bọn họ không có phân ra mỗi phòng mỗi tháng đều phải giao tiền cấp cha mẹ quanh hoài trọng không có kiếm tiền phương pháp chỉ có thể dựa vào trong đất bảo thực kiếm tới kia mấy cái tiền cơ hồ đều nộp lên cấp cha mẹ trong tay ngẫu nhiên dư lại mấy cái tiền cũng đều bị tần hương cần cầm đi trên người hắn so tần hương cần còn nghèo tần hương cần trong mắt ánh sáng lập tức liền ảm đạm rồi rất nhiều nàng quay đầu nhìn về phía chính mình ba cái nhi tử tràn ngập chờ đợi hỏi các ngươi có bao nhiêu tiền ba cái nhi tử hai mặt nhìn nhau Đem chính mình trên người tiền toàn bộ lấy ra tới, tất cả đều là chút tiền đồng, thấu một khối cũng liền một trăm nhiều văn. Như vậy điểm tiền, căn bản không đủ bổ thượng xính lễ lỗ thủng. Xong rồi. Nàng xong rồi. Thần hương cần ngã ngồi trên mặt đất, mà không còn chút máu. Cuối cùng vẫn là tiểu nhi tử quách kim đấu cho cái kiến nghị, nương, ngươi nếu không đi mà đi. Đi nơi nào mượn. Lớn như vậy số tiền, ai có thể cho ta mượn. Ngươi ở chúng ta trong thôn, không phải còn có cái ca ca sao. Liên tính các ngươi trước kia có điểm hiểu lầm, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi thân ca ca, hẳn là sẽ không đối với ngươi thấy chết mà không cứu đi. Ngay vậy, tần hương cần đôi mắt bỗng nhiên lại phát ra ra hy vọng quan mang. Đúng vậy, nàng có thể đi tìm tứ ca A. Tứ ca ra gần nhất làm đầu hủ kiếm lời không ít tiền, tìm hắn mượn nói, khẳng định có thể hành. Tần hương cần lập tức bỏ lên thân, lau sạch nước mắt, vui mừng mà cười nói, vẫn là nhà ta kim đấu thông minh nhất. Quách kim đấu câu môi cười. Ăn cơm chiều thời điểm, Tần Hương Cần mới vừa ngồi xuống, đã bị quách lao thái thái đẩy ra. Ai làm ngươi tới ăn cơm? Xính lễ tiền một ngày không bổ thượng, ngươi liền một ngày đừng nghị ở chúng ta quách ra đợi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, lập tức cút đi. mươi 193 máu mủ tình thâm thân tình. Tần Hương Cần đỏ hốc mắt, hiện tại trời đã tối rồi, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ngài làm ta đi nơi nào? Ta mặc kệ ngươi đi đâu, dù sao ngươi muốn đem xính lễ tiền bổ thượng, bổ không thượng liền lăn. Quách lao thái thái dùng sức đem tần hương cần ra bên ngoài đẩy. Trong phòng những người khác tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có muốn giúp nàng một phen y tứ. Nàng ba cái nhi tử cảng đứng lên, đã bị quách lao ra tử thét ra lệnh ngồi xuống. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể thành thật mà ngồi bất động. Tần hương cần bị đẩy đến cửa, nàng gắt gao bái trụ ngạch cửa không chịu vùng ra. Quách lao thái thái đẩy bất động nàng, tức giận đến chửi hầm lên, sau lại dứt khoát hai mắt vừa lở, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. lại là một trận người ngã ngửa đổ quanh lao thái thái bị quá lên giường nhi tử con dâu vây quanh ở mép giường hầu hạ đến nỗi tần hương cần tắc bị đại gia tập thể làm lơ quách kim đấu sấn người không chú ý thời điểm đem tần hương cần kéo đến bên cạnh nhỏ giọng mà cho nàng ra chủ ý hiện tại mãi mãi còn ở nổi nóng ngươi liền tính ăn vạ trong nhà cũng không gì dùng chỉ biết chọc nàng càng thêm tức giận ta cảm thấy ngài không bằng tạm thời rời đi mấy ngày chờ mãi mãi hết giận lại trở về tần hương cần lão đại không vui Hiện tại trời đã tối rồi, ta có thể đi nơi nào a? Hơn nữa ta liền xong cơm cũng chưa ăn, mau chết đói. Ngài có thể đi tứ cứu ra, nhà hắn ly nhà ta lại không xa. Tần hương cần còn ở do dự, tứ ca một nhà xem nàng không vừa mắt, đi nhà bọn họ nói, nàng khẳng định lại muốn ăn rất nhiều xem thường cùng trào phúng. Lúc này quách lão thái thái tỉnh, há mồm liền ồn ào muốn hưu tần hương cần cái này con dâu. Sợ tới mức tần hương cần sắc mặt lại là một bạch. Nàng nơi nào còn dám lại đãi đi xuống. cùng trượng phu quách hoài trọng chào hỏi sau đó liền xám xịt mà đi rồi nhìn tần hương cần biến mất trong bóng đêm bóng dáng quách kim đấu vừa lòng mà cười trong mắt tất cả đều là tính kế quan mang chờ hắn nương đi tần da hắn nhưng không phải có cơ hội đi theo tần da chuyển vừa chuyển thuận tiện nhìn xem tần da cái kêu tiểu tiêu trắng non tiểu tức phụ nhi tần hương cần mạo phong tuyết một chân thâm một chân thiển mà đi đến tần da cách xa nhà đã nghe tới rồi nồng đậm mê người mùi thịt nàng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng Nghĩ thẩm này tần gia nhật tử thật là hảo đi lên, cư nhiên còn có thể ăn thượng thịt. may mắn nàng tới là thời điểm, cũng có thể nhân cơ hội đi theo cọ thượng mấy khẩu thịt. thần hương cần dùng sức vỗ vô, vô viện môn thứ ca, thứ ca. trong phòng tần gia người còn ở ăn lẩu, cách phong tuyết vẫn chưa nghe được bên ngoài tiếng kêu, thẳng đến bọn họ đều ăn xong rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thời điểm, mới mơ hồ nghe được tiếng gọi ấm ý. tần mục theo thanh em đi tìm đi, kéo ra viện môn vừa thấy, phát hiện ngoài cửa thế nhưng đứng tần hương cần. lúc này tần hương cần trên người lạc đầy tuyết bị đông lạnh đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi không đợi tần mục mở miệng do hỏi nàng liền trực tiếp rào bước tiến lên biệt môn bay nhanh mà chiều đỉnh phòng chạy tới vào cửa lúc sau kia sợi mùi thịt càng thêm nồng đậm tần hương cần đôi mắt cơ hồ đều phải tái rồi nàng theo mùi hương tìm được nấu cái lẩu vại gốm lại phát hiện bên trong thịt tất cả đều bị ăn sạch ngay cả nước canh cũng chưa dư lại một ngụm nàng cơ hồ sắp đói điên rồi các ngươi tất cả đều ăn sạch một ngụm đều không cho ta lưu Đường mật cảm thấy không thể hiểu được, không ai biết nàng trở về, tự nhiên sẽ không cố ý cho nàng lưu đồ ăn. Nói nữa, liền nàng kia phó Đức Hạnh, liền tính biết nàng muốn tới, bọn họ cũng không trở về cho hắn lưu đồ vật. Liền tính uy điều cầu cũng so đút cho nàng có lời. Tần gia ngũ huynh đệ đều mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, bọn họ ý tưởng cùng đường mật hoàn toàn nhất trí, đều cảm thấy tiểu cô đầu góc có tật xấu. Chỉ có tần chấn càng ngại với huynh mội tình cảm, những mày hỏi, này đại buổi tối, ngươi chạy nhà ta tới làm gì? Tần Hương cần một mông ngồi ở bếp lò biên, liền tính ăn không được thịt, nướng sưởi ấm cũng đúng, trên người nàng quần áo đều bị tuyết cấp tầm ướt, mau đông chết nàng. Nàng một bên xoa tay một bên nói, ta bị quách ra đuổi ra ngoài, thật sự không chỗ đi, liền tới đến cậy nhờ ngươi. Quách ra vì sao muốn đuổi ngươi ra tới? Tần Hương cần hàm hồ đáp, ta theo chân bọn họ náo loạn điểm mâu thuẫn. Nàng không nghĩ nhắc tới bán rau ngâm hại người sự tình, nhưng Tần Lãng lại càng không làm nàng như nguyện, há mồm liền nói. Là bởi vì ngươi phía trước học trộm nhà ta bán rau ngâm sự tình đi. Ngươi bán đi rau ngâm có vấn đề, thiếu chút nữa độc chết người, quách ra cảm thấy ngươi bại hoại ra phòng, cho nên mới đem ngươi đuổi ra tới đi. Tần Hương cần trong lòng chột dạ, lập tức chừng trở về, con nít con nôi, đừng nói chuyện lung tung. Ta nói đều là lời nói thật tần lãng quay đầu nhìn về phía tần chân càng, cha, ngươi nếu là không tin, chúng ta trực tiếp đi quách ra, giáp mặt theo chân bọn họ đem sự tình nói rõ ràng. Đừng! thần hương cần kinh hoàng ngăn trở bọn họ nếu là đi quét ra tia nàng cuối cùng một chút mặt mũi nhưng đều đã không có tần chấn càng xác thật rất muốn đi quét ra đem sự tình biết rõ ràng nhưng hiện tại trời đã tối rồi bên ngoài còn tại hạ tuyết ra cửa không an toàn hắn nhìn trước mặt muội muội, trên người quần áo đều bị tuyết thủy tầm ướt môi bị đông lạnh đến phát tím tóc lộn xộn trên mặt còn sưng đến lao cao thực rõ ràng tấu ra tới chật vật đến kỳ cục hiện tại nếu là đem nàng đuổi ra đi nói nàng liền tính không đói bụng chết cũng sẽ bị đông chết. Liên tính hắn lúc trước lại như thế nào chán ghét cái này muội muội, nhưng nàng dù sao cũng là hắn thân muội muội, khi còn nhỏ cũng từng lon ton mà đi theo hắn kêu ca ca. Người phi cỏ cây, mõ mủ tình thâm thân tình, há là nói chặt đứt là có thể chặt đứt. Tần chấn càng nhắm mắt lại, hôm nay tạm thời lưu ngươi ở một đêm, sáng mai chúng ta liền đưa ngươi hồi quét ra. Tân hương cần lập tức thét trói thai ra tiếng, ta không trở về quét ra. Không có thấu đủ ba mươi lượng xính lễ tiền, Nàng trở về khẳng định sẽ bị hưu rớt Vậy đưa ngươi hồi tần ra Thần hương cần vẫn là cự tuyệt Không, ta không quay về Nhưng mà tần chấn càng đã hạ quyết tâm Ngày mai thiên sáng ngợi liền đem người đưa trở về Như vậy một cái gây họa tình Lưu tại trong nhà chỉ biết chuyện xấu Hắn quay đầu hướng đường mật nói Ngươi đi đem đông phòng thu thập một chút Làm nàng ở đông phòng trụ một đêm Ân. Tần chấn càng lên năm cái nhi tử nói Các ngươi đều về phòng đi ngủ Ta lưu lại nơi này nhìn chầm chầm nàng. Mặc kệ tần hương cần mặc kệ nói, ai biết nàng có thể hay không sấn người không chú ý thời điểm, lại đi làm trộm cắp sự tình. Tần mục không đành lòng làm tuổi già phụ thân làm lụng vất vả, hắn chủ động đưa ra, ta lưu lại đi, ngài trở về nghỉ ngơi, sáng mai còn có đến vội đâu. Bên cạnh xanh đen đã uống say, hắn nghe được tần mục nói, cũng mặc kệ cảnh vật chung quanh như thế nào, há mồm liền hướng tần chấn càng nói nói, Lao ca à, không tuổi trẻ, loại này thức đêm sự tình vẫn là để lại cho bọn họ người trẻ tuổi đi làm đi. Tần Trấn Càng vừa nghe lời này, mặt liền đen, Lão tử còn trẻ đâu. Xanh đen hắc hắc hắc mà cười ngây ngô, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cuối cùng Tần Trấn Càng cùng xanh đen đều về phòng đi, Tần Vũ thân thể không tốt, cũng đi trước, Tần Dung cùng Tần Liệt đi hỗ trợ chiếu cố uống say xanh đen, Tần Lãng đi giúp đường mật thu thập nhà ở. Nhà chính chỉ còn lại có Tần Mục cùng Tần Hương cần hai người. mươi 194 không bằng đánh cuộc một phen. Tần Hương cần như là không nhận thấy được mọi người đối nàng chán ghét, ra mặt dày hỏi. có thể cho ta lộng điểm ăn sao. Ta cơm chiều còn không có ăn, đều mau chết đói. Ngươi đợi chút. Tân mục lạnh mặt đứng dậy đi nhà bếp. Thức mau hắn liền bưng cái chén trở về, tần hương cần rỗi cổ vừa thấy, phát hiện là hai cái nổi khoai lang luộc, tức khắc liền không vui. Sao cũng chỉ có khoai lang đỏ đâu. Không có thịt sao. Tân mục mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, chỉ có khoai lang đỏ, không ăn liền tính. Không có biện pháp, liền tính khoai lang đỏ không thể ăn, cũng tốt hơn đói bụng. Thân hương cần chỉ phải phủng khoai lang đỏ, mồm to mà gầm lên. Chờ nàng ăn xong, tân mục chính mắt nhìn theo nàng vào đông phòng, lúc này mới thu thập hảo chén đũa, xoay người đi tân phòng. Chờ hắn đến trong phòng khi, đường mật còn chưa ngủ. Nàng từ trong ổ chăn bắn ra cái đầu nhỏ, mở to sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía hắn, tiểu cô không náo đi. Tân mục một bên thoát y gì một bên nói, cho nàng lộng hai cái khoai lang đỏ, nàng ăn xong liền đi ngủ. Hắn xốc lên chăn lên giường, thuận tay sờ soạng đường mặt tay. như nhau dị vãng lạnh lẽo làm lơ đường mật dãy rủa hắn trực tiếp đem người ôm tiến trong lòng ngực ôm chặt đường mật đẩy hai hạ không đẩy nổi đang muốn mở miệng làm hắn buông tay liền nghe được hắn hỏi ngươi đem đông trong phòng đồ vật đều thu hảo sao đường mật lập tức đã bị rời đi lực chú ý theo hắn nói đáp chỉ cần là đáng giá đồ vật tất cả đều thu hảo trong phòng cái dương cũng khóa kỹ vậy là tốt rồi sáng mai ngươi trễ chút khởi chờ chúng ta đem tiểu cô tiên đi ngươi trở ra tiểu tức phụ nhi tuy rằng hiếu thắng Chính là sức lực tiểu, đặc biệt là trong khoảng thời gian này ở tần gia bị dưỡng đến càng thêm tiểu nộn, nếu là gặp phải tiểu cô cái kia láo yêu bà, không chừng phải bị khi dễ. Đường mật biết hắn là hảo ý, thuận theo mà đồng ý, nga. Hai người lại nói chút có không. Buôn ngủ dần dần đánh lút lại, đường mật ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Trong ngộng nàng phảng phất lại về tới hiện đại xã hội, ngủ ở máy sưởi trong phòng, miên bản có bao nhiêu thoải mái. Ngộng tình khi, bên ngoài sắc trời đã đại lượng. bên người nam nhân theo thường lệ không thấy bóng dáng đường mật chở mình nhìn nóc giường yên lặng mà nói cho chính mình lại chờ 10 ngày qua chờ giường sưởi ho khô nàng liền đúng lý hợp tình mà cùng tần mục phân ổ chăn ngủ đến nỗi hiện tại khiến cho nàng đáng xấu hổ mà khuất phục ở hắn ấm áp trong ngược đi đường mật mặc tốt quần áo xuống giường kéo ra cửa phòng đi ra ngoài hàng khí ập vào trước mặt đông lạnh đến nàng đánh cái giật mình bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa ngay cả trong nhà kia tam cây xun xê xanh biết cây ăn quả cũng đều đã bị tuyết trắng bao trùm, ép tới chi đầu đều cong eo, sáng lấp lánh băng tử theo mái hiên rủ xuống xuống dưới. Nàng mới vừa bán ra chân trước, liền nhìn đến tần hương cần đỗng nhiên từ đông trong phòng mặt lao tới, vừa chạy vừa khóc, ta không quay về. Các ngươi nếu là lại bức ta, ta liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Tần chấn càng đi theo đi ra, tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi hôm nay cần thiết trở về. Trong nhà những người khác cũng đều bị kinh động, sôi nổi đi ra khỏi phòng. Tần hương cần chết sống cũng không chịu trở về. Nhưng mà tần chấn càng quyết tâm muốn đưa nàng đi. Cuối cùng tần hương cần cư nhiên đem tâm một hành, ôm tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, hướng tôi giếng duyên đâm qua đi. Dù sao nàng trở về cũng là tử lộ một cái, không bằng đánh cuộc một phen. Tần hương cần đụng phải đi sau, phát ra một tiếng trầm vang. Nàng ngay sau đó mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cái chán bị đâm ra cái miệng vết thương, máu tươi tràn ra tới, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. thấy thế, tần chấn càng sắc mặt đại biến. trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể như thế ngoan tuyệt vội vàng làm mấy đứa con trai đem nàng nâng vào nhà mời đến xanh đen cho nàng trị thương xanh đen giúp nàng thượng dược băng bó hảo miệng vết thương quay đầu đối tần ra người ta nói nói không gì đại sự chính là đánh vỡ một chút da thịt ta đã giúp nàng ngừng hết mấy ngày nay chú ý ăn kiêng đừng ăn thức ăn kích thích miễn cho lưu lại vết sẹo ở nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi nghe vậy tần chân càng nhẹ nhàng thở ra may mắn không náo ra mạng người Bằng không bọn họ cả gia đình thật là trương đầy miệng đều nói không rõ. Xanh đen viết cái phương thuốc, các người đi chấn trên chảo hai phó dược, chiên hảo cho nàng uống xong, như vậy có thể hảo đến mau chút. Cảm ơn đạo trưởng. Tần chấn càng tiếp nhận phương thuốc, xoay người giao cho nhi tử, nhị lang người hỗ trợ đi chạy này một chuyến đi. tân liệt lão đại không muốn mà đồng ý, nga. hắn căn bản liền không nghĩ cấp tiểu cô bức thuốc, loại này tranh chua láo yêu bà, nên làm nàng đau bị chết. Tần chấn càng làm bộ không thấy được trên mặt hắn không cam nguyện biểu tình, tiếp tục công đạo nói, ngươi tới rồi chấn trên lúc sau, nhân tiện đi một chuyến đại bá ra, đem ngươi tiểu cô sự tình nói với hắn nói, nếu là hắn có thể nhả ra, chúng ta liền đem ngươi tiểu cô đưa đi chấn trên, làm đại bá đi xử lý chuyện này. Tần chấn càng sớm liền cùng trong nhà nháo phiên, liền hộ tịch đều đã từ Lão tần ra phân ra tới, tần hương cần xảy ra sự tình, thế nào đều không tới phiên hắn cái này đã phân ra đi huynh đệ tới quảng. Tân Liệt cũng ước gì chạy nhanh đem tiểu cô đưa ra đi, lần này hắn đáp ứng đến phi thường thông khoái, hảo, ta đã biết. Đường mật lấy tới đấu lạp áo tơi cho hắn mặc vào, nhìn thấy hắn cổ đều lộ ra tới, vội vàng lại cầm khối tê nhuyễn vải dệt trở thành khăn quẳng cổ cho hắn mang lên. Bên ngoài còn tại hạ tuyết, người đi chậm một chút, miễn cho quăng ngã. Đối mặt tức phụ nhi quan tâm, Tân Liệt trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt lại rất kiên cường, ta như vậy cái đại lao ra nhi nhóm, sao có thể đi cái lộ đều có thể té ngã. Đường mật chừng hắn một cái, lười đến cùng hắn cái cỏ. Nàng lấy ra hai cái nóng hổi bánh nhân thịt, dùng vải bố thật dày mà bao tốt nhất mấy tầng, đem hắn ngày thường lên núi săn thú dùng túi ra chứa đầy nước ấm, cùng nhau nhét vào trong lòng ngực hắn. Đói bụng khắt liền lấy ra tới ăn, chạy nhanh đi thôi. Suy nóng hổi thức ăn nước uống, tần liệt cảm giác chính mình liền cùng suy cái lò lửa lớn dường như, chẳng sợ đi ở phong tuyết bên trong, cũng không cảm thấy lạnh. Tiến đi tần liệt sau, đường mật trở lại trong phòng vừa lúc nghe được tần chấn càng ở công đạo ngũ lang người hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu cô ta đi quét ra hỏi rõ ràng rốt cuộc là sao hồi sự tần dung không yên tâm hắn vội nói ngài chân càng không tốt ta thế ngài đi thôi không được đây là trưởng bối sự tình ngươi một cái tiểu bối đi cũng không hảo xen mồm. liền tính như vậy cũng không thể làm ngài một người đi cuối cùng là tần dung bồi tần chấn càng cùng đi quét ra bởi vì trừ bỏ tần hương cần việc này nhi mọi người đều vô tâm tư ăn cơm sáng tùy tiện ứng phó rồi mấy khẩu lúc sau liền ai bận việc lấy đi tần mục đem thạch ma dọn đến hậu viện liều tranh chuẩn bị ma cây đậu làm đậu hủ hắn một người lại muốn đẩy ma lại muốn đảo cây đậu thực không có phương tiện đường mật uy xong heo cùng gà ngỗng lúc sau chuẩn bị tới giúp hắn nội nhưng là nghĩ lại tưởng tượng vẫn là quyết định đem tần lãng đều lên tới lúc này tần lãng đang ở chiếu cô tiểu cô nhưng tiểu cô người nọ tranh chua thật sự tần lãng tuổi còn nhỏ đường mật lo lắng hắn sẽ có hại liền tính toán cùng hắn đổi cái việc Nàng mới vừa đi đến đông phòng, liền nghe được bên trong truyền đến tần hương cần quát mắng, tối hôm qua là khoai lang đỏ, hôm nay lại là khoai lang đỏ, các ngươi đây là cố ý lấy người khác đều không ăn đồ vật tới cấp ta ăn sao. Các ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. mươi 195 thật là phản thiên. Đường mật trong lòng cười lạnh, liên loại này trưởng bối, ăn cái gì đều là lãng phí lương thực. Nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào đi, nhìn đến tần lãng đang đứng ở mép giường, hai cái trưng khoai lang đỏ bị đánh nghiêng trên mặt đất. Trong đó một cái vừa lúc lăn đến cửa, đường mật không lưng nhặt lên khoai lang đỏ, lau khô sau, giao cho tần lãng, nếu tiểu cô không yêu ăn, ngươi liền đem khoai lang đỏ lấy về đi, quay đầu lại phá đi còn có thể uy heo đâu. Lời này trực tiếp đem tần hương cần khí cái ngưỡng đảo. Ngươi cư nhiên lấy huy heo đồ vật cho ta ăn. Đường mật doanh doanh cười, là ngài chính mình không ăn, ta mới cầm đi cấp heo ăn, bằng không nhiều lãng vì à, tiểu cô ngài nói đúng sao. Tần hương cần tức giận đến cả người phát run. Rồi lại nói bất quá nàng, chỉ phải quay đầu trường hướng tần lãng, ngươi là người chết sao. Cứ như vậy trơ mắt mà nhìn nàng khi dễ ngươi tiểu cô. Tần lãng kéo kéo khoe miệng, ta tức phụ nhi nhưng không khi dễ ngươi. Ngươi! Đường mật nhẹ nhàng đẩy tần lãng một chút, ngươi trước đi ra ngoài, giúp ngươi đại ca làm việc nhi, nơi này giao cho ta tới là được. Tần lãng có chút lo lắng, tiểu cô nàng. Đừng lo lắng, nơi này là nhà ta, nàng không dám đối ta thế nào. Cuối cùng tần hương cần chỉ có thể chơ mắt mà nhìn tần lãng đem kia hai cái khoai lang đỏ lại lấy mất. Vừa rồi nàng là nhìn tần lãng tuổi con nhỏ, tưởng cậy già lên mặt làm ồn nào, tốt nhất là có thể nháo chút thịt tới ăn, ai ngờ nửa đường sát ra cái đường mật, thịt không vứt được, ngược lại liền kia hai cái khoai lang đỏ cũng bị cầm đi. Tần hương cần đói đến bụng lộc cột vang, nhưng lại kéo không dưới mặt muốn ăn, chỉ có thể hung tận mà trừng mắt đường mật. Nàng nhìn đến đường mật trên người mới tinh quần áo, mềm mại tế đông Thủ công tiểu dáng không gì không giỏi, trên đầu, trên lỗ hai cùng thủ đoạn còn mang theo trang sức, rõ ràng chỉ là cái hạ tiện cộng thề, lại mặc đến tưởng cái nhà giàu tiểu thư. Còn có đường mật mặt cùng tay, trắng non đến như là sữa bò, vừa thấy chính là bị bảo dưỡng rất khá, không làm việc nặng. Mà nàng tần hương cần vì quách ra làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, mặt trên phụng dưỡng cha mẹ chồng, phía dưới còn dưỡng dục ba cái nhi tử, nàng tự nhận khôn khéo có khả năng, nhưng mặc đến lại không bằng trước mặt cái này nha đầu thúi. trên mặt cũng đã che kín nếp nhăn trên tay cũng là mọc đầy thô ráp cái kén hiện giờ nàng thậm chí còn bị quách ra đuổi ra tới gặp phải bị hưu bỏ khốn đốn hoàn cảnh dựa vào cái gì a mãnh liệt ghen ghét giống như một phen nhật du ở tần hương cần ngực kịch liệt quay cuồng nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng ngươi này tiểu đề tử thật tàn nhẫn liền cơm sáng không cho ta ăn ngươi là muốn đói chết ta sao đường mật chậm gì gì mà ở trong phòng lắc lư vừa rồi chúng ta cho ngươi tặng cơm sáng là chính ngươi không vui ăn Chúng ta lại không hảo cường người sợ khó, chỉ phải tùy ngươi tâm nguyện, cái này như thế nào lại thành chúng ta không phải. Khi nói chuyện, nàng đã ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện ngăn tủ tới cửa khóa có bị cậy quá dấu vết. Thực hiện nhiên là tối hôm qua Tần Hương cần tưởng cậy khóa, đáng tiếc không kinh nghiệm, không có thể thành công cậy ra. Tần Hương cần thấy nàng nhìn chằm chằm ngăn tủ thượng khóa xem, không khỏi trong lòng trột dạ. Nàng thời khắc nhớ thương Quách Lao ra tử lời nói, còn không thượng 30 lượng xính lễ tiền, Quách ra liền phải hưu thê. Nếu là thật sự bị hưu bỏ, Tần Hương cần về sau còn như thế nào sống sót. Tối hôm qua nàng cố ý đem toàn bộ Đông phòng tử trong ra ngoài phiên một lần, lăng là chút đáng giá đồ vật cũng chưa tìm được, thực hiển nhiên là có người ở nàng tiến vào phía trước, liền đem trong phòng đồ vật toàn bộ thu thập qua. Tần Hương cần trong lòng cáu giận không thôi, loại chuyện này khẳng định là đường mật làm, nàng hận không thể xé nát cái kia tiểu tiện nhân. Nàng nhìn thấy trong phòng có cái đại tủ gỗ tử, cửa tủ bị khóa. Nàng cân nhắc trong ngăn tủ có lẽ có đáng giá đồ vật. Vì thế nghĩ mọi cách đi cậy khóa, đáng tiếc trước sau không được này pháp, không có thể cậy ra. Hiện giờ bị đường mật phát hiện khác thường, tần hương cần ở ngắn ngủi trột dạ qua đi, thực mau liền bình tĩnh lại. Liền tính đường mật biết khóa bị cậy quá lại có thể như thế nào. Đường mật lại lấy không ra chứng cứ, chứng minh không được chuyện này chính là nàng làm. Chỉ cần nàng cắn chết không nhận, đường mật liền lấy nàng không có biện pháp. Nghĩ thông suốt điểm này sau, tần hương cần lập tức liền có tự tin, tiếp theo lúc đầu để tài phản bác trở về. Ta nói không ăn là khách khí lời nói, ngươi không biết cái gì là khách khí lời nói sao. Nhà ai tức phụ nhi giống ngươi như vậy, trưởng bối chỉ là nói câu khách khí lời nói, ngươi coi như thật, dại dột giống đầu heo. Đường mật làm lơ nàng hư trương thanh thế, gõ gõ bên người ngăn tủ, cười như không cười, ta coi này ngăn tủ mặt trên khóa là bị người động qua tay chân, chẳng lẽ nhà ta vào tặc. Tân hương cần giống cái lò so dường như, kịch liệt mà bắn ngược, ngươi nói ai là tặc. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia tiểu tiện nhân. Há mồm liền mắng trưởng bối là tặc, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ta vừa rồi có nói tiểu cô là tặc sao? Ngược lại là tiểu cô, phản ứng như vậy kịch liệt, thoạt nhìn rất giống là trột dạ a, Ai trột dạ? Ngươi mắt mù sao? Ta cái gì cũng chưa làm, ta trột dạ cái gì? Ngươi nếu là lại nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta sẽ ngươi kia trương tiện miệng. Đường mật nguyên bản chỉ là tưởng tiếp cận cảnh cáo nàng một chút, làm nàng đừng lại đánh tần ra chủ ý. Không thành tưởng cái này lao yêu bà là cái hôn không tiếp, rõ ràng chính là nàng làm, nàng lại còn có thể đúng lý hợp tình mà nháo lên. Nhìn nàng kia trương tranh chua sắc mặt, đường mật trong lòng phi thường chẳng ghét, trong miệng nói cũng càng thêm không lưu tình. Nếu tiểu cô không trở dạ, kia chúng ta này liền đi thỉnh các hương thân tới nhà ta nhìn xem, rốt cuộc ai mới là tặc. Cũng miễn cho chúng ta hoan uổng tiểu cô, làm tiểu cô trong lòng ủy khuất. Thấy nàng nhấc chân liền phải đi ra ngoài, tần hương cần tức khắc liền luống cuống lên. Trải qua bán rau ngâm sự tình, tần hương cần thanh danh ở trong thôn đã trở nên phi thường xú. Hiện giờ nếu là ở nháo ra trộm đạo sự tình, chỉ sợ nàng về sau đều đừng nghĩ lại ở trong thôn rừng chân. Tần hương cần không rảnh lo trên đầu có thương tích, xúc lên chăn liền nhảy đến trên mặt đất, duỗi tay đi bắt đường mật ống tay áo. Đứng lại! ngươi không chuẩn đi! Đường mật ném ra nàng, trong nhà vào tặc, này cũng không phải là việc nhỏ, ta cần thiết muốn tra cái tra ra manh mối. miễn cho về sau lại có người cảm thấy chúng ta tần ra người dễ khi dễ, luôn muốn tới cửa tới tống tiền. lời này nói được kẹp dao dấu kiếm, tần hương cần trên mặt là thanh hồng đan sen, biểu tình càng thêm nang kham, trong lòng hận ý cũng càng trọng. ngươi nói ai tống tiền? đường mật cười lạnh, không đáp hỏi lại, chuyện này chính ngươi trong lòng không số sao? thật là phản thiên. tần hương cần tức giận đến da mặt tử đều đang run rẩy, ngươi cư nhiên như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. đường mật không nghĩ lý nàng, xoay người liền đi đi ra ngoài. mắt thấy nàng liền phải bán ra cửa phòng giờ khắc này khủng hoảng phan đến đỉnh điểm chuyển biến thành căm hận tần hương cần nghĩ tới trước kia đường mật còn không có gả đến tần gia thời điểm tần gia ngũ huynh đệ tất cả đều tùy ý nàng đắn đo chính là từ đường mật gả lại đây lúc sau hết thể liền đều thay đổi tần gia ngũ huynh đệ trở nên càng ngày càng cương thế mỗi lần tần hương cần tìm tới môn tới đều sẽ mũi dính đầy cho thậm chí ngay cả nàng tứ ca tần chấn càng cũng giúp đỡ đường mật đem nàng thể diện lần lượt bãi xuống dưới đạp lên trên mặt đất Chưa 196 đừng làm cho nàng đi. Hiện giờ tần gia nhật tử càng ngày càng tốt, nàng cái này làm tiểu cô lại một chút chỗ tốt đều không có, liền cái đậu hủ phối phương cũng không chịu nói cho nàng, này hết thể đều là bởi vì đường mật từ giữa làm khó dễ. Nếu không có đường mật, nàng là có thể học được làm đậu hủ phối phương, không đến mức đi học trộm làm rau ngâm, càng sẽ không bởi vậy mà bị người trong thôn nháo tới cửa, bước cho nhận sai bồi tiền, còn làm hại nàng bị quách ra đuổi ra môn. Hết thể đều là đường mật sai. Tần Hương cần la lên một tiếng, nào lên đi bắt lấy đường mật đầu tóc, hung hăng quăng nàng một bạn hai. Tần Hương cần trên mặt biểu tình cực kỳ giữ tợn và mẹo, giống như lấy mạng ác quỷ, là ngươi hại ta, dựa vào cái gì ngươi còn có thể quá ngày lành, ta lại phải bị đuổi ra ra môn. Ta muốn ngươi cũng không hảo quá. Đường mật không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên bạo khởi, bị đánh đến ngốc hạ. Trên mặt nóng rất đau, làm nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, trong lòng tức khắc hỏa khởi. Từ nàng ba mẹ qua đời lúc sau. Trên đời này liền không ai có thể đánh nàng. Đường mật giơ tay liền còn cho nàng một bạn hai, ngươi sẽ biến thành như vậy đều là chính ngươi làm nhiệt liên quan gì ta. Nha đầu thúi ngươi cư nhiên còn dám đánh trả. Tân hương cần hận đến không được, nàng dùng hết toàn thân sức lực, bắt lấy đường mật đầu tóc, dùng sức hướng tới vách tường đâm qua đi. Bởi vì động tác quá lớn quá cấp, đường mật bị kéo đến một cái lảo đảo, phát gục trên mặt đất. Tân hương cần cũng đi theo cùng nhau té ngã. Nàng trên đầu vốn đang có thương tích. Hơn nữa như vậy một quan ngã, nàng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen. Đường mật nhân cơ hội tránh thoát tay nàng, bò dậy sau há mồm liền cắn ở cổ tay của nàng thượng. Đau đến tần hương cần kêu thảm thiết ra tiếng. Đường mật hạ tử lực khí, chính là cắn đến đầy miệng đều là huyết tinh khí, đều còn không chịu vông ra. Nàng cũng là bị buộc nóng nảy, hận không thể từ đối phương trên người muốn xuống một miếng thì tới. Tần hương cần một tay bắt lấy nàng tóc, dùng sức ra bên ngoài túm, trong miệng còn không ngừng mà ra bên ngoài phun tục Những cái đó thô tục càng nói càng khó nghe, giống như phun phân, hôi thối không ngửi được. Búi tóc sớm bị túm đến tan, đường mật tan đầu, buông ra hầm răng, thừa dịp Tần Hương cần rút tay về công phu, rối tay liền hướng trên mặt nàng chụp tới. Quách lao thái thái sau khi tỉnh lại, phát hiện Tần Hương cần không thấy, lại không có đi tìm nàng ý tứ. Dựa theo Quách lao thái thái ý tưởng, là ước gì Tần Hương cần chết ở bên ngoài, đỡ phải lại đến thai họa bọn họ quét ra. Bên ngoài băng thiên tuyết địa. Quách lao gia tử lo lắng tần hương cần bị đông chết ở bên ngoài, đưa tới nhi tử quách hoài trọng dò hỏi, bị cho biết tần hương cần đi tần gia, ra, lúc này mới yên lòng. Nếu nàng có nơi đi, liền không cần lo lắng bị đông chết. Quách lao gia tử cũng liền không lại đi còn nàng. Cuối cùng chỉ có quách kim đấu một người ra cửa tới tìm kiếm tần hương cần. Hàn Cố ý thay đổi thân năm nay mới làm áo khoác, trang điểm đến chỉnh chỉnh tề tề tới gõ tần gia viện môn. Nhưng lúc này tần mục cùng tần lãng đều ở hậu viện ma cây đầu. không nghe được tiền viện tiếng đập cửa gõ hồi lâu cũng không thấy đáp lại quách kim đấu cân nhắc nên sẽ không không ai ở nhà đi hắn nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng cứ như vậy tay không mà về vây quanh tần ra tường viện dạo qua một vòng quách kim đấu tìm được cái tương đối thấp bé địa phương vén tay háo khởi bước nhảy lên bắt lấy tường đỉnh xoay người phóng qua đi trên mặt đất là thật dày tuyết động rơi xuống đất khi cơ hồ không có thanh âm quách kim đấu buông tay háo lau khô trên người tuyết tra nhấc chân hướng nhà chính đi đến ở trải qua đông phòng thời điểm, hắn trong lúc vô ý nghe được Tần Hương Cần tiếng mắng, quét kim đấu lập tức dừng lại bước chân, theo tiếng đi vào đông cửa phòng khẩu, Tần Hương Cần chửi bậy thanh trở nên càng thêm rõ ràng, hắn thử giơ tay đẩy, hờ khép cửa phòng liền như vậy bị đẩy ra, hắn nhìn đến Tần Hương Cần cùng đường mật đánh thành một đoàn, hai nữ nhân đầu tóc cùng quần áo đều bị xả đến lung tung rối loạn, Tần Hương Cần trong miệng còn đang không ngừng mà chửi bậy, nàng ủy vào sức lực đại, đem đường mật đè ở trên mặt đất, hung hăng bóp chặt nàng cổ. Giống như kẻ điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Người cái hạ tiện phôi, là ngươi hại ta, ta hiện tại sống không nổi nữa, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Muốn chết chúng ta cùng chết. Đường mật dùng sức đem nàng ra bên ngoài đẩy, bất đắc dĩ nàng sức lực so tần hương cần tiểu, chết sống đều đẩy không khai. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, đường mật cảm giác đầu góc càng ngày càng choáng váng. Quách kim đấu đi nhanh vọt vào tới, đem tần hương cần túm lên, nương. Tần hương cần quay đầu vừa thấy, phát hiện là tiểu nhi tử. Điên cuồng biểu tình dừng một chút, kim đấu, ngươi sao tới? Ta không yên tâm ngài, đến xem ngài, ngài đây là. Thừa dịp mẫu tử hai người nói chuyện thời điểm, đường mật bỏ dậy, hướng tới cửa phòng bỏ chạy đi. Thấy nàng phải đi, tần hương cần đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hô to, đừng làm cho nàng đi. Nếu như bị tần ra người thẳng đến đường mật bị đánh, khẳng định sẽ không tha nàng. Đường mật mới vừa đi đến cửa phòng, đã bị quách kim đấu bắt lấy, nàng kéo ra giọng nói hô to, cứu. Lời nói còn không có kêu xong, nàng miệng liền bị quách kim đấu cấp che lại. Quách kim đấu đem nàng kéo vào trong phòng, dùng chân đá thượng phòng môn. Đường mật nhìn một lần nữa khép lại cửa phòng, chỉ cảm thấy tứ chi đều lạnh thấu, nghĩ thầm xong đời, nàng hôm nay thật sự phải bị đôi mẹ con này cấp lộng chết. Quách kim đấu một tay ôm chặt nàng eo, một tay che lại nàng miệng, túi đầu dán nàng lô thai nói. Ngoan một chút, đừng náo. như vậy ngươi có thể ăn ít điểm đau khổ. Đường mật trong lòng kinh hoàng bất an. Nàng phát không ra thanh âm, chỉ có thể dùng móng tay ở hắn mu bàn tay thượng trảo ra từng điều vết máu. Quách kim đấu đau đến nhũ mày, khoe miệng lại dơ lên tới, cười đến không có hảo ý, tính tình nhưng thật ra rất liệt, cùng chỉ tiểu dã miêu dường như. Nàng tính tình càng liệt, hắn liền càng là muốn chinh phục nàng. Bên cạnh tần hương cần đã khôi phục lý trí. Nàng nhớ tới vừa rồi chính mình nhất thời xúc động, thiếu chút nữa bóp chết đường mật hành động, không khỏi cả người đều lạnh thấu. Nếu là thật đem đường mật giết, nàng khẳng định cũng phải đền mạng. Tần hương cần hai chân nhún ra, nàng lao trên đầu mồ hôi lạnh, trong lúc vô ý xả tới tay trên cổ tay miệng vết thương, túi đầu vừa thấy, phát hiện thủ đoạn bị cắn ra cái thâm có thể thấy được cốt phía trên, huyết nhục mơ hồ, Nàng đau đến nhe răng, trong lòng càng thêm cáu giận, ngẩng đầu nhìn đến đường mật, xông lên đi liền phải đánh nàng. Quách kim đấu ngăn lại nàng động tác, nương, không sai biệt lắm là được. Thấy hắn che chở cái này tiểu tiện nhân, tần hương cần càng thêm buồn bực, ngươi nhìn xem ta, bị nàng đánh thành bộ rắn, gì? Ngươi cư nhiên còn che chở nàng. Quách kim đấu cười cười, chờ hạ ta giúp ngải giáo hơn nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên làm một ít ta thật lâu liền tưởng đối nàng làm sự tình. Quách kim đấu túi đầu nhìn nàng kia tinh tế trắng non da thịt, trong lòng thèm đến không được, nhịn không được thấu đi lên hít sâu một hơi. Tiểu mỹ nhân nhi không chỉ có lớn lên xinh đẹp, trên người hương vị cũng dễ ngửi được ngay đâu. Tân hương cần không dám tin tưởng mà nhìn nhi tử, ngươi điên rồi, ngươi sẽ không tính toán ở chỗ này thượng nàng đi. Nơi này chính là tần gia Tần đại lang liền ở nhà Vừa rồi nàng điên lên đã quên này cha nhi Hiện tại nhớ tới lại là một thân mồ hôi lạnh May mắn vừa rồi nàng cùng đường mật đánh nhau Thời điểm đóng lại cửa phòng Thanh âm cũng ngăn lại không ít Bằng không nếu là bị tần mục nghe được Nàng khẳng định muốn ăn không hết gói đem đi Quách kim đấu nguyên bản cho rằng tần gia không có những người khác Nghe được tần hương cần nói Hắn không khỏi xách một tiếng Thật đúng là phiền thoái Chỉ có thể đem người mang đi nói nữa mươi 197 cường đoạt dân nữ. Trong phòng không có dây thừng, trói không được người, quách kim đấu chỉ có thể hướng trong lòng ngực tiểu mỹ nhân nhi nói thanh xin lỗi. Chỉ có thể trước ủy khuất người một chút. Hắn hung hăng gõ một chút đường mật sau cổ. Đường mật đau đến cả người run lên, ngay sau đó nhắm mắt lại, chết ngất qua đi. Quách kim đấu tốn quá chăn, đem đường mật cả người đều bao lên, kháng đến trên vai, đi nhanh đi ra ngoài. Tân hương cần xem đến trong lòng run sợ, này nếu như bị người phát hiện nói. Đỉnh đầu lừa bán phụ nữ nhà lành tội danh áp xuống tới, nàng cùng tiểu nhi tử đều phải xong đời. Nàng chính mình thế nào đều không sao cả, nhưng nàng không thể nhìn tiểu nhi tử ngồi tù. Kim đấu a, trong thôn nơi nơi đều là người, chúng ta như vậy đi trở về đi, trên đường khẳng định sẽ bị người phát hiện, ngươi thả nàng đi, đừng vì nàng đem ngươi rất tốt tiền đồ đều tạp đi vào a. Nhưng mà quách kim đấu lại không chịu nghe khuyên. tân hương cần không được ở trong lòng thầm mắng đường mật, thật là cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Hai họa tần gia huynh đệ không nói, còn tới hai họa con trai của nàng, sớm biết rằng như vậy, vừa rồi còn không bằng đa dụng điểm sức lực bóp chết nàng được. Cũng là bọn họ vận khí không tốt, mới vừa đi ra đông phòng, liền gặp phải mới tử trong phòng đi ra xanh đen. Xanh đen nhìn đến bọn họ mẫu tử hai người, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chú ý tới quách kim đấu trên vai chăn, kia bên trong chăn như là bọc thứ gì. Không đợi hắn nhìn kỹ rõ ràng, quách kim đấu liền mặt âm trầm phát ra cảnh cáo, đạo sĩ túi. đừng xen vào việc người khác. Nói xong hắn liền mau chân chiều viện môn chạy tới. Thấy thế, xanh đen tâm sinh không ổn, lập tức kéo ra giọng nói hô, người tới a, có ta Tân Hương cần vốn dĩ liền căng thẳng thần kinh, nghe thấy một tiếng kêu, lập tức liền giống như chim sợ cảnh cong, bị dọa đến kêu sợ hai ra tiếng kim đấu, chạy mau. đừng làm cho bọn họ bắt lấy người. Không cần nàng nói, quen kim đấu cũng biết muốn chạy nhanh chạy. Nhưng trên mặt đất tích đầy thật dày tuyết, một chân thâm một chân hiển. Chạy lên phá lệ lao lực, hơn nữa hắn trên vai còn khiêng cái đại người sống, thật sự là chạy không mau. Mới chạy ra viện môn không bao lâu, đã bị xanh đen cấp đuổi theo. Hắn ở trong lòng thầm mắng, này lao đạo sĩ đều một phen tuổi, sao còn có thể chạy nhanh như vậy. Xanh đen ngăn lại bọn họ mẫu tử đường đi, hai mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm quách kim đấu, hắn đã thấy được từ bên trong chăn chạy xuống ra tới màu đen tóc dài. Thực rõ ràng, bị khóa lại bên trong chăn chính là cá nhân. Này lanh lảnh can khôn. Ngươi cư nhiên dám lên nhân ra tới chói người, ngươi trong mắt còn có vương pháp sao. Quách kim đấu trong mắt tràn đầy lệ khí, cũng ngay. Xanh đen nữ mẩy, gàn bướng hồ đồ. Vừa rồi ra tới đến nội vàng, không có thể đem thiết kiếm mang lên, hắn đôi tay tạo thành nắm tay, thế như gió mạnh, đột nhiên tạm hướng quách kim đấu mặt. Hắn tuy rằng là cái nghèo túng lao đạo sĩ, nhưng cũng sẽ chút quyền cước công phu, nếu không cũng không dám một mình một người bên ngoài lang bạt. Khởi điểm quách kim đấu còn có thể ỷ vào chính mình tuổi trẻ lực tráng. Miễn cương chống đỡ hai chiều, nhưng xanh đen dù sao cũng là trải qua nhiều năm luyện ra quyền cước công phu, lại còn có có không ít thực chiến kinh nghiệm, thực mau liền đánh đến quách kim đấu kế tiếp bại lui, vô lực chống đỡ. Bọn họ đánh lên tới động tĩnh không nhỏ, thực mau liền đưa tới không ít thôn người chú ý, càng ngày càng nhiều người vây lại đây, đối với xanh đen cùng quách kim đấu hai người chỉ chỉ trò trò, đều ở tò mò này hai người vì sao sẽ đánh lên tới. Mắt thấy tình thế không ổn, vì cầu tự bảo vệ mình. Quách kim đấu chỉ có thể nhịn đau đem đường mật ném hướng xanh đen. Xanh đen vội vàng buông ra nắm tay, dối tay tiếp được, mở ra chăn vừa thấy, bị bao ở bên trong người quả nhiên là đường mật. Lúc này chung quanh thôn mọi người cũng đều phát ra kinh ngạc kinh hô. Này không phải tần gia tiểu tức phụ nhi sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Quách kim đấu nhân cơ hội muốn chạy đi, xanh đen lập tức kéo ra giọng nói hô to, các hương thân, hắn là lừa bán phụ nữ nhà lành bọn buôn người, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Nghe vậy. các thôn dân đều thực kinh ngạc mọi người đều là một cái trong thôn người bọn họ không chỉ có nhận thức đường mật còn nhận thức quách kim đấu đường mật ở trong thôn nhân duyên tương đương không tồi không chỉ có người mỹ nói ngọn hơn nữa thiện tâm hào phóng so sánh với dưới quách kim đấu thanh danh liền phi thường không xong hắn chính là cái có tiếng hôn thê ma vương cả ngày không làm việc đàng hoàng chuyên làm trộm cắp sự tình ngay thường hắn ỉ vào chính mình tuổi trẻ lực tráng hơn nữa bên ngoài kết giao không ít hồ bằng cầu hữu không thiếu ở trong thôn khinh nam ba nữ Chọc đến người trong thôn đối hắn rất là chán ghét, nhưng mọi người đều dám giận không dám không nói. Hiện giờ không nghĩ tới hắn cũng dám cường đoạt dân nữ, này cũng quá to gan lớn mật. Vừa vạn vương đại nương cũng ở phụ cận, thấy vậy tình cảnh, vội vàng ra tiếng hô to, rõ như ban ngày liền dám cường đoạt dân nữ, người này trong mắt căn bản là không có vương pháp, nếu là thật làm hắn chạy, về sau chúng ta trong thôn cô nương tức phụ nhi chẳng phải là đều phải tùy ý hắn khi dễ. Nguyên bản còn có trần trừ các thôn dân nghe được lời này. tức khắc liền tình cảm quần chúng xúc động nhà ai không cái khuê nữ tức phụ thật muốn làm quách kim đấu ung dung ngoài vòng pháp luật ngày sau nhà bọn họ khuê nữ tức phụ bị khi dễ nhưng làm sao tuyệt đối không thể cổ vũ hắn này sợi vai phong các thôn dân sôi nổi vây đi lên đem quách kim đấu bao quanh vây quanh không cho hắn chạy trốn còn có cơ linh người cất bước liền hướng trong đang cùng thôn trưởng ra chạy tới quách kim đấu bị nhốt trụ một chốc chạy không thoát xanh đen thoáng yên lòng dùng sức khắp hạ đường mật người chung đường mật tan đau lập tức liền tỉnh nàng mở to mắt có trong nháy mắt mở mịt, không rõ chính mình đây là ở nơi nào vương đại nương đỡ nàng đứng lên ngươi còn hào đi đường mật lắc lắc đầu nguyên bản mơ màng hồ đồ đầu góc dần dần tỉnh táo lại hôn mê trước phát sinh sự tỉnh cũng tùy theo nghĩ tới nàng bắt lấy vương đại nương tay áo khẩn trương hỏi quách kim đấu cùng tiểu cô đâu vương đại nương chỉ chỉ cách đó không xa bị các thôn dân vây quanh quách kim đấu cùng tần hương cần ở đàng kia đâu vừa rồi là xanh đen đạo trưởng cứu ngươi vừa thấy đến kia đối mẫu tử đường mật liền tức giận trong lòng nếu không phải nàng gặp may mắn bị xanh đen cứu nàng đợi này đã bị quách kim đấu làm hỏng đường mật không thể nói ra chính mình là bị quách kim đấu ý đồ đối chính mình gây rối sự tình như vậy vô luận là đối nàng vẫn là đối tần gia thanh danh đều không tốt nàng trong lòng vừa động che lại xương đỏ khuôn mặt nhỏ lập tức liền ô ô mà khóc lên tiểu cô bởi vì bán rau ngâm hại người sự tình bị quách ra đuổi ra tới tối hôm qua nàng chạy đến nhà chúng ta tới xin giúp đỡ Chúng ta thấy nàng đáng thương, sợ nàng ở bên ngoài bị đông chết, liền hảo tâm thu lưu nàng. Không thành nàng thế nhưng là cái không lương tâm, nàng ở ban đêm cậy nhà ta ngăn tủ khóa, muốn trộm đồ vật. Sáng nay ta phát hiện chuyện này, tưởng cung nàng lý luận, nàng liền đánh ta, vừa lúc nàng nhi tử tới nhà ta, mẫu tử hai người sợ hãi sự tình bại lộ, thế nhưng muốn trói đi ta giết người diệt khẩu. Đường mặt nửa khuôn mặt bị đánh đến lại hồng lại sưng, trên cổ còn có lưỡng đạo màu đỏ tươi vết máu, tóc bị xả đến lung tung rối loạn. lại xứng với nàng cặp kia tràn đầy nước mắt hai mắt thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng thương rất nhiều thôn dân đều đối nàng sinh ra đồng tình tri tâm sôi nổi trách cứ tần hương cần cùng quách kim đấu mẫu tử không phải thịt thịt loại chuyện này yêu cầu chính là nước chạy thành sông cảm tình còn chưa tới vị liền mạnh hơn này không phù hợp chúng ta tươi mát đáng yêu tiểu ngọt văn khí trước chương 198 ta sẽ bảo hộ ngươi vương đại nương lòng đầy cam phẫn trước kia ta liền biết tần hương cần cùng quách kim đấu không phải cái gì thứ tốt không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn dám hại nhân tính mệnh quả thực là vô pháp vô thiên đường mật dựa vào nàng trong lòng ngực khóc đến thở hồn hển chờ tần mục cùng tần lãng theo trên nền tuyết giấu chân chạy tới khi vừa lúc nhìn thấy khóc không thành tiếng đường mật nhìn đến đường mật trên người thương tần mục đồng tử chợt co rụt lại vừa rồi hắn cùng tần lãng ở hậu viện ma cây đầu không nghe được tiền viện thanh âm chờ bọn họ nghe được xanh đen tiếng la sau liền lập tức buông trong tay việc bước nhanh đuổi theo ra tới không thành muốn nhìn đến lại là đường mật vết thương đầy người bộ dáng, tần mục cảm giác chính mình giống như là bị người hung hăng tạm một cái trọng quyền, ngực buồn đau thật sự. Tức phụ nhi thế nhưng ở nhà bị người cấp khi dễ, mà hắn lại cái gì cũng không biết, mãnh liệt tự trách nảy lên trong lòng, nhưng càng có rất nhiều là phẫn nộ, bị hắn phủng ở lòng bàn tay che chở bảo bối tức phụ nhi, thế nhưng bị người cấp khi dễ, vô luận là ai làm, người nọ đều đáng chết. hắn ngồi sụp xuống, xuống run rẩy xuống tay giúp đường mật trên trán tóc mái lót hai. sự lực phóng nhu thanh âm, e sợ cho thanh âm quá lớn dọa đến nàng. Nói cho ta, là ai khi dễ ngươi? Đường Mật Nguyên bản là tưởng sắm vai thành trọc người đồng tình tiểu Bạch Hoa, làm trong thôn dư luận đều đảo hướng nàng bên này, trợ giúp nàng đối phó quách kiếm đấu. Nhưng lúc này nhìn đến tần mục gần ẩn đỏ lên hốc mắt, còn có hắn ấm áp dày rộng bàn tay, nàng trong lòng ủy khuất tức khắc liền giống như hồng thủy vỡ đê bừng lên, khóc đến giống cái tìm được rồi dựa vào hải tử. Bọn họ đánh ta, còn muốn trói đi ta. Ta thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ô ô ô ô Tần mục không rảnh lo người khác ánh mắt, luôn cung tay chân mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vụng về mà an ủi nàng. Đừng khóc đừng khóc, không có việc gì, ta tới, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đường mật khóc đến thở hồn hển. Những cái đó bàng quan thôn dân cũng đều nhịn không được đi theo chua xót lên, càng thêm đồng tình đường mật tao ngộ, vương đại nương tương đối cảm tính, nàng thậm chí cũng đi theo rơi lệ. Nàng xoa xoa khỏe mắt. đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tần lãng tức giận đến mặt đỏ thai hồng, xông lên đi liền phải đánh quách kiếm đấu. Kết quả lại bị xanh đen cấp ngăn lại. Tần lãng nổi giận đùng đùng, buông ta ra, làm ta đánh chết cái này khi dễ bí mật hôn đảng. Xanh đen nắm chặt cổ tay của hắn, bất đắc dĩ mà nói, đây là đại nhân gian sự tình, ngươi một cái tiểu hải tử, không cần nhúng tay. Ta không phải tiểu hải tử. Ta có thể bảo hộ mật mật. Nhưng mà vô luận hắn nói như thế nào? xanh đen chính là không bông ra hắn chung quanh tất cả đều là các thôn dân chỉ chỉ trò trỏ tần hương cần cảm giác chính mình giống như là bị người lột sạch dường như mãnh liệt nan kham làm nàng khó chịu cực kỳ nàng tưởng lôi kéo nhi tử chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái chính là các thôn dân đưa bọn họ mẫu tử bao quanh vây quanh căn bản không cho bọn họ rời đi cơ hội nhưng vào lúc này tần mục đã đứng lên hắn đi bước một mà hướng tới quách kim đấu cùng tần hương cần đi tới ngay thương thoạt nhìn dậy rộng trầm ổn nam nhân Lúc này lại âm chầm đến dò người. Tần Hương cần thiếu chút nữa liền nhận không ra hà tới. Nàng biết Tần gia Ngũ huynh đệ đem đường mật xem đến có bao nhiêu quan trọng, Tần Mục nhìn đến đường mật bị khi dễ thành bộ dạng kia, khẳng định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Đặc biệt là lúc này, nhìn đến Tần Mục kia phó cơ hồ muốn ăn thịt người hung ác tư thế, Tần Hương cần sợ đến bắp chân đều đang run rẩy. Nàng theo bản năng mà sau này lui một bước, trên mặt như cũ ở cường trang chấn định, ngươi muốn làm sao? Ta chính là ngươi tiểu cô, là trưởng bối của ngươi. ngươi nếu là dám đối với ta độc thủ sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao giọng nói còn chưa rơi xuống đất tân mục cũng đã bắt lấy nàng tóc một phen kéo dài tới trước mặt trước kia ngươi khi dễ chúng ta huynh đệ sự tình ta có thể coi như không có phát sinh quá nhưng là ngươi không nên đối nàng độc thủ Tân hương cần ra đầu cơ hồ đều phải bị kéo xuống đau đến nàng nhe răng niết miệng tiêm thanh tiêu to là nàng chính mình không giữ phụ đạo câu dẫn ta nhi tử ta giáo huấn nàng một chút cũng là hẳn là không chờ các thôn dân phản ứng lại đây vương đại nương cũng đã chửi ầm lên thả ngươi nương cho má Liên ngươi nhi tử kia phó đức hạnh mật nương có thể nhìn chúng hắn ngươi cũng quá sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới mật nương cùng tần gia ngũ huynh đệ cảm tình có bao nhiêu hảo nhân gia phóng năm cái anh tuấn săn sóc có khả năng tương công thế nào cũng phải đi câu dẫn con của ngươi ngươi lời này nói ra cũng không sợ khái chính mình răng hàm các thôn dân vừa nghe lời này sôi nổi gật đầu phụ họa vương đại nương nói chính là a nhân gia phu thê mấy cái quá đến hảo hảo sao có thể đi cho chính mình tìm việc nhi nhân gia tần tam lang mấy ngày hôm trước còn ở huyện khảo bên trong cầm đứng đầu bảng chân chính thanh niên tài tuấn mật nương lại không phải ngốc phóng tốt như vậy phu quân không cần đi theo cái tên quân đồ liên lụy không rõ ta xem căn bản chính là tần hương cần cái này lão nương nhi nhóm ác ý dính líu nàng biết chính mình thanh danh xú không mặt mũi ở cái này trong thôn đãi đi xuống tưởng kéo mật nương làm đệm lưng nhớ tới tần hương cần ngày thường là người Mọi người đều cảm thấy cái này suy đoán rất có khả năng chính là chân tướng. Càng là như vậy tưởng, các thôn dân trong lòng liền càng là tức giận. Cái này tần hương cần cũng quá áp độc. Nghe được các thôn dân trách cứ, tần hương cần tức giận đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Nay ngu xuẩn thôn dân, cư nhiên dám coi khinh nàng tiểu nhi tử. Nàng bảo bối nhi tử có thể văn có thể võ, không thể so bất luận kẻ nào kém, chỉ cần giả lấy thời gian, tương lai hắn khẳng định cũng có thể thi đậu đồng sinh tú tài thậm chí là cử nhân. nhưng mà không đợi nàng đem những lời này hô lên khẩu cũng đã bị tần mục một cái tát hung hăng chịu ở trên mặt tần hương cần trăm triệu không nghĩ tới tần mục cư nhiên thật sự dám đối với chính mình động thủ cực độ kinh ngạc dưới nàng trực tiếp bị đánh lốc sững sờ ở tại chỗ hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại nay một cái tát là ta để mật nương còn cho ngươi bên cạnh quách kim đấu đãi không được hắn rội tay đi túm tần mục ngươi dựa vào cái gì đánh ta nương tần mục thuận thế buông ra tần hương cần đầu tóc trở tay chính là một cái trọng quyền hung hăng nện ở quách kim đấu trên mặt nay một quyền lực lượng rất nặng cho dù là tự cao tuổi trẻ lực tráng quách kim đấu cũng không cấm lảo đảo lui về phía sau hai bước không đợi hắn phục hồi tinh thần lại tần mục bắt lấy hắn vào áo lại là một quyền, dùng sức nện ở hắn bụng quách kim đấu sắc mặt một bạch hắn đau đến che lại bụng một chút cong lưng tần mục nâng lên chân một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất quách kim đấu phát gục ở trên nền tuyết mặt chiều mặt đất hắn dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên chính là tần mục căn bản không có cho hắn cơ hội này tần mục một tay đè lại cổ hắn một tay ấn ở hắn cái hốc, gắt gao mà đi xuống áp quách kim đấu mặt bị tuyết mai một cái mũi đều bị tuyết lấp kín căn bản vô pháp hô hấp hắn đem hết toàn lực muốn ngẩng đầu chính là tần mục ấn hắn đầu không bông tay hắn tránh thoát không khai há mồm muốn kêu cứu lại vô ý căng thẳng một mồm to băng tuyết dưỡng khí càng ngày càng ít đầu dần dần choáng vắng lên quách kim đấu cảm giác được đến từ tử vong nguy hiếp không khỏi khủng hoảng lên Trực giác nói cho hắn, tần mục là thật sự muốn giết hắn. mươi 199 lớn nhất dựa vào. Quách kim đấu liều mạng mà vặn bèo thân hình. Chính là vô dụng. Tần mục sức lực so với hắn đại, lúc này lại chặt chẽ mà khóa lại hắn sau cổ. Hắn trốn không thoát đâu. Nguyên bản bị đánh ngốc tần hương cần nhìn thấy nhi tử bị ấn ở trên nền tuyết. Lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Nàng ngào qua đi bắt lấy tần mục cánh tay. Dùng sức hướng bên cạnh kéo túm. Người buông ta ra nhi tử. Buông ra hắn. Tần mục quay đầu lại nhìn nàng một cái, kia ánh mắt tôi độc. Tần hương cần bị xem đến trong lòng phát run, nàng chưa bao giờ gặp qua tần mục dáng vẻ này, như là hung ác manh thú, há mồm là có thể đem người cắn xé thành mảnh nhỏ. Nàng trước kia nghe người ta nói, càng là ôn hòa người, nóng giận liền càng là đáng sợ. Nàng nguyên bản cũng không tin tưởng, nhưng lúc này, nàng không khỏi tin. Một cổ hàn ý theo tần hương cần bản chân dâng lên tới. Nàng sợ hai trước mặt người nam nhân này, sợ đến hận không thể nhanh chân bỏ chạy. Chính là vì nhi tử, tần hương cần không thể chạy, nàng buông ra tay, đầu gối mềm lún liền như vậy quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Cầu ngươi thả ta nhi tử, hắn là vô tội, ngươi muốn hận liền hận ta đi. Là ta tưởng trộm nhà các ngươi đồ vật, là ta đánh đường mật, là ta vu hãm nàng câu dẫn ta nhi tử. Đều là ta sai. Người đáng chết là ta, không phải ta nhi tử. Tần mục khẽ động khỏe miệng, thanh âm lạnh băng, đau lòng, khó chịu. Các ngươi ở khi dễ ta tức phụ nhi thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới ta sẽ đau lòng khó chịu. Thần hương cần đắp không được, chỉ có thể liên tiếp mà xin khoan dung. Mắt thấy quách kim đấu dây rủi biên độ càng ngày càng nhỏ, còn như vậy đi xuống, hắn thật sự sẽ chết. Nhưng mà tần mục như cũ có hay không muốn đưa tay thả người ý tứ. Lúc trước còn cảm thấy tần mục tấu quách kim đấu tấu thật sự thống khoái các thôn dân, lúc này không khỏi khẩn trưng lên, vô luận quách kim đấu lại như thế nào hôn chướng rốt cuộc hắn cũng là cái sống sờ sờ người a, Đánh người cùng giết người. Tính chất khác nhau như trời với đất. Thời khắc mấu chốt, xanh đen đi tới, ấn ở tần mục trên vai, trầm giọng nói, buông tay đi, hắn đã biết sợ. Tần mục hốc mắt đỏ lên, hắn không nghĩ buông tay, không nghĩ thả cái này khi dễ đường mật hôn đảng. Hắn đáng chết. Hắn là đáng chết, nhưng ngươi nếu là giết hắn, ngươi cũng chạy không phát. Dựa theo luật lệ, giết người chính là muốn đền mạng, ngươi bỏ được bỏ xuống ngươi tức phụ như sao. Tần mục nhìn mắt cách đó không xa đường mật. Nhớ tới nàng vừa rồi dựa vào chính mình trong lòng ngực khóc lớn bộ dáng. Nàng như vậy yếu ớt hắn đến canh giữ ở bên cạnh che chở nàng, nếu không hắn cho dù chết cũng không an tâm. Tân mục dần dần buông ra ngón tay. Hắn mới vừa thu hồi tay, tần hương cần liền bay nhanh mà nhào tới, luôn cuống tay chân mà đem quách kim đấu nâng dậy tới. Bởi vì hít thở không thông, quách kim đấu mặt đã trướng thành màu gan heo, hai mắt vô thần, cả người thoạt nhìn đều có chút dại ra, nhưng thân thể lại ở run bần bận Hắn bộ dáng này... nơi nào còn có ngày xưa khinh nam bá nữ khi nửa phần lợi hại các thôn dân nhìn thấy quách kim đấu không có chết đều nhẹ nhàng thở ra bọn họ chỉ là chán ghét quách kim đấu nhưng còn chưa tới thật hy vọng nhìn đến hắn chết ở trước mặt nông nỗi tần mục lạnh lùng mà nhìn quách kim đấu cùng tần hương cần mẫu tử các ngươi hai cái đừng tái xuất hiện ở ta cùng mật nương trước mặt nếu không thấy một lần ta đánh các ngươi một lần quách kim đấu còn dừng lại ở vừa rồi thiếu chút nữa bị giết rất khủng hoảng bên trong lúc này ở trong mắt hắn tần mục liền cùng ác quỷ giống nhau đáng sợ Nghe được tần mục cảnh cáo, quách kim đấu không tự chủ được mà run lập cập, một cổ nước tiểu tao vị tràn ngập mở ra. Đại gia bót mũi thăm dò vừa thấy, phát hiện quách kim đấu có nước. hắn thế nhưng bị dọa đến đáy trong quần. Có người nhịn không được cười ra tiếng tới, phụt. Không nghĩ tới ngày thường hoành hành quê nhà hôn thê ma vương, thế nhưng sẽ bị sợ tới mức đáy trong quần, thật là báo ứng khó chịu a. Quách kim đấu vẫn là kia phó mặt không còn chút máu ngốc lăng bộ dáng, hoàn toàn không biết chính mình ở các thôn dân trước mặt ra cái đại khíu. Tần Hương cần đau lòng đến không được, nàng không ngừng kêu gọi Nhi tử tên, hy vọng có thể làm hắn mau chút khôi phục bình thường. Nàng hiện tại là vô cùng hối hận. Sớm biết rằng sẽ nháo đến này một bước, tối hôm qua nàng liền tính bị bà bà mang chết, cũng muốn mặt giày mày dạn mà lưu tại quách gia. Nếu tối hôm qua nàng không đi tần ra nói, vừa rồi Nhi tử cũng sẽ không tìm lại đây, Nhi tử cũng không cần tao nhiều như vậy tội. Xanh đen nhìn quách kim đấu kia phó muốn chết không sống bộ dáng, lắc đầu thở dài, áp giả ác báo. Đều là chính mình làm Tần mục nắm lên một phen tuyết Dùng sức lau tay phảng phất là đem tần hương cần cùng quách kim đấu mâu tử trở thành ôn thần Này đôi tay chạm qua bọn họ Cần thiết muốn lau khô mới được Thẳng đến tay đều xoa đỏ Tần mục lúc này mới bỏ qua Hắn đi nhanh chiều đường mật đi qua đi Vây xem các thôn dân sôi nổi sau này lui Cùng hắn kéo ra khoảng cách Vừa rồi hắn thiếu chút nữa giết chết quách kim đấu hung ác bộ dáng, Ở trong lòng mọi người để lại tương đối lớn bóng ma Mọi người đều có chút sợ hắn. tần mục không để bụng chung quanh người ánh mắt hắn thật cẩn thận mà đem đường mật bế lên tới như là ôm chân quý nhất tốt nhất đồ sứ é e sợ cho đụng tới khái đến chúng ta về nhà đường mật lúc này đem hắn trở thành chính mình lớn nhất dựa vào nàng không có lại giống như ngày thường như vậy để ý nam nữ chi biệt ôm chặt lấy tần mục cổ đem mặt vùi vào hắn trước ngực nhẹ nhàng mà cọ cọ hắn vắt áo tràn đầy không muốn xa rời ân tần mục ôm đường mật đi ở phía trước tần lãng nhắm mắt theo đôi mà theo sát sau đó Xanh đen lưu tại tại chỗ không đi, bởi vì Lý Chính tới. Nguyên bản thôn trưởng cũng nghĩ đến, bất đắc dĩ hắn bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn thực suy yếu, bên ngoài lại lãnh thật sự, hắn không có phương tiện ra cửa, chỉ phải làm chính mình đại nhi tử Chu Gia Phú lại đây nhìn xem tình huống. Chu Gia Phú ghi nhớ ra cửa trước phụ thân công đạo, tận lực ít nói lời nói, quyết định sự tình đều giao cho Lý Chính đi làm, hắn chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn là được. Lý Chính vương toàn hỉ sau khi xuất hiện, Các thôn dân lập tức giống như là tìm được rồi người tâm phúc, sôi nổi hướng hắn dựa sát. Vương Toàn Hỷ không nghĩ tới chính mình muội muội cũng ở chỗ này, ngoài ý muốn rất nhiều, vội vàng hướng nàng dò hỏi sự tình trải qua. Vương Đại Nương đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Xanh đen đứng ở bên cạnh thường thường mà bổ sung vài câu. Nghe xong bọn họ tự thuật, Vương Toàn Hỷ sắc mặt đã trầm hạ tới, ý đồ trọng đạo, cường đoạt dân nữ, thậm chí còn đề cập đến giết người diệt khẩu. Này những tội danh Tuy tiện một cái liền cũng đủ quách kim đấu cùng Tần Hương cần chết một hồi. Vương Toàn hỉ trăm triệu không nghĩ tới, ở Đông Hà trong trang, thế nhưng còn sẽ xuất hiện tính chất như thế ác liệt sự tình, nếu là không thể nghiêm trị, về sau những người khác học theo, thôn này còn phải. Đại gia còn có thể sống được đi xuống. hắn nghẹn một hơi, gọi tới mấy cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân, làm cho bọn họ hỗ trợ đem quách kim đấu trói lại. Tần Hương cần muốn cứu nhi tử, nhưng là bị mấy cái sức lực đại đến thôn phụ cấp gắt gao ngăn lại. Vương Toàn Hỷ làm người đem quách kim đấu cùng Tần Hương cần mẫu tử đưa hướng Đông Hà Miếu. Hắn lại gọi tới chính mình tiểu nhi Tử Vương Trường Thắng, "Người đi quách ra, thỉnh quách lao ra tử đi Đông Hàm Miếu." Ân. Vương Trường Thắng bay nhanh mà chạy đi rồi. Vương Toàn Hỷ lại đem Chu Gia Phú gọi vào trước mặt, điểm mấy cái trong thôn đức cao vọng trọng người danh, làm Chu Gia Phú hỗ trợ đi đem này đó trưởng bối đều thỉnh đi Đông Hàm Miếu. Chương 200 Hưu Thề. Hà Đông trong trang có 500 nhiều hào người, Vương, Chu, Lý Quách Bốn, cái dòng họ người nhiều nhất, làm bản địa họ lớn, bọn họ từng người kiến có từ đường. Trừ cái này ra, trong thôn còn có cái đông hà miếu. Lại nói tiếp, cái này đông hà miếu ngọn nguồn còn rất thần kỳ. Đông hà trang dự hà mạ cư, trước kia môi đến mùa hè, con sông liền sẽ trướng thủy, hồng thủy bao phủ thôn trang, vài lần xuống dưới, các thôn dân khổ không nói nổi. Sau lại may mắn được đến cao nhân chỉ điểm, người trong thôn thấu tiền ở bờ sông kiến đông hà miếu, miếu phụng hà thần. cũng không biết là Hà Thần nổi lên thiện tâm, vẫn là vừa khéo đuổi kịp hảo thời đại. Từ đó về sau, Đông Hà Trang liền không có lại phát quá hồng thủy. Đông Hà miếu hương khói cũng như vậy bị nhiều thế hệ truyền xuống tới, hàng năm không ngừng, sau lại còn diễn biến thành trong thôn xử lý trọng đại sự vụ nơi. Trong thôn nếu là có phạm nhân trọng đại sai lầm, thôn trưởng cùng Lý Chính liền sẽ triệu tập thôn người, ở trong miếu tiến hành thẩm tra xử lý giải quyết. Vương Trường thắng một đường chạy chậm, đến quách ra khi đã thở hồng hộc. Hắn mới vừa dạo bước tiến lên môn, liền nhìn đến tần chấn càng cùng tần dung cũng ở quách gia, không khỏi phi thường ngoài ý muốn. Hai bên trao hỏi. Vương trường thắng không có cố tình tránh đi tần gia phụ tử, hắn trực tiếp hướng quách gia người ta nói sáng tỏ ý đồ đến. Biết được đường mật bị khi dễ, tần chấn càng cùng tần dung đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ rất muốn lập tức liền về nhà đi xem đường mật thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí mà lựa chọn lưu lại, bọn họ muốn đi theo quách lao gia tử cùng đi đông hà miếu. nhìn xem chuyện này rốt cuộc là cái như thế nào biện pháp giải quyết. Quách lao gia tử biết quách kim đấu tính tình hôn thật sự, là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên dám ở rõ như ban ngày dưới liền làm ra cường đoạt dân nữ sự tình. Hắn bị tức giận đến cả người phát run, hoán hận mà chụp hạ đuổi, nghịch tử a, Nghịch tử. Đông Hà trong miếu tụ tập rất nhiều người, trừ bỏ bị mời đến vài vị trong thôn trường bối, còn có quách gia cùng tần gia người, cùng với rất nhiều vây xem các thôn nhân dân. Vì không ngại ngại lý chính làm việc, các thôn dân đều đứng ở cửa miếu ngoại, bọn họ duỗi trưởng cổ hướng trong miếu nhìn xung quanh. Quách kim đấu bị trói gô quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn quỳ phi đầu tán phát Tần Hương Cần. Tần Hương Cần vừa thấy đến Quách lao gia tử tới, lập tức liền nhào qua đi cầu cứu, cha, ngài cứu cứu chúng ta. a! Chúng ta là hoan uổng. Quách lao gia tử ném ra tay nàng, nổi giận đùng đùng mà mắng, bắt cả người lẫn tăng vật, ngươi còn kêu hoan uổng. Ngươi cho chúng ta những người này đều là ngốc tử sao. Thần hương cần chỉ phải ô ố mà khóc thút thít. Xanh đen cũng ở trong miếu, hắn không phải đông hà trang người, nhưng bởi vì hắn ở nhờ ở tần ra, phía trước còn cấp thôn trưởng trị quá bệnh, cho nên người trong thôn phần lớn nhận thức hắn. Hắn nhìn đến tần chấn càng cùng tần dung tới, liền chiều hai người vây vây tay. Tần chấn càng cùng tần dung đi qua đi, ba người hạ giọng giao lưu lên. Xanh đen đem sự tình từ đầu đến cuối đại khái nói một lần. Nghe được đường mật thiếu chút nữa đã bị trói đi, tần chấn càng nhịn không được thấp giọng mắng câu súc sinh, tần dung siết chặt nắm tay, chỉ khớp xương đều ẩn ẩn trắng bệnh, nhìn về phía quách kim đấu cùng tần hương cần ánh mắt càng là tràn ngập hận ý. Nếu không có chung quanh còn có rất nhiều trưởng bối nhìn, hắn sớm đã xông lên đi đánh người. may mắn đường mật bị kịp thời cứu, nếu nàng thật sự có cái gì bất chắc, hắn liền tính dùng hết hết thảy, cũng muốn giết tên cặn bã này. Bởi vì là bắt cả người lẫn tăng vật, vương toàn hỉ trực tiếp nhảy qua lấy được bằng chứng hỏi chuyện qua xương, trực tiếp cùng kia vài vị đức cao vọng trọng trưởng bối thương lượng xử lý biện pháp. kỳ thật trực tiếp nhất biện pháp chính là đem người đưa đi huyện nhà. Nhưng như vậy gần nhất, bọn họ thôn này thanh danh cũng sẽ đi theo hư rớt, về sau ai còn dám đem nhà mình khuê nữ gả đến Đông Hà Trang tới. Cuối cùng trải qua nhất trí thương lượng, bọn họ quyết định đem quách kim đấu tử gia phả thượng xóa tên. Nghe thấy cái này quyết định, Tần Hương Cần Tức Khắc liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Một khi tử ra phả xóa tên, liền ý nghĩa quách kim đấu không bao giờ là quách gia người, về sau quách gia sở hữu tài sản đều cùng hắn không có quan hệ. hắn tương lai mơ tưởng từ quách gia kế thừa đến bất cứ ruộng đất điền sản Này tuyệt đối là một cái rất nặng xử phạt Tân hương cần có thể nào bỏ được chính mình bảo bối nhi tử gặp loại này đãi ngộ nàng khóc lóc đi cầu quách lao gia tử cha mặc kệ nói như thế nào kim đấu đều là ngài thần tôn nhi à ngài thật có thể nhẫn tâm nhìn đến người khác tử gia phả thượng xóa tên sao quách lao ra tử nhìn đã mơ màng hồ đồ quách kim đấu mặt lộ vẻ không đành lòng hắn há miệng thở dốc muốn cấp tôn tử cầu cầu tình Nhưng hắn nói còn không có xuất khẩu, đã bị Tần Dung cấp đoạt trước. Giống quách kim đấu loại nhân cha này bại hoại, lưu tại các ngươi quách gia ra phả thượng, tuyệt đối không phải cái gì sáng giỏi sự tình, tương lai còn có khả năng liên lụy đến các ngươi quách ra mặt khác con cháu thanh danh. Quách lao gia tử, ngài xác định phải vì một cái đã phế đi tôn tử, đem mặt khác con cháu cũng đáp đi vào sao. Ngay vậy, quách lao gia tử trong lòng chấn động. Tần Dung làm lơ Tần Hương cần cơ hồ ăn người đoán hận ánh mắt, tiếp tục đi xuống nói. Ý theo đại khải triều luật pháp, phàm là vi phạm pháp lệnh giả, tam phục trong vòng đều không được tham gia khoa khảo, quách lao gia tử, ngài cần phải nghĩ kỹ lại mở miệng. Toàn thôn người đều biết Tần Dung ở huyện Khảo Trung được đứng đầu bảng, hắn học thức không người dám đi nghi ngờ. Quách lao gia tử tuy rằng không đành lòng, nhưng hắn không phải chỉ có quách kim đấu một cái tôn nhi, hắn còn phải vì mặt khác con cháu suy nghĩ. Hắn vây vây tay, vô lực mà nói, những việc này nhi ta quản không được, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Liền làm thế nào chứ? Nói xong, hắn không màng Tần Hương cần đau khổ cầu xin, bước đi tập tĩnh mà đi ra ngoài. Đi ra đông hàm miếu khi, quách lao gia tử như là nháy mắt già mua vài tuổi, vốn là đã hoa dâm đầu tóc, lúc này càng là liền một tiêu màu đen tóc đều không có. Dù sao lần này mời đến vài vị trưởng bối bên trong, liền có quách họ trong tộc lão nhân, cho nên liền tính quách lao gia tử đi rồi cũng không đáng ngại. Nhưng Tần Dung vẫn là gọi lại hắn. Quách lao gia tử xin dừng bước. quách lao gia tử không thể không dừng lại bước chân còn có chuyện gì quách kim đấu đã vì hắn hành vi phạm tội trả giá đại giới như vậy tần hương cần đâu tần dung đã đuối tần hương cần chán ghét đến cực điểm liền tiểu cô đều không muốn yêu, thẳng hô nàng tên họ nghe vậy tần hương cần không cấm run run trong lòng sinh ra điểm xấu dự cảm quách lao gia tử thân hình đã câu lũ đi xuống thoạt nhìn giống như trong gió tan đuốc tùy thời đều có sụp đổ khả năng như phi tất yếu tần dung kỳ thật cũng không muốn đem hắn bước đến cái này phân thượng Nhưng việc này liên lụy đến đường mật, hắn không thể làm tức phụ nhi nhận không bị khuất, hắn cần thiết phải cho nàng đòi lại một cái công đạo. Hắn không thèm để ý bị người ta nói hắn hùng hổ do người. Nhiều năm như vậy, hắn đọc đủ thứ thi thư, nỗ lực thi đậu công danh, vì còn không phải là có thể bảo hộ người nhà sao. Giờ này khắc này, hắn tuyệt không có thể mềm lòng lùi bước. quên lao ra tử biểu tình phi thường thảm đạm người hy vọng ta như thế nào làm. Tân Dung, Tân Hương cần phạm phải trộm cướp chi tội, đã là phạm vào thất suất chi điều. dựa theo quy củ các ngươi quách ra là hẳn là hữu thê vừa nghe lời này ở đây mọi người sắc mặt đều là biến đổi đặc biệt là tần hương cần nàng hoảng sợ mà thét trói thai ra tiếng không ta không có trộm đạo ta là bị oan uổng các ngươi không thể hữu ta nếu thật lấy trộm cướp chi tội đem nàng hưu bỏ về sau nàng còn có cái gì mặt mũi gặp người chương hai trăm linh một nhất nghiêm khắc xử phạt tần dung mắt lạnh nhìn nàng ngươi nếu không phải bởi vì ý đồ trộm cướp nhà của chúng ta chúng tài vật Ta tức phụ nhi lại như thế nào sẽ cùng ngươi xào lên. Ngươi không chỉ có không biết hối cải, thậm chí còn đối ta tức phụ nhi vung tay đánh nhau, giống ngươi loại này ác phụ, lưu tại trong nhà chỉ biết bại hoại gia phong. Ngay sau đó hắn lại đối vương toàn hỉ nói, các ngươi nếu là không tin trộm cướp việc, có thể đi nhà ta xem xét, nhà ta khẳng định còn có nàng phạm tội lưu lại chứng cứ. Tần dung rất rõ ràng tần hương cần xử sự tác phong, nàng đích kỷ tham lam, có chút tiểu thông minh, rồi lại vụng về thật sự, tự cao trưởng bối thân phận. liền cho rằng tần gia ngũ huynh đệ sẽ đối nàng ác hành một nhận rốt cuộc. Đúng là bởi vì như thế, nàng ở tần gia làm chuyện xấu thời điểm, cũng không sẽ dọn dẹp hiện trường, thường thường sẽ lưu lại rất nhiều chứng cứ, biện giải lên cũng là sai lậu chồng chết. Trước kia tần dung lười đến cùng nàng so đo, nhưng lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ khinh tha nàng. Vương toàn hỉ vây vây tay, không cần đi, chúng ta tin tưởng ngươi nói. Đa tạ vương thúc tần dung chiều hắn chắp tay, ngay sau đó nhìn về phía quách lao gia tử, ánh mắt chạm chạ Tần Hương cần đầu tiên là bán có độc rau ngâm hại người, hiện tại lại trộm đạo người khác tài vật, loại này ác độc ngu xuẩn phụ nhân, ngài còn lưu tại trong nhà làm cái gì. Quách lao ra tử ngập ngừng nói, nhưng nàng rốt cuộc cho chúng ta quách ra sinh ba cái nhi tử. Tần Dung cười lạnh, đúng vậy, sinh ba cái nhi tử, có một cái đã phạm phải cường đoạt dân nữ hành vi phạm tội. Quách lao ra tử hầm hực mà câm miệng. Mặc dù hắn không nói lời nào, Tần Dung cũng không tính toán như vậy bỏ qua, tiếp tục ép hỏi, tục ngữ nói, con mất dậy. Lôi của cha, quách kim đấu sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này, bất chính là cha mẹ giáo dưỡng chi thất sao. Nếu không có cha mẹ dung túng tiêu căng, hắn lại sao dám to gan lớn mật, làm ra loại này thiên điệu bất dung sự tình. Những người khác đều đối hắn lời này cảm giác sâu sắc nhận đồng, đều gật đầu nói đúng vậy. Quách lao ra tử eo cong đến càng thấp. Tần Hương cần sinh ba cái nhi tử là không giả, nhưng sinh mà không giáo, không bằng không sinh. Tần Dung mỗi cái tự đều nói năng có khí phách. Quách lao gia tử như là đã chịu rất lớn xúc động, hô hấp không tự chủ được mà dồn dập lên. Hắn nhớ tới ngày thường Tần Hương cần đối quách kim đấu cương chiều dung túng, mỗi lần quách kim đấu bên ngoài gặp rắc rối, Tần Hương cần cũng không đánh chửi giáo dục, đối mặt người ngoài truy trách, nàng cũng luôn là qua loa cho xong. Nếu quả lúc trước Tần Hương cần có thể đối quách kim đấu nghiêm khắc một ít, cho hắn biết cái gì là đối cái gì là sai, hắn làm sao đến nỗi lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Quách lao gia tử càng nghĩ càng giận. phảng phất là tìm được rồi hết thẻ tội ác nơi phát ra hắn lập tức đem đầu mâu thùng giấy tần hương cần nghiến răng nghiến lợi mà mắng là ngươi hại ta tôn tử đáng thương kim đấu như thế nào sẽ có ngươi như vậy vụng về mâu thân tần tam lang nói đúng ta muốn hữu ngươi miễn cho ngươi đem ta mặt khác hai cái tôn tử cấp tai họa thần hương cần sắc mặt trắng bệnh nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sở hữu tội danh cuối cùng thế nhưng sẽ dừng ở nàng trên đầu hoan uổng a cha kim đấu là ta nhi tử Ta đau hắn còn không kịp, như thế nào sẽ hại hắn? Ngài đừng nghe tần tam lang nói hiệu nói vượng, hắn là ở lừa dối ngươi đâu? Ngươi câm miệng cho ta. Quách lao gia tử dậm chân, hung tợn mà mắng, ta chính mình có mắt, ta xem tới được ngươi ngày thường là như thế nào đương đương, kim đấu chính là bị ngươi cấp chiều hư. Ta. Không đợi tần hương cần tiếp tục biện giải, quách lao gia tử liền quay đầu hướng vương toàn Hỷ nói, ta muốn thay ta nhi tử hưu tần hương cần cái này thai họa. Cha. Không cần a. Vương Toàn Hỷ làm người viết xuống hưu thê công văn, giao cho quách lao gia tử, ngài tại đây mặt trên cái cái dấu tay là được. Tần Hương cần ý đổ sông lên đi ngăn trở, lập tức lại thôn phụ tiến lên đây đem nàng để lại. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quách lao gia tử ấn xuống dấu tay. Tam phân hưu thê công văn, một phần cấp quách lao gia tử, một phần cấp Tần Hương cần, dư lại một phần lưu tại vương Toàn Hỷ trong tay, quay đầu lại hắn còn phải cầm đi huyện nha đăng ký. Nhìn trước mặt hưu thê công văn, Tần Hương cần gào khóc. Xong rồi. Nàng đời này là hoàn toàn xong rồi. Vô luận nàng khóc đến cỡ nào tuyệt vọng, như cũng vô pháp ảnh hưởng đến sự tình tiến triển. Ở trong thôn mọi người chứng kiến hạ, quách kim đấu cùng tần hương cần hai cái tên, toàn bộ từ gia phả thượng bị lau sạch. Từ nay về sau, quách kim đấu liền không hề là quách gia con cháu, tần hương cần không hề là quách gia con dâu. Tương lai hương suy vinh nục theo chân bọn họ không hề có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ sau này mơ tưởng lại từ quách gia bắt được một cái đồng bạc. Sự tình xử lý xong sau. Vương Toàn Phúc cùng Tần Chấn càng hàn huyên vài câu, sau đó liền mang theo Nhi Tử về nhà đi. Chu Gia Phú cũng đi rồi, hắn vội vàng trở về cùng phụ thân báo cáo lần này sự tình toàn bộ trải qua. Kia vài vị Đức cao vọng trọng lão nhân cố ý tìm được Tần Dung, nói với hắn hảo chút lời nói. Đại khái ý tứ chính là hy vọng hắn có thể hảo hảo đọc sách, ngàn vạn không cần bị này đó bát nháo sự tình cấp nhiễu loạn tâm tư. Ngươi lần này huyện khảo trung lấy được phi thường tốt thành tích, chúng ta đại gia đối với ngươi đều cho kỳ vọng cao. Hy vọng ngươi có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, tranh thủ tại hạ một lần phủ khảo chung lấy được càng tốt thành tích, chúng ta Đông Hà Trang đã có thể dựa vào ngươi tới dương mi thổ khí. Tần Dung nhất nhất đồng ý, đa tạ các vị gia gia đề điểm, ta nhớ kỹ. Nhìn trước mặt nho nhã lễ độ tần tam lang, các lão nhân trong lòng càng thêm vừa lòng, đứa nhỏ này là bọn họ nhìn lớn lên, vô luận là phẩm hạnh vẫn là học vấn, kia đều là phi thường tốt. Nếu hắn về sau có thể kim bảng để danh, toàn bộ Đông Hà Trang đều có thể đi theo thơm lây. Chờ hắn tương lai phát đạt, còn có thể dịu dắt một chút trong thôn hậu bối. Lần này cũng đúng là bởi vì điểm này, các lão nhân đang thương lượng xử trí quách kim đấu sự tình thượng, phá lệ đến nhân tâm, cấp gia nhất nghiêm khắc xử phạt. Bọn họ nhưng không hy vọng bởi vì một cái quách kim đấu, khiến cho cái này rất có tiền đồ người trẻ tuổi, đối thôn sinh ra hoán hận chi tâm. Tiến đi vài vị đức cao vọng trọng lao nhân sau, tần Trấn càng cùng tần dung cũng chuẩn bị về nhà đi. Quách kim đấu hiện tại đã dần dần từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhưng lại bởi vì trước mặt mọi người đái trong quần khiếu sự mà thẹn cho gặp người, hắn thậm chí cũng chưa có thể đi chú ý chính mình mới vừa bị ra phả xóa tên sự tình. Tần hương cần ôm nhi tử khóc đến tê tâm liệt phế, một bên khóc một bên tê, ta đáng thương nhi a Chúng ta về sau như thế nào sống a Nếu đổi làm trước kia, tần chấn càng còn sẽ đối bọn họ mẫu tử sinh ra vài phần đồng tình. Chính là bọn họ hôm nay thiếu chút nữa hại đường mật hành vi, đã đem điểm này đồng tình hoàn toàn lau sạch. Tần Chấn càng lạnh mắt thấy chính mình thân muội muội phảng phất là đang xem một cái không hề quan hệ người xa lạ. Này từ nay về sau, ta không còn có ngươi như vậy một cái muội muội ngươi chết sống đều cùng ta không có quan hệ. Tần Hương Cần lúc này hoàn toàn đắm chìm ở tuyệt vọng trong thế giới, nàng lòng tràn đầy đều là đối tương lai bảng hoàng cung bất an, hoàn toàn không có đem Tần Chấn càng nói nghe tiếng lộ hay. Thần Dung căng ra rủ, cha, chúng ta trở về đi. Ân. Tần Chấn càng bán ra ngay cửa, Thần Dung vì hắn bung rủ. Đi lên tần dung cuối cùng nhìn mắt quách kim đấu cùng tần hương cần mẫu tử. Hắn âm thầm đáng tiếc, hắn vẫn là quá yếu, chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Nếu tương lai hắn có thể nắm giữ quyền thế, giống loại này khi dễ tức phụ nhi cạn bã, được đến kết cục tuyệt đối sẽ so hiện tại thê thảm 100 lần. Trưng 202 thả rằng tin này có, không thể tin này vô. Tần vũ vẫn luôn canh giữ ở cửa nhà, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Tuyết trắng lạc mãn đầu vai hắn, đen nhánh đầu tóc thượng đã tích đầy xương tuyết. Giảng hắn ra thịt làm nổi bật đến càng thêm tái nhợt Không biết qua bao lâu Tầm mắt cuối rốt cuộc xuất hiện ba cái hình bóng quen thuộc Tần mục ôm đường mật đã trở lại Tần lãng gắt gao đi theo bọn họ phía sau Nhìn đến đường mật bị đại ca ôm vào trong ngực Tần vũ tâm tức khắc liền nắm lên run giọng hỏi Tức phụ nhi làm sao vậy Nói lên chuyện này tần lãng liền rất khí Tiểu cô cùng kim đấu biểu ca đánh mật mật mau cho ta xem Tần mục bên ngoài lánh Trước vào nhà lại nói Chờ vào phòng Tần mục thật cẩn thận mà đem đường mật phóng tới trên giường, nghiêng người lui về phía sau một bước, làm tần vũ có thể tới gần bên cửa sổ. Tần vũ nhìn đến đường mật nửa bên mặt đều sưng lên, trên cổ còn có vết chảo, hai con mắt khóc đến lại hồng lại sưng, hắn tâm nắm đến càng khẩn. Có đau hay không? Đường mật hít hít cái mũi, có chút xấu hổ, vừa mới bắt đầu có điểm đau, hiện tại khá hơn nhiều. Vừa rồi nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, thế nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt, ôm tần mục liền gào khóc lên. hiện tại nhớ tới thật là quá mất mặt nàng bộ dáng này thoạt nhìn là thức thảm nhưng kỳ thật đều chỉ là da thịt mà thôi không nhiều lắm chuyện này tần vũ lấy ra tự chế thuốc mỡ thật cẩn thận mà giúp đường mật bôi miệng vết thương hắn động tác phi thường mềm nhẹ e sợ cho làm đau nàng thuốc mỡ bôi trên trên mặt băng băng lương lương nguyên bản nóng rát đau đớn tùy theo tiêu giảm rất nhiều đường mật chú ý tới tóc của hắn cùng quần áo đều băng tuyết cấp tầm ướt nhịn không được nói ta chính mình đổ dược là được ngươi mau đi đổi thân sạch sẽ quần áo đi vốn dĩ thân mình liền được nếu là lại cấp đông lạnh bị bệnh nhưng làm sao bây giờ nếu là ngày thường tần vũ nghe được lời này khẳng định sẽ sinh khí cảm thấy nàng là ở xem thường hắn thân thể yếu đuối quá vô dụng nhưng lúc này tần vũ lại một chữ cũng chưa phản bác bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình thực vô dụng vừa rồi hắn nghe được xanh đen đạo trưởng tiếng la lập tức đẩy cửa đuổi theo người chính là hắn ngồi xe lăn ra cái môn đều thực khó khăn chờ hắn thật vất vả ra nhà ở người sớm đã chạy không ảnh hắn cắn răng muốn đứng lên trên thực tế hắn ngay lúc đó xác đứng lên nhưng chỉ là nháy mắt công phu hắn liền lại chật vật mà ngã hồi xe lăn chung mặc dù hai chân đã có chi giác muốn cùng người bình thường giống nhau chạy động đối hắn mà nói như cũng là vô pháp thực hiện động biết do tức phụ nhi người đang ở hiểm cảnh hắn lại chỉ có thể ngồi ở xe lăn trừ bỏ chờ đợi cái gì cũng làm không được hắn hận không thể đem chính mình này xong vô dụng chân cấp cơ đoạn Tần vũ không nói một lời mà giúp đường mật đồ hảo dược sau đó liền yên lặng mà rời đi biết được đường mật không có trở ngại tần mục nhẹ nhàng thở ra hắn tựa như cái đại cây cột xử tại mép giường không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đường mật như là sợ chính mình nhiều chớp một chút đôi mắt nàng liền sẽ bay đi dường như xem đến đường mật quái ngượng ngùng nàng ho nhẹ một tiếng thời điểm không còn sớm nên đi chuẩn bị cơm trưa bằng không chờ cha cùng tam lang trở về liền khẩu nhiệt cơm đều ăn không được thấy nàng muốn đứng dậy tân mục vội vàng để lại nàng ngươi ngoan ngoãn nằm biến động ta đi lậu cơm đường mật cũng không kiên trì nàng hiện tại đầy người thảo dược hơi thở xác thật không thích hợp đi nhà bếp chờ tân mục đi rồi đường mật ở trên giường lại nằm một lát thật sự là cảm thấy không thú vị liền chuẩn bị xốc lên chăn xuống giường lại bị canh giữ ở mép giường tần lãng cấp ngăn lại đại ca nói ngươi bị thương phải hảo hảo tĩnh dưỡng không thể chạy loạn đường mật thực bất đắc dĩ ta là bị thương mặt lại không phải chặt đứt chân Như thế nào liền không thể xuống giường đi lại. Phi Phi. Không chuẩn bị gây chân loại này không may mắn nói. Đường mật buồn cười mà nhìn hắn, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ còn rất mê tín. Hiện tại tần lãng chỉ cần vừa nghe đến người khác nói hắn tuổi tác tiểu liền tắt bao. Hắn thở Phi Phi mà phản bác, ta không nhỏ. Ta đã là đại nhân, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Đường mật méo đem hắn trắng non khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm mà nói, nhỏ mà lanh, đừng ở chỗ này lợi, đi nhà bếp cho ngươi đánh cái rút một chút. Chính là ngươi. An lạc, ta không có việc gì, vội ngươi đi thôi. Tần lãng không nghĩ đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị đường mật cấp đuổi đi. Đám người vừa đi, đường mật lập tức liền giường hảo quần áo xuống giường, nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn thấy tần vũ đang ngồi ở gian ngoài trong một góc. Trên người hắn còn ăn mặc bị tuyết thủy tầm ướt quần áo, mặt dấu ở bóng ma bên trong, xem không rõ. Bộ dáng này của hắn làm đường mật có chút sợ hãi. Đường mật thử gọi hắn hai tiếng. Tần vũ thanh âm có chút khàn có việc Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì đâu. Đường mật chiều hắn đi qua đi, dần dần thấy rõ hắn mặt, ngoài ý muốn phát hiện hắn khỏe mắt phiếm đỏ bừng, như là vừa mới đã khóc. Nàng không khỏi dừng lại bước chân. Tần Vũ quay mặt đi, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi, ngươi khóc. Bởi vì quá mức giật mình, đường mật nói chuyện đều có chút nói lắp. Tần Vũ cười nhạo, ngươi hoa mắt đi. Chính là đôi mắt của ngươi đều đỏ. Ta đôi mắt không thoải mái, xoa nhẹ hai hạ có điểm đỏ lên, chờ hạ thì tốt rồi. Đường mật nửa tin nửa ngờ, là như thế này sao? Bằng không ngươi còn có thể tưởng như thế nào? Ta cho rằng ngươi là bởi vì ta mới khóc. Đường mật cố ý đem nói thật sự trắng ra, lấy nàng đối tần vũ hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không lưu tình chút nào mà phản bác, sau đó lại nhân tiện đem nàng châm trọc nhẹ mai một phen. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, tần vũ thế nhưng không có phản bác. Hắn yên lặng mà nhìn đường mật. Đường mật bị hắn xem đến ra đầu tê dại, cả người đều không được tự nhiên. Ngươi nên không phải là thật vì ta khóc đi. Ta cũng chỉ là bị đánh vài cái mà thôi, lại không thiếu cánh tay gãy chân. Nói bậy gì đó. Tân Vũ trầm giọng đánh gãy nàng lời nói. Đường mật bị hoảng sợ, nhỏ giọng lầu bầu. Ta chính là tùy tiện nói nói mà thôi, làm gì như vậy hùng a? Loại này lời nói là có thể tùy tiện nói sao. Vạn nhất chân thật hiện đâu. Nào có như vậy vừa khéo sự tình. Tân Vũ gần từng chữ một mà nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Đường mật bị môi. mê tín ngươi nói cái gì không có gì đường mật sau này lui một bước ngươi mau trên người quần áo đổi đi đi ước nhẹp an mặc không khó chịu sao ta trước đi ra ngoài ngươi không ở trên giường nằm dưỡng thương chạy ra đi làm gì nam thực nhàm chắn a ta đi ra ngoài hít thở không khí nói xong lời này nàng liền nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài nguyên bản còn tính toán giáo dục nàng một phen tần vũ chỉ có thể nhắm lại miệng lại ngồi trầm mặc hồi lâu mới vừa rồi từ tủ quần áo lấy ra sạch sẽ quần áo chậm rãi cởi ra trên người ướt đấm quần áo lộ ra tái nhợt mảnh khảnh thân hình đường mật mới vừa chạy ra nhà ở lập tức đã bị đông lạnh đến run lập cập nhưng cho dù bên ngoài lại lạnh nàng cũng không nghĩ lại về phòng đi bởi vì nàng không biết nên như thế nào cùng tần vũ ở chung tựa hồ mặc kệ nàng như thế nào làm đều cảm thấy không thích hợp chương 203 bánh kem tần mục mới vừa đem cơm chưa làm tốt tần trấn càng cùng tần dung liền đã trở lại bọn họ vừa đến ra liền đi xem đường mật Lúc này đường mật trên mặt xương đỏ đã biến mất rất nhiều, trên cổ vết chảo cũng bị nàng dùng cổ áo cấp che khuất, tóc cũng một lần nữa trải vớt quá, thoạt nhìn nhưng thật ra so lúc trước muốn chỉnh tề rất nhiều. Nhưng dù vậy, tần chấn càng cùng tần dung vẫn là đau lòng đến không được. Tần chấn càng phi thường ấy nấy, là ta sai, nếu không phải ta muốn lưu lại tần hương cần, nàng cũng liền không có cơ hội khi dễ mật nương. Đường mật vội nói, cha đừng nói như vậy, ngươi cũng là hảo tâm, ai ngờ tiểu cô là cái bạch nhã lang, không những không cảm kích. Ngược lại còn cắn ngược lại một cái, là tiểu cô nhân phẩm có vấn đề, cùng ngươi không quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này ta đều có trách nhiệm, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm tần hương cần tiến chúng ta ra môn một bước, ngươi cũng không cần lại đem nàng trở thành trường bối, nhà chúng ta không có loại này ác độc trường bối. Nghe được lời này, đường mật vội không ngừng mà đồng ý, ân ta đã biết. Tần mục dọn xong chén đũa cha, ngồi xuống ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói, ân Tần gia không có cái gọi là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đại gia ngồi xuống sau, một bên ăn cơm một bên nói chuyện. Tần Dung đem vừa rồi ở Đông Hà trong miếu, trong thôn trưởng bối đối Tần Hương cần cùng Quách Kim đấu mẫu tử xử trí nói một lần. Biết được hai người đã tử ra phả xóa tên, đường mật rất là giải hận, loại nhân cha này nên hung hăng tải cái đại té ngã, làm cho bọn họ trưởng cái giáo hấn, nếu không bọn họ về sau còn sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Khi nói chuyện, Tần Vũ từ đường mật trong chén kẹp đi một mảnh thịt heo. đường mật trừng hướng hắn ngươi muốn ăn nói sẽ không chính mình đi cả sao Tân vũ chấn định tự nhiên mà đem thịt heo bỏ vào trong miệng trong chén trên người của ngươi có thương tích loại này dùng nước tương xào quá đồ ăn ngươi không thể ăn nếu không sẽ lưu xẻo tuy rằng nàng thực khó chịu nhưng lại không cách nào phản bác chỉ có thể hầm hực mà gấp khối cải trắng nhét vào trong miệng buổi chiều tần ra đậu hủ quán nhi cứ theo lẽ thường buôn bán nhưng bởi vì buổi sáng đường mật thiếu chút nữa bị trói đi sự tình trong nhà nháo đến gà bay chó sủa Tần mục mua tới kịp ma song sở hữu cây đậu, cho nên làm được tương đối thiếu. Cũng may trải qua này hơn hai tháng lắng đọng lại, các thôn dân mua sắm đậu hủ nhiệt tình đã dần dần biến mất. Mỗi ngày tới mua đậu hủ người vẫn như cũ không ít, nhưng so với trước kia đã thiếu rất nhiều, liền tính đậu hủ thiếu chút, vấn đề cũng không quá lớn. Dù sao nhà bọn họ trừ bỏ đậu hủ đậu phụ khô ở ngoài, còn có rau ngâm cùng đậu nhự có thể bán. Đường mặt trên mặt có thương tích, không tiện gặp người. Đậu hủ quán nhi sinh ý tất cả đều giao cho tần mục tần dung cùng tần lãng huynh đệ ba người đi xử lý, nàng ở nhà cân nhắc lại làm điểm mặt khác đồ vợ. Đúng lúc vào lúc này, vương đại nương tới. Nàng ở chậu than bên cạnh ngồi xuống, cười nói, ta tới mua điểm đậu hủ, thuận đường nhìn xem ngươi, thương thế của ngươi thế nào. Đường mật đem chậu than than hỏa khẻ một chút, làm lửa đốt đến càng vợ chút, trong miệng đáp: đã hảo rất nhiều. Vương đại nương nhìn nàng xương đỏ khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được lại đem tần hương cần cùng quách kim đấu mẫu tử phê một đốn. Đường mật tự đáy lòng mà cảm kích, buổi sáng may mắn từ ngày xuất ngôn tương trợ, mới làm tiểu cô nàng không có thể đem nước bẩn bắt đến ta trên người. Việc nhỏ mà thôi, là nàng chính mình làm người không đạo nghĩa, cũng đừng trách ta bên vực lẽ phải. Đường mật nở nụ cười. Vương Đại Nương lấy ra cái bình gốm, nhà ta nhi tử đi chấn trên làm việc thời điểm, vừa lúc gặp được có người ở bán sữa bò, liền mua mười mấy cân trở về, nghe nói này sữa bò đối làn ra đặc biệt hảo. Ngươi trên mặt có thương tích, uống điểm sữa bò khẳng định có chỗ tốt. Đường mật hai mắt sáng ngời, sữa bò chính là thứ tốt đâu. Bình uống bên trong hai cân nhiều sữa bò, vạch trần cái nắp, một cổ tử nồng đậm sữa bò vị tràn ra tới. Bởi vì bên ngoài quá lánh, sữa bò mặt ngoài đã kết một tầng miếng băng mỏng. Bất quá như vậy vừa lúc, tương đương với ướp lạnh sữa bò, giữ tươi thời gian càng dài. Ngài không chỉ có giúp ta, trả lại cho ta tặng sữa bò lại đây, cái này làm cho ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vương đại nương không lắm để ý mà vẫy vây tay, lại không phải gì đáng giá ngoạn ý nhi. Ngươi nếu là thích nói, nhà ta còn có, quay đầu lại lại đưa mấy cân cho ngươi chính là. Đường Mật vội nói, này đó là đủ rồi, khó có thể tổng chiếm ngài tiện nghi, ta là muốn hỏi, cái kia bán sữa bò người còn ở sao? Như thế nào, ngươi cũng muốn đi mua? Đường Mật gật đầu, "Ân. Nay sữa bò là nhà ta đại lang ngày hôm qua từ trấn trên mua trở về, nghe nhà ta đại lang nói" Cái kêu bán sữa bò người liền ở tại dương sóng thôn. Các người nếu là ở chấn trên không tìm được người nói, có thể đi dương sóng thôn hỏi thăm một chút, dù sao dương sóng thôn không dư lại bao nhiêu người, hẳn là thực dễ dàng là có thể nghe được. Đường mật nhớ rõ bán đầu nành lao dương đầu giống như liền ở tại dương sóng thôn, quay đầu lại nếu là dương sóng thôn tìm người nói, có thể thỉnh lao dương đầu hỗ trợ mang cái lộ. Nàng đem sữa bò đảo tiến nhà mình trong chén, đem bình gốm dùng nước giếng súc rửa sạch sẽ, còn cấp vương đại nương. Vương đại nương trước khi đi, đường mật bắt năm cái thịt heo viên cùng một cân thịt khô, nhét vào nàng tùy thân mang theo trong rổ, xem như cho nàng tạ lễ. Vương đại nương chết sống không cần, hai người xô xô đẩy đẩy một hồi lâu, cuối cùng vương đại nương vẫn là không có thể bẻ qua đường mật, chỉ phải cầm đồ vật đi rồi. Chờ vương đại nương vừa đi, đường mật lập tức liền chạy tới nhà bếp, lấy ra 5 cái trứng gà, gõ khai vỏ trứng, đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng phân biệt đảo tiến hai cái trong chén. Nàng đem sữa bò đảo tiến trang có lòng trắng trứng trong chén, lại giải chút đường trắng đi vào, thêm hai giọt dâm trắng. Lại đem bột mì đảo tiến trang có lòng đỏ trứng trong chén. Kế tiếp chính là không ngừng quấy, rào xong đời hoàng lại rào lòng trắng trứng. Cuối cùng hợp nhau tới lại dùng sức quấy. Bởi vì không có chuyên nghiệp đánh trứng khí, nàng chỉ có thể toàn tay động thao tác. Thật vất vả đem trứng hồ quấy hảo, nàng cảm giác hai điều cánh tay đều toan đến không được. Đường mật dùng sức lắc lắc đau nhức cánh tay. Trong nhà không có bánh kem ma cụ. nàng chỉ có thể tìm cái nguyên hình tô bự tới thay thế ma cụ đem trứng hồ đảo tiến trong chén dùng một khối răn chắc vải dệt đem chén khẩu chắt đến kín mít chờ trong nồi nước nấu sôi sau đường mật đem chén bỏ vào trong nồi đắp lên nắp nồi trung hỏa chậm rãi trưng đánh giá thời gian không sai biệt lắm đường mật vạch chân nắp nồi thật cẩn thận mà đem chén mang sang tới vạch chân vải dệt nhìn đến trong chén trứng hồ đã biến thành màu vàng nhạt bánh kem nàng đem bánh kem cắt thành mấy khối chuẩn bị đoan đi cho đại gia nhấm nháp Ra cửa trước, nàng cố ý tìm tới khối trường bố, trở thành khăn quẳng cổ vây quanh ở trên cổ, khăn quẳng cổ hướng lên trên lôi kéo, vừa lúc có thể che khuất trên mặt xương đỏ bộ vị. Lúc này tần mục tần dung cùng tần lãng còn ở viện môn khẩu làm buôn bán, đường mật bưng bánh kem đi ra khi, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có người nhịn không được hỏi, nhà ngươi lại làm cái gì ăn ngon đồ vật? Đây là bánh kem, ta mới vừa làm được, còn nóng hổi đâu? Đường mật lấy ra một khối bánh kem, cắt thành tiểu khối. Phân cho các thôn dân nhấm nháp. Này bánh kem vị cùng bánh xốp có điểm cùng loại, nhưng là so bánh xốp càng thêm mềm xốp thơm ngọt, ăn vào trong miệng còn có một cổ tử sữa bò cùng trứng gà mùi hương. Các thôn dân không được mà khen, đều nói tốt ăn. Có người kiềm chế không được, chủ động do hỏi, ngươi này bánh kem bán hay không. linh 204 một hòn đá chung mấy con chim. Đường mật nở nụ cười, lộ ra ở khăn quàng cổ bên ngoài đôi mắt sáng lấp lánh. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên làm, làm phân lượng không nhiều lắm chuẩn bị để lại cho nhà mình ăn, các ngươi nếu là tưởng mua, có thể quá hai ngày lại đến, đến lúc đó ta sẽ nhiều làm chút lấy ra tới bán. Vậy nói như vậy định rồi, đến lúc đó ta nhất định tới mua. Nhìn thấy bánh kem hưởng ứng thực không tồi, đường mật trong lòng cân nhắc, thứ này nguồn tiêu thụ hẳn là không tồi, quay đầu lại còn có thể nhiều làm chút, cầm đi chấn chiến bán. Tân Liệt trở về thời điểm, đã là chạm vạng. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có tần chấn sơn cùng tần ấn phụ tử. Tân liệt vào cửa liền nhìn đến đường mật trên mặt thương, tức khắc liền thay đổi sắc mặt, căn bản cắn chặt muốn chết, phảng phất muốn giết người, ngươi này trên mặt là bị ai đánh. Đường mật nhìn mắt bên cạnh tần chấn sơn cùng tần ấn phụ tử, có chút xấu hổ mà nói, là tiểu cô. Vừa nghe lời này, tân liệt nổi trận lôi đình, nàng cư nhiên dám đánh ngươi. Hắn quay đầu ra bên ngoài hướng. Đường mật vội vàng giữ chặt hắn, trời đã tối rồi, ngươi làm gì đi a? Ta đi tấu chết cái kia láo yêu bà. Nàng đã bị tần đại ca giáo huấn qua, ngươi không cần lại đi. Đại ca là cái người hiền lành, hắn nhiều lắm cũng chính là giáo hấn vài câu mà thôi, đối cái kia lão yêu bà căn bản không có bất luận tác dụng gì. Đối phó nàng cái loại này ra mặt dày người, phải hung hăng mà tước một đốn, làm nàng biết sợ, mới có thể trở nên thành thật. Nếu là không bên cạnh còn có người ngoài nhìn, đường mật thật muốn vỗ tay khen ngợi hắn lời này nói được quá có đạo lý. Tần hương cần cái loại này, người chính là này mềm sợ ác, muốn làm nàng thành thật xuống dưới. Phải so nàng ác hơn càng ác. Nhưng những lời này đường mật không thể nói. Nàng bắt lấy tần liệt không bỏ, tần đại ca đánh tiểu cô, còn đem quách kim đấu cũng ngoan tấu một đốn, bọn họ còn bị già phả trừ bỏ danh. nghe vậy, không chỉ có là tần liệt, ngay cả tần chấn sơn cùng tần ấn cũng đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới một ngày công phu, trong nhà liền nháo ra chuyện lớn như vậy. Đường mật đem sự tình từ đầu đến cuối từ từ kể ra. Nghe nàng sau khi nói xong, tần liệt càng khí, Hắn hung tợn mà nói, đại ca vẫn là đánh đến quá nhẹ, loại nhân cha này bại hoại phải trực tiếp đánh chết, lưu trữ bọn họ chính là cái thai họa. Trước kia tần chấn càng nghe đến hắn như vậy mắng tần hương cần, còn sẽ mở miệng nói hắn hai câu, nhưng lúc này tần chấn càng lại một chữ cũng chưa nói. Hắn đứng ở bên cạnh yên lặng mà nghe, ngẫu nhiên than thượng một hơi, thần sắc rất là buồn bực. Tần chấn sơn cũng không sai biệt lắm. Hắn nguyên bản nghe được tần hương cần bán có độc rau ngâm hại người thời điểm, cũng đã thực tức giận rồi. Lúc này hơn nữa nàng liền cháu dâu đều dám tùy ý đánh chửi, tức giận đạt tới đỉnh điểm, trực tiếp biến thành chết lặng. Đối mặt như vậy một cái ngu xuẩn ác độc nữ nhân, hắn liền tính tai sinh khí, lại có ích lợi gì. Cuối cùng kết quả là bất quá là ghê tởm chính mình mà thôi. Tần chấn càng hỏi, đại ca, ngươi mau chân đến xem nàng sao? Tần chấn sơn một mặt, đi xem nàng làm gì? Cho chính mình tìm không thoải mái sao? Nhưng ngươi lần này cố ý tới rồi Đông Hà Trang, còn không phải là vì nàng sao? Nói lên chuyện này, Tần Trấn Sơn liền tới khí. Ta nguyên bản là tưởng đem nàng tiếp trở về hảo hảo giáo dục, nhưng ta không nghĩ tới, nàng cư nhiên liền người trong nhà đều dám hạ độc thủ. Ta nếu là đem nàng tiếp trở về, nàng lại đem ta tức phụ cùng nhi tử cấp hại làm sao? Có nói là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, hắn tổng không thể một ngày 12 canh giờ đều nhìn chằm chằm Tần Hương cần không bỏ đi. Này không hiện thực. Tần Trấn càng minh bạch hắn lo lắng, vậy ngươi tính toán làm sao? Mặc kệ nàng. Theo lý mà nói, Tần Hương Cần đã bị quách ra hưu bỏ, sau này nàng duy nhất có thể đi địa phương, cũng chỉ có nhà mẹ đẻ. Nhưng Tần Chấn Sơn hiện tại căn bản liền không nghĩ nhìn đến nàng. Nhưng thật mặc kệ nàng lại không được, hiện tại bên ngoài băng thiên tuyết địa, nàng một cái phụ nhân lại không gì mưu sinh thủ đoạn, liền tính không bị đông chết, cũng rất có khả năng sẽ bị đói chết. Vạn nhất người chết thật, quay đầu lại này bốt trướng liền sẽ bị tính đến Tần ra trên đầu. Người ngoài sẽ không nói Tần Hương Cần tự làm tự chịu. Bọn họ sẽ cảm thấy là tần chấn sơn cùng tần chấn càng quá máu lạnh vô tình, liền thân mội tử chết sống đều mặc kệ. Người đều là như thế này, thích đồng tình kẻ yếu. Ở đường mật bị khi dễ thời điểm, nàng làm kẻ yếu hình tượng, đã chịu các thôn dân đồng tình. Nhưng nếu tần hương cần chết ở bên ngoài, kia nàng liền thành kẻ yếu. Đến nỗi nàng đã từng đã làm những cái đó hôn chứng sự, chỉ biết bị trở thành quá vãng mây khói cấp đã quên. Dù sao, người chết vì đại, tội nghiệt đều đến ghi tạc người sống trên người. Vẫn luôn đại ở bên cạnh không hề răng tần vũ, đồng nhiên mở miệng đưa ra cái kiến nghị. Không bằng lại cấp tiểu cô tìm cái nhà chồng đi. Tần chấn Sơn hơi giật mình, liền nàng như vậy nhi còn có thể tìm được gì hảo nhà chồng. Đại khải triều dân phong rất là mở ra, hơn nữa mấy năm trước thiên thai, đã chết không ít người, lưu lại rất nhiều quả phụ cùng người góa vợ, vì gia tăng dân cư cùng sức sản xuất, quan phủ cổ vũ nữ nhân tái giá, cho nên thời buổi này nữ nhân tái giá không tính hiếm lạ sự. Nhưng hiện giờ Tần Hương cần thanh danh ở toàn bộ Đông Hà trang đều xú, không có cái nào gia đình đứng đắn sẽ tiếp nhận nàng. Tần Vũ nhàn nhạt mà nói, không cần thật tốt nhân ra, chỉ cần có thể tìm cái có thể ép tới trụ nàng nhà chồng là được. Lời này vừa ra, Tần Chấn Sơn lập tức liền minh bạch. Tần Hương cần lại lợi hại, cũng chỉ là cái nhược chất nữ lưu, nếu là đem nàng gả cho một cái so nàng lợi hại hơn nam nhân, đến lúc đó nàng còn có thể nhảy ra cái gì bọt xong tới. Cái này chú ý hảo. Tần Chấn Sơn càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hay lắm, đã có thể giải quyết rất Tần Hương cần an trí vấn đề, lại có thể đem nàng cấp xa xa mà đuổi đi, còn có thể lấp kín từ từ chúng khẩu, một hòn đá trúng mấy con chim A. Hắn quyết định liền như vậy làm. Dù sao trong nhà lão phụ sớm đã qua đời, Tần Lao Thái Thái cũng là thần trí không rõ, hiện giờ từ hắn Tần chấn Sơn đưa ra. Trường huynh như cha, hắn thế Tần Hương cần làm chủ tái giá, danh chính ngôn thuận. Vì chiêu đại Tần chấn Sơn phụ tử. Đường mật chuẩn bị làm mấy cái sở trường hảo đồ ăn lại bị tần mục cấp đuổi ra nhà bếp trên người của ngươi thương còn không có hảo đừng lại nhà bếp đợi đi ra ngoài cùng ngũ lang chơi Đường mật cảm thấy chính mình trên người thương hoàn toàn không ảnh hưởng làm việc nhưng nàng biết tần mục cố chấp thật sự nàng khẳng định không lay chuyển được hắn chỉ phải hậm hực mà rời đi nhà bếp kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy nào đó tên ngốc to con chính ngồi xổm góc tường chỗ hự hữ hự mà ma đồ vật nàng đi qua đi ngươi ở ma cái gì đâu tân liệt nhanh chóng đem trong tay đồ vật tàng đến phía sau không có gì Đường mật vòng đến hắn phía sau phát hiện trong tay hắn nắm chặt một phen dao trẻ tuổi lưới dao bị ma đến cọ lượng nhìn liền cảm thấy dọa người nàng nhìn nhìn dao trẻ tuổi lại nhìn nhìn tân liệt né tránh biểu tình thực mau liền có phỏng đoán ngươi ma đao làm gì có phải hay không muốn đi làm chuyện xấu tân liệt biểu tình hơi đổi ngay sau đó thu thanh thô khí mà phản bác ta muốn làm gì liền làm gì ngươi không cần xen vào việc người khác Thành thật về phòng đợi đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đường mật đối hắn sợ hãi đã giảm bất rất nhiều. Đừng nhìn này nam nhân sinh đến hung thần ác sát, kỳ thật là ngoại thô nội tế, có đôi khi còn ngốc đến đáng yêu. Hắn cố ý ma đao, phòng trừng là muốn đi tìm tần hương cần cùng quách kim đấu trả thù. Tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng đường mật lại không thể làm hắn đi. Chiều nay trước càng này một trường, buổi tối có bạo cảng. Đến nỗi vì cái gì muốn bạo cảng? Bởi vì bùn văn muốn thượng giá thu phí lạp. Dài hoa hoa, ta lại có thể kiếm tiền trinh mua que cây ăn. Cảm tạ đại gia này một đường tới nay duy trì, ta biết chờ thượng giá lúc sau, khẳng định sẽ có một đám tiểu người đọc bỏ ta mà đi, đối này ta thâm biểu tiết nuối, cũng hy vọng tương lai còn có giang hồ tái kiến cơ hội. Đến nỗi những cái đó nguyện ý bồi ta tiếp tục đi xuống đi tiểu thiên sứ, ta là phi thường phi thường cảm động. Viết làm trên đường phi thường cô độc, cảm tạ có các ngươi làm bạn, cũng hy vọng các ngươi có thể cùng ta vẫn luôn đi xuống đi. Thẳng đến ta lào đến biết bất động kia một ngày, so tâm, ba. chương hai trăm linh năm các ngươi hai cái ở làm gì đâu. Đường mật vươn tay, thanh đao cho ta. Tần Liệt khỏe miệng một xả, cười nhạo nói, cho ngươi làm gì. liền ngươi kia tiểu thân thể, lấy đến động này đau sao. Đường mật làm lơ hắn trào phúng, tăng thêm ngự khí lặp lại một lần, đem, đao cấp, ta. Tần Liệt không chút sức mẻ. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt không có thể buông tha tần hương cần cùng quách kim đấu. chờ hạ hắn liền đi làm thịt này hai cái bại hoại thấy thế đường mật chỉ phải dỗi tay đi đoạt lấy đao tân liệt sợ nàng bị dao trẻ tuổi thương đến lưới dao bị hắn ma đến cực kỳ sắc bén một không cẩn thận là có thể vết các người hắn lập tức sau này lui lại hướng chính mình thân ở góc tường mới lui hai bước sống lưng liền dán lên vách tường lui không thể lui đường mật tiến lên tới gần nàng nhai răng trốn a như thế nào không né tân liệt ngạnh cổ không chịu thỏa hiệp Đường mật dối tay hướng hắn phía sau đi đoạt lấy đao, tần liệt nhanh chóng đem đao thay đổi cái tay, đường mật phát cái không, càng thêm buồn bực, ngươi nếu là lại nháo, ta liền đi kêu cha cùng tần đại ca tới. Tần liệt hứ nói, nam nhân sự tình ngươi thiếu nhúng tay. Tần Trấn càng chính mang theo nhà mình đại ca ở trong nhà các nơi tham quan, bọn họ mới vừa đi ra nhà chính, liền nhìn đến đường mật cùng tần liệt tránh ở góc tường, hai người mặt kề mặt đứng, ai thật sự khẩn, đường mật tay thậm chí còn xuyên qua tần liệt eo, tìm được hắn phía sau. Chật vừa thấy đi, hai người rất giống là ở làm một ít không thể miêu tả sự tình. Tần Chấn Sơn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mật nương thoạt nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, trong lén lút thế nhưng như thế buôn phóng. Thiên đều còn không có hắc, liền cùng nam nhân nhà mình trốn ở góc phòng thân thiết. Hơn nữa xem này tư thế, mật nương vẫn là chủ động một phương, đứng ở nàng trước mặt tần liệt tựa như cái bị đùa giỡn tiểu tức phụ nhi, ngạnh cổ thể sống chết không tử. Hình ảnh này thật là phi thường không hài hòa. Tần Chấn càng nặng trọng địa khu hai tiếng, các ngươi hai cái ở làm gì đâu? Đường Mật theo tiếng nhìn lại, nhìn đến hai vị trưởng bối đang đứng ở cách đó không xa, hai người ánh mắt đều có chút quỷ dị. Tần Chấn càng trong lòng tuy rằng thật cao hứng mật nương rốt cuộc nguyện ý tiếp thu con của hắn, nhưng trên mặt vẫn là sụ mặt, trầm giọng giáo huấn, trong nhà còn có khách nhân đâu, các ngươi cũng không chú ý một chút ảnh hưởng, cho dù có xúc động, liền không thể nhịn một chút, chờ buổi tối lại về phòng đi chậm rãi giải, giải quyết sao? Đường Mật Tổng cảm thấy tần phụ não bổ cái gì rất kỳ quái đồ vật. Nàng muốn giải thích, lại phát hiện hiện tại chính mình cùng tần liệt tư thế đích xác thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Nàng vội vàng thu hồi tay, lui về phía sau hai bước, cùng tần liệt kéo ra khoảng cách. Cha, sự tình không phải ngài nghĩ đến như vậy, chúng ta vừa rồi là đang nói đứng đắn sự. Tân chấn càng cảm thấy nàng là da mặt mỏng không chịu thừa nhận, hắn phi thường săn sóc gật đầu. Ân, ta hiểu. Đường mật. Ngài rốt cuộc não bổ nhiều ít đồ vật ta. vì không càng bôi càng đen, Đường Mật chỉ phải tạm thời đem chuyện này vứt bỏ, trở về sau lại chậm rãi giải thích. nàng nói lên một khắc kiện càng sự tình thần yếu, cha, Nhị Lang vừa rồi ở Ma Đao, ta đoán hắn hẳn là muốn mang theo giao trẻ tuổi đi tìm tiểu cô cùng Quách Kim đấu trả thù. Tân Liệt lập tức trừng hướng nàng, nàng cư nhiên thật đi cáo trạng. Đường Mật không chút nào sợ hãi mà trừng trở về, nói cáo trạng liền cáo trạng, nàng chính là như thế ngay thẳng ơ. Đeo Đao trả thù thật là Nhị Lang có khả năng đến ra tới sự tình. Tần chấn càng trầm hạ sắc mặt, tức giận mà giao hấn, trong nhà đã loạn thành như vậy, ngươi còn muốn đi thêm phiền sao. Chạy nhanh cho ta thanh đao thả lại đi. Tần liệt không chịu động, biểu tình thực cố chấp, bọn họ đánh ta tức phụ nhi, ta muốn cho bọn họ gấp bội hoàn lại. Đại lang đã giao hấn quá bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng đã đã chịu ứng coi trừng phạt, chuyện này dừng ở đây, ngươi đừng lại đi tự nhiên đông ngang. Chỉ là từ gia phả xóa tên mà thôi, đối bọn họ bản nhân mà nói, căn bản là không đau không ngứa. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tần chấn càng tức giận đến không được, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết bọn họ sao? Nếu là ngươi thật sự giết bọn họ, ngươi cũng trốn không thoát, giết người là muốn đền mạng. Ta không sợ chết. Ngươi! Ngươi thật là muốn tức chết ta a? Tần chấn càng tức giận đến thẳng thở hồn hển, ngực kịch liệt pháp phồng, năm cái nhi tử bên trong, chỉ có nhị lang tính tình nhất hướng, ngoan cố lên 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Khi còn nhỏ hắn còn có thể đem nhị lang ấn ở trên ghế tấu nông Nhưng hiện tại nhị lang trưởng thành, hắn vô pháp lại giống như khi còn nhỏ giống nhau tấu hắn, nhưng chỉ dựa vào miệng nói căn bản khuyên không được hắn, làm người đau đầu vô cùng. Tần chấn Sơn bất đắc dĩ mà mở miệng, nhị lang, cha ngươi tuổi lớn, ngươi cũng đừng khí hắn, vạn nhất thật đem hắn khí suất các tốt xấu, xem ngươi làm sao bây giờ. Tần Liệt nhấp khẩn môi không nói chuyện nữa, lại cũng không chịu thỏa hiệp. Đúng lúc này, đường mật lặng lẽ duỗi tay ở hắn sau trên eo khắp một phen, hạ giọng cảnh cao hắn, liền tính là hồ Ngươi cũng cho ta một vừa hai phải. Tần liệt một thân cơ bắp, ngạnh bang bang, đường mật về điểm này sức lực với hắn mà nói, cùng cao ngứa không gì khác nhau. Nhưng hắn người này có cái mọi người đều không biết được điểm, chính là sợ ngứa Đặc biệt là sao eo vị trí, đặc biệt mẫn cảm. Đường mật này một véo, trực tiếp liền đem tần liệt véo đến cả người run lên, hắn không có thể nhịn cười ra tiếng tới, ha ha ha ha. Đường mật. Tần Trân Cảng, Tần chân sơn. Ba người nhìn tần liệt cười đến đều mau đau sốc hồng, đều cảm thấy không thể hiểu được. Có cái gì buồn cười a? Tần liệt che lại sau eo, né tránh đường mặt tay, qua một hồi lâu mới dừng tiếng cười, nhưng bởi vì vừa rồi bỗng nhiên bùng nổ tiếng cười, làm hắn cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn, ngày thường cao lớn uy mánh hình tượng toàn sụp đổ. Hắn nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng, hai chi đen nhánh đôi mắt trừng hướng đường mật, dị thường phất nộ. Người sở ta eo làm gì? Ngươi nếu là thật sự tưởng sở, có thể về phòng đóng cửa lại sở nữa a. nhiều người như vậy nhìn ngươi tướng công không cần mặt mùi a đương mật thực mặc danh ta không sợ ngươi a vừa rồi nàng rõ ràng chính là kháp hắn một phen vẽo cùng sở vẫn là có bản chất khác nhau đi tân liệt nặng nề mà hư một tiếng sờ liền sờ soạn đi còn chết không thừa nhận đương mật nàng hít sâu một hơi phí thật lớn kính nhi mới nhịn xuống muốn đánh chết hắn xúc động trải qua vừa rồi tiểu nhạc đệm tần trấn càng cùng tân liệt chi gian không khí hỏa hoan rất nhiều tần trấn càng bình phục tâm tình ngươi nếu là thật muốn đi trả thù, ta cũng không ngăn cả ngươi. Dù sao ta tuổi lớn, vẫn là người thọ, muốn ngăn cũng ngăn không được. Tần Liệt há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng, lại bị Tần Chấn Càng dùng thủ thế ngăn lại. hắn nghe được Tần Chấn Càng tiếp tục đi xuống nói, ngài hiện tại là đã thành ra, ngươi liền tính không vì ta cái này lao phụ thân suy nghĩ, cũng đến vì ngươi tức phụ nhi suy nghĩ. Nếu là ngươi thật sự giết người, vì thế mà ngồi tù đến mạng, ngươi làm ngươi tức phụ nhi làm sao? Tần Liệt trong lòng đã dao động, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Không phải còn có đại ca bọn họ sao? Nếu ngươi đánh loại này chủ ý, vậy ngươi rước khoát hiện tại liền cùng mật nương Hòa Ly đi, về sau mật nương chính là đại ca ngươi bọn họ bốn cái, cùng ngươi không có quan hệ. Chương 206 Nữ nhân này thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Tân Liệt lập tức liền tạt mau, dựa vào cái gì a? Đúng vậy, dựa vào cái gì đâu? Ngươi đi bên ngoài gặp rắc rối, dựa vào cái gì là có thể yên tâm thoải mái mà đem Tức phụ nhi ném cho những người khác chiếu cố. Làm cho bọn họ con giết người phạm thân thuộc danh hiệu, nửa đời sau đều đến sống ở người khác chỉ chỉ trò trò trong ánh mắt đâu. Tân liệt đáp không được, chỉ có thể im lặng vô ngữ. Tần chấn càng thở dài, người tuổi không nhỏ, mọi việc phải nghĩ kỹ lại làm quyết định, xúc động hành sự không chỉ có sẽ hại chính ngươi, còn khả năng sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Nói xong lời này, hắn liền xoay người đi rồi. Tần chấn sơn tưởng khuyên nhủ tân liệt, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cũng đi rồi. Đường mật lại lần nữa vươn tay, đừng náo loạn, thanh đao cho ta. Tân liệt nhìn nàng, ta thật sự sẽ liên lụy các ngươi sao. Không biết vì sao, đường mật cảm thấy hắn thoạt nhìn có điểm đáng thương. Nàng thả chậm ngữ khí, nhưng nói ra nói lại rất khẳng định, đúng vậy. Tân liệt dễ rùa luôn mãi, cuối cùng vẫn là suy sụp mà sụp hạ bả vai, ta đây không đi. Thấy hắn rốt cuộc thay đổi chủ ý, đường mật nhẹ nhàng thở ra. Như vậy là được rồi, tiểu cô cùng quách kim đấu là thực đáng giận, nhưng bọn hắn đã đã chịu trừng phạt. Ngươi nếu lại ra tay, đó chính là lạm dụng tư hình, sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái. Nhưng là ngươi bị bọn họ cấp khi dễ, cứ như vậy buông tha bọn họ, ta không căm lòng. Đường mật nhón mũi chân, duỗi thẳng cánh tay vô vô bờ vai của hắn, ra vẻ lao thành mà an ủi hắn, bọn họ đã trả giá đại giới, chúng ta về sau mặc kệ bọn họ, an tâm quá hảo tự mình nhật tử là được. Nga! Vậy ngươi thanh đao cho ta đi. Đao quá trầm, ngươi lấy bất động, ta đem nó thả lại đi là được. Đường Mật đi theo hắn đi phòng chất ủi, tận mắt nhìn thấy đến hắn đem dao trẻ tuổi thả lại chỗ cũ, lúc này mới yên lòng. Nàng mang sang ban ngày cố ý lưu lại một khối bánh kem. Xem ngươi như vậy nghe lời, đây là khen thường ngươi, cầm đi ăn đi. Tân liệt tiếp nhận bánh kem, cắn một ngụm, rất là hương mềm ngon miệng. Mặc dù là không yêu ăn đồ ngọt hắn, cũng cảm thấy ăn rất ngon. Hắn ba lượng khẩu liền đem bánh kem cấp ăn sạch, cuối cùng còn không quên đem đầu ngón tay thượng tàn lưu bánh kem trà cũng liếm sạch sẽ. Đường mật thấy hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp chút, trong mắt vừa chuyển, tiện hề hề mà thò lại gần hỏi, ngươi có phải hay không đặc biệt sợ ngựa a? Tân liệt lập tức liền căng thẳng thần kinh, thề thốt phủ nhận, không có. Nga! Đường mật lấy che thai không kịp xét đánh chi thế, đồng nhiên rỗi tay hướng hắn trên eo cào hai hạ. Tân liệt không tự chủ được mà cả người run rẩy, cười to ra tiếng, ha ha ha ha. Chờ hắn thật vất vả dừng tiếng cười muốn đi tìm người khởi sướng thời điểm, đường mật đã nhanh như chớp mà đào tẩu. Tân Liệt tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Nữ nhân này thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Cư nhiên liền hắn đều dám trêu bừa, phản thiên. Đường mật cũng biết chính mình mới vừa chọc Tân Liệt, vì an toàn khởi kiến, ăn cơm chiều thời điểm nàng cố ý lựa chọn ngồi ở tần mục cùng tần dung trung gian. Tân Liệt với không tới nàng, chỉ có thể cách cái bàn, thở phì phì mà chừng nàng. Đường mật một bên ăn cơm, một bên chiều hắn làm mặt quỷ, cười đến đặc biệt đắc ý. Tân Liệt, tức giận A. Hảo tường đem nàng túm lại đây ngao ôm một ngụm ăn luôn. Rượu đủ cơm no sau, tần chấn sơn cùng tần chấn càng huynh đệ hai người ngồi ở chậu than bên cạnh, một bên hút thuốc một bên nói chuyện thiếm, nói rất nhiều quá vãng sự tình. Người đến trung niên, nhớ tới quá vãng đủ loại, nhịn không được tâm sinh thổn thức. Không nghĩ tới mới chỉ chớp mắt công phu, bọn nhỏ đều trưởng thành, mà bọn họ cũng đều già rồi. Đã từng thiếu niên trí khí, hiện giờ đều hóa thành giản dị chờ đợi. Chỉ chờ đợi người nhà bình an, nhật tử cùng mãn Tần Trấn Sơn phun ra một ngụm sương khói, nhìn trước mặt tứ đệ, nghiêm túc mà nói, nương hiện tại ai đều không nhớ rõ, đại phu nói nàng chỉ còn lại có mấy năm thời gian, ngươi thật sự không cần về nhà đi xem nàng sao. Tần Trấn càng thấp đầu nhìn chầm chầm trong buồn than lửa, buồn không hé răng. Tần Trấn Sơn thở dài, ta biết ngươi trong lòng còn có oán, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi mẹ ruột, nàng sinh ngươi giữa ngươi, đã từng còn đối với ngươi cho kỳ vọng cao. Ngươi xem ở ngày xưa tình phân thượng, cũng nên đi gặp nàng. bằng không ta sợ ngươi tương lai sẽ lưu lại tiết đối. Ta nếu là đi nhìn nàng, kia doanh nương làm sao bây giờ? Nếu nàng dưới suối vàng có biết, trong lòng sẽ không thất vọng sao? Tần Trấn Sơn không lời gì để nói. Tần Trấn càng ánh mắt xuyên thấu qua ngọn lửa, phảng phất là thấy được xa xôi quá khứ, trong miệng lẩm bẩm nói, doanh nương khi chết mới 32 tuổi A. Hán thê tử tên là Tạ Chi Doanh, vốn là thư hương thế gia đại tiểu thư, lại bởi vì gia đạo xa sút không thể không ngã xuống lầy lội. sau lại gặp tần trấn sơn hai người hiểu nhau yêu nhau kết vi liên lý cảm tình phi thường thâm hậu nàng ở lang bạt kỳ hồ kia mấy năm vì nuôi sống mẫu thân cùng đệ muội suốt đêm làm thêu thuộc kiếm tiền ngao hỏng rồi thân mình thành thân lúc sau tần trấn càng vì nàng cầu tới minh ý ỉa đại phu nói nàng chỉ cần hảo sinh điều dưỡng tương lai cũng là có thể an hưởng lúc tuổi già nhưng tần lao thái thái lại sấn tần chấn càng không ở nhà thời điểm vu hãm tạ chi doanh không giữ phụ đạo cùng người thông dâm còn đem nàng nốt ở phòng chất tuổi suốt một đêm. khi đó chính trực rét đậm, phòng chất tuổi lọt gió, Tạ Chi Doanh thân thể vốn dĩ liền lược, bị ngạnh sinh sinh mà đông lạnh chính túc, ngày kế liền bắt đầu sốt cao không lùi. Tần Chấn càng gấp trở về khi phát hiện Thê Tử đã hơi thở thoi thoát, hắn là lại tức lại cấp, vội vàng mời đến đại phu vì nàng trị liệu, phí thật lớn sức lực mới đưa Tạ Chi Doanh từ quỷ môn quan chức tún trở về. đồng thời đại phu còn tra ra Tạ Chi Doanh đã mang thai. lúc ấy Tần Chấn càng liền khí điên rồi. Hắn vì cái này ra, chủ động đi biên quan phục binh dịch, vừa đi gần 10 năm, còn vì thế phế đi chân, thành cái người thọn Nhưng hắn mẹ ruột lại sấn hắn không ở nhà khi, hãm hại hắn Thê Nhi. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nuốt đến hạ này khẩu ác khí. Nhưng làm ra chuyện này người là hắn mẹ ruột, hắn không thể đánh nàng, cũng không thể mang nàng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mang theo Thê Nhi cùng nhau rời đi. Tần lao thái thái uy hiếp hắn, nếu là rời đi ra môn một bước. Về sau liền không hề là con trai của nàng. Lúc ấy Tần Chấn Càng trả lời phi thường bình tĩnh: "Ta đây liền tới sinh lại đến hồi báo ngài dưỡng dục tri ân đi." Nói xong hắn liền mang theo Thê Nhi bán ra ra môn. Tần lao thái thái bị tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Từ đó về sau, hai bên liền đoạn tuyệt lui tới. Tần Chấn Càng mang theo Thê Nhi từ trấn trên dọn đến Đông Hà trang tự lập môn hộ, hắn đem hết toàn lực mà kiếm tiền dưỡng ra, muốn làm Thê Nhi quá thượng hảo nhật tử. Nhưng mà Tạ Chi Doanh vẫn luôn truyền miên dương bệnh. Hơn nữa có mang, thân thể trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Tần chấn càng nguyên bản là hy vọng nàng có thể đem hải tử lấy rớt, như vậy thân thể của nàng cũng có thể dễ chịu chút. Nhưng tại chi doanh không muốn, nàng cắn chặt răng, cơ hồ đua thượng nửa điều tánh mạng, mới đem ngũ lang miễn cưỡng sinh hạ tới. Đáng tiếc nàng thậm chí cũng chưa có thể chống được hải tử trăng tròn, liền bệnh chết. Khi đó nàng mới 32 tuổi, vốn nên là nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác, nàng cũng đã bỏ xuống gào khóc đòi ăn hải tử, vung tay tây đi linh 207 trong nhà ai cũng không thể thiếu. Tần Trấn càng trong lòng là có hận. Năm đó nếu không có nương vu hám doanh nương, còn đem nàng nhốt ở phòng chất củi ai đông lạnh, làm hại nàng mẹ thân mình, doanh nương cũng không đến mức như vậy tuổi trẻ liền bệnh chết. Tần Trấn Sơn nói không ra lời. Chuyện này thật là tần lao thái thái làm được không đạo nghĩa, nhưng kia dù sao cũng là hắn mẹ ruột, mặc dù nàng đã làm sai chuyện, cũng không tới phiên hắn cái này làm nhi tử tới phê phán. Hắn hung hăng mà chịu điếu thuốc, sau đó mới mở miệng Nhưng nhà người tam Lang nếu muốn đi khoa cử nhập sĩ chiêu số, liền không thể cho người ta lưu lại bất hiếu không đễ nhược điểm, hắn nếu là có rảnh nói, liền mang theo tức phụ nhi nhiều về nhà nhìn xem, chẳng sợ chỉ là cấp người ngoài làm bộ dáng cũng hảo. Tần chấn càng lần này không có phản đối, gật đầu đồng ý, ân. Trong nhà địa phương tiểu, đang không ra nhiều phòng chiêu đãi khách nhân, tần chấn sơn cùng tần ấn chỉ có thể cùng tần ra năm huynh đệ ngủ, chắp vá quá một đêm. Trong nhà không có gương, đường mật chỉ có thể đối với trong nước ảnh ngược. Quan sát trên mặt thương. Trải qua ba ngày thời gian, trên mặt xương đỏ đã tiêu đến không sai biệt lắm, chỉ là khỏe miệng còn có một chút nhi ứ thanh. Nàng lấy ra thuốc mỡ, đang chuẩn bị thượng dược thời điểm, tần mục đã đi tới. Ta tới giúp ngươi đi. Hắn lấy qua dự bình, nâng lên đường mà cảm, dùng lòng bàn tay dính chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi trên trên mặt nàng. Tần mục nhìn khỏe miệng nàng ứ thanh, trong mắt là không thêm che giấu thương tiếc còn đau không? Không đau. Một lát sau. Đường mật bỗng nhiên nghe được tần mục nói một câu thực xin lỗi. Nàng không khỏi ngơ ngẩn, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi. Nếu ta có thể lại cảnh rất chút, ngươi liền sẽ không bị khi dễ, là ta sơ xuất quá. Đường mật không tán đồng hắn cách nói, rõ ràng chính là tiểu cô sai, cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi hoàn toàn không cần thiết tự trách, nói nữa, ta chưa từng trách ngươi. Nhưng là ta trách ta chính mình tần mục trong mắt ấy náy cơ hồ muốn tràn ra tới, ta hận chính mình vì cái gì không có thể bảo vệ tốt ngươi. Đường mật bắt lấy hắn tay, nghiêm túc mà nói, ngươi đã làm được đủ hảo, không cần qua đi trách móc nặng nề chính mình. Ta tìm mọi cách muốn lưu lại ngươi, nhưng ta lại liền bảo hộ ngươi năng lực đều không có. Nếu là hôm nay không có xanh đen đạo trưởng kịp thời ra tay cứu rút, ta thật không dám tưởng tượng ngươi kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào khinh đủ. Ta cảm thấy ta làm sai, ta căn bản là không tư cách lưu lại ngươi, ta hẳn là thả ngươi đi, ngươi như vậy thông minh xinh đẹp, nhất định có thể tìm được càng cường đại hơn người tới bảo hộ ngươi Tân mục càng nói trong lòng càng khó chịu, ba ngày bị có thể giấu đi mặt trái cảm xúc, lúc này tất cả đều toát ra tới, làm hắn thoạt nhìn phá lệ yêu ớt. Đường mật không biết nên như thế nào trấn an hắn mới hảo. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn hắn, sự tình đều đã qua đi, ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt được không. Tân mục vương thuốc mỡ, không nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi ngủ đi. Vậy còn ngươi, nhà bếp hỏa còn không có tắt, ta phải đi thu thập một chút. Nga! Đường mật nhìn theo hắn rời đi. Hắn bóng dáng như cũ cao lớn, nhưng lại so trước kia càng thêm trầm trọng. Ra cửa sau, tân mục đứng ở trong viện đã phát một lắc ốc. Hắn mãn đầu góc đều là đường mật sự tình, hắn tưởng phóng nàng rời đi, làm nàng đi truy tìm càng tốt tương lai, lại chỉ cần tưởng tượng đến về sau đều nhìn không tới nàng, hắn liền lại khó chịu được ngay. Qua hồi lâu, chờ đến thân thể đều mau bị đông cứng, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhấc chân đi vào nhà bếp. Không nghĩ tới có người so với hắn trước một bước tới rồi nhà bếp. Nhị Lang. tân liệt đang ngồi ở bếp biên nhìn chằm chằm lòng bếp bên trong tàn lưu than hỏa phát ngốc bỗng nhiên nghe được đại ca thanh âm hắn lập tức ngẩng đầu biểu tình có chút mờ mịt đại ca ngươi như vậy vẫn còn chưa ngủ ngươi cũng không giống nhau không ngủ huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đều đoán chung đối phương tâm sự bọn họ đều cảm thấy là chính mình quá vô dụng nếu không người khác cũng không dám tới khi dễ tức phụ nhi ban đêm xanh đen bỏ dậy cảm thấy có chút khát nước trên bàn ấm trà vừa lúc không thủy hắn xách theo ấm trà đi nhà bếp đổ nước vào cửa liền nhìn đến tần gia hai huynh đệ cũng ở không khỏi sửng sốt các ngươi hai cái nửa đêm không ngủ được xử tại nơi này làm gì đâu tần mục hơi chút thu liễm một chút trên mặt biểu tình chúng ta ở chỗ này tưởng điểm sự tình đạo trưởng tới làm cái gì ta tới chuẩn bị nước uống nga tần mục từ trong nồi múc lưu có thừa ôn thủy đảo tiến trong ấm trà xanh đen đứng ở bên cạnh nhìn hắn động tác thình lình hỏi câu Ta hôm nay xem ngươi đánh người thời điểm sức lực phi thường đại, ta kéo ngươi vài hạ cũng chưa kéo động. Ngày thường làm việc nhiều, sức lực tự nhiên liền lớn. Ngươi ngày thường trừ bỏ làm nghề mộc trồng trọt, còn làm khác việc sao. Tần mục nghe ra hắn lời nói ý tại ngôn ngoại, động tác dừng một chút, chính là cấp trong nhà giúp đỡ, làm chút thủ công nghiệp nhi. Kia quá đáng tiếc, ngươi tốt như vậy sức lực, hoàn toàn có thể đi tìm cái càng có tiền đổ việc. Thì như nói, xanh đen sờ sờ râu dê, hơi hơi mỉm cười. thủy vận mỗi năm mùa đông đều sẽ phái thuyền nam hạ yêu cầu rất nhiều thần cường thể kiện người chèo thuyền đi một chuyến đại khái một hai tháng thời gian ít nhất có thể kiếm mười mấy lượng bạc ngươi nếu là cơ linh nói có thể nhân tiện đi phương nam thu mua chút hàng hóa tiện đường mang về tới giá cả hẳn là có thể phiên vài lần tần mục trong lòng vừa động thực sự có tốt như vậy sai sự không chỉ là hắn ngay cả tần liệt cũng có hứng thú nhưng mà xanh đen lại cho bọn hắn lại bắt một chậu nước lạnh sai sự là thực hảo nhưng cũng rất nguy hiểm trên sông thường xuyên sẽ gặp được các loại đột phát tình huống có đôi khi thậm chí còn sẽ gặp phải thủy tắc hà trộn, một cái vô ý phải đem cánh mạng bồi thượng nếu không phải như vậy thủy vận cũng sẽ không cho người như vậy nhiều tiền công đây đều là bán mạng tiền a Tân mục không cảm thấy này có cái gì hảo chỉ trích cao nguy hiểm nhất định cùng với kết xù hồi báo này thực công bằng nhưng phải xem có đáng giá hay không xanh đen xách lên đóng trả ta ở thủy vận có nhận thức người có thể cho ngươi ở trên thuyền xếp vào vị trí Ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, mặc kệ đi cùng không đi, liền tới cùng ta nói một tiếng. Ân, đa tạ đạo trưởng. Xanh đen đi rồi, tần liệt lập tức đối đại ca nói, làm ta đi thôi. tân mục như mày, đạo trưởng vừa rồi cũng nói, này việc rất nguy hiểm, một không cẩn thận phải mất đi tính mạng. Nhưng là tần liệt lại rất kiên trì, ta sức lực đại, hơn nữa biết bơi hảo, không ai so với ta càng thích hợp đi đường người chèo thuyền. Đến nỗi đại ca ngươi vẫn là lưu tại trong nhà đi, ngươi là trong nhà trụ cột. Trong nhà thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi. Tần mục tăng thêm ngữ khí cường điệu, trong nhà ai cũng không thể thiếu. Ta cũng chính là như vậy vừa nói, người một nhà đương làm vẫn là đoàn đoàn viên viên tốt nhất, một cái đều không thể thiếu. Tần mục vây vây tay, này không phải việc nhỏ, ngươi làm ta nghĩ lại. ân Chờ lòng bếp than hỏa hoàn toàn tắt lúc sau, huynh đệ hai người từng người trở về phòng đi nghỉ tạm. Trở lại trong phòng, tần mục nhìn đến xúc trong ổ chăn bị đông lạnh đến run bần bật đường mật, vội vàng cởi ra quần áo. Chui vào trong ổ chăn, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực, Ngủ đến mơ mơ màng màng đường mật cảm giác được bên người nhiều ấm áp lò lửa lớn Nàng lập tức dán lên đi, ngủ đến càng thêm an ổn Tân mục ôm nhà mình tiểu tức phụ, nỗi lòng bách chuyển thiên hồi Nếu hắn liên tiếp phóng nàng đi, kia hắn cũng chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền Xây nhà mua đất, làm nàng quá thượng hảo nhật tử Để cho người khác không dám lại đến khi dễ nàng linh 208 sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu Ngay kế sáng sớm thần ra người ăn xong cơm sáng, tần chấn sơn chuẩn bị đi ra cửa tìm tần hương cần, không nghĩ tới hắn còn không có ra cửa, tần hương cần liền trước đã tìm tới cửa, nàng đứng ở viện muôn ngoại, bị gió lạnh đông lạnh đến run bần bật, quách kim đấu đi theo nàng phía sau, sắc mặt xám trắng, tinh thần thoạt nhìn phi thường không tốt, từ ngày hôm qua qua đi, quách kim đấu giống như là bị dọa phá gan, cả người đều mơ màng hồ đồ, tần hương cần mắt trông mong mà nhìn trước mặt trung niên nam nhân, đại ca, ta nghe nói ngươi tới đông hà trang. Ngươi khẳng định là tới giúp ta đi? Bởi vì hai người tuổi tranh lệch khá lớn cùng nam nữ có khác? Tần Hương cần đối đại ca từ nhỏ liền tâm tồn sợ hãi, hơn nữa nàng lúc trước làm những cái đó sự tình, làm nàng bản năng cảm thấy chuẩn dạng. Nếu có lựa chọn, nàng làm một chút đều không nghĩ tới tìm đại ca xin giúp đỡ. Chính là không có biện pháp, nàng cùng Quách Kim Đấu đã bị đuổi ra Quách ra, nếu không nhanh chóng tìm cái chỗ đặt chân, bọn họ mẫu tử đều sẽ bị sống sờ sờ đông chết đói chết. Tần Chấn Sơn nhìn trước mặt muội muội. Trong trí nhớ nàng vẫn luôn là cái khôn khéo lợi hại nữ nhân, nhưng hôm nay nàng lại đầy người chật vật nghèo túng, thoạt nhìn là thật sự cùng đường bị lối. Hắn nghĩ thầm, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Tần hương cần còn ở đau khổ cầu xin, ngươi nhất định phải giúp giúp ta cùng kim đấu, bằng không chúng ta liền không đường sống. Tần chân sơn, ta có thể thu lưu các ngươi. Tần hương cần trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, theo sau nàng liền nghe được hắn tiếp theo đi xuống nói. Nhưng ta có cái điều kiện. Ngươi nói ngươi nói. Chỉ cần là ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi đến tái giá. Tân hương cần tươi cười cương ở trên mặt, nàng như là không nghe rõ dường như, vội vàng lại truy vấn, ngươi nói cái gì. Trong nhà không thể giữ người rảnh rỗi, dù sao ngươi tuổi không lớn, tái giá cũng không phải việc khó. Quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi tìm cái thích hợp nhà chồng, ngươi trong khoảng thời gian này liền thành thật mà đã ở nhà, an tâm chờ đợi gả chồng. Tân hương cần mở to hai mắt, vạn phần giật mình. Nàng trăm triệu không nghĩ tới đại ca cư nhiên sẽ làm nàng tái giá. Tần Chấn Sơn phong rong nói, ngươi có thể đáp ứng tái giá nói, liền cùng ta trở về, không thể đáp ứng nói, vậy ngươi liền đi tự tìm sinh lộ đi. Nàng một giới nữ lưu, có thể tìm được cái gì sinh lộ. Tần Hương cần thực mau liền làm ra quyết định, hảo, ta đáp ứng tái giá. Còn không phải là tái giá sao, đơn giản chính là đổi cái nam nhân, nàng chỉ cần có ăn có uống có chỗ ở là được. Tần Chấn Sơn nhìn về phía bên người nàng quách kim đấu, đến nỗi hắn. tần hương cần lập tức nắm chặt nhi tử tay hắn là ta nhi tử cũng là người cháu ngoại trai ngươi hẳn là không đành lòng đem hắn ném ở bên ngoài ăn đói mặc rách đi tần chấn sơn rất tưởng nói chính mình có thể nhận tâm hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài trước đem hắn mang về đi mặt khác về sau lại nói tần hương cần mừng rỡ như điên chạy nhanh đem nhi tử kéo đến bên người thúc giục nói mau hướng đại cứu nói lời cảm tạ. quách kim đấu đờ đẫn nói cảm ơn nhìn hắn này phó ngốc lăng lăng ngốc hình dáng tần chấn sơn lại thở dài Em đẹp một cái hài tử, liền biến thành bộ dáng này, tương lai nửa đời sau sợ là phế đi, đều là báo ứng a. Hắn biết Tần Chấn càng cùng Tần Gia Ngũ huynh đệ lúc này khẳng định thực đã chết, Tần Hương Cần mẫu tử nếu là đem bọn họ mẫu tử mang tiến Tần Gia tiểu viện, này không phải cố ý ở cách đứng người sao? Tần Chấn sơn chỉ phải đối Tần Hương Cần mẫu tử công đạo nói, các ngươi ở chỗ này lợi chút, ta đi vào cùng tứ đệ nói một tiếng, liền mang các ngươi trở về. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Tần Chấn Sơn cùng Tần Ấn vào nhà tưởng Tần Chấn càng đám người từ biệt. Đường Mật vội vàng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt rổ, nhét vào Tần Ấn trong tay, "Nơi này trang chút ta chính mình hơn thịt khô, còn có chút heo huyết viên cùng rau ngâm, ngươi lấy về đi cho ngươi nương." Từ lần trước ăn đường Mật làm heo huyết viên, Tần Ấn liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lúc này biết được trong rổ mặt có heo huyết viên, hắn thậm chí đều bất chấp khách sáo, liền lập tức nhận lấy rổ, trên mặt cười đến càng thêm sán lạ, đa tạ đường tẩu. Tần Chấn Sơn tức giận mà chụp hạ hắn phía sau lưng, một chút cũng không biết khách khí. Đương Mật cười nói, đều là người trong nhà, có cái gì hảo khách khí? Nói nữa, chúng ta là văn bối, lấy điểm đồ vật hiếu kính ngài cùng thầm thầm, đều là hẳn là, chúng ta có tới có lui, quan hệ mới càng thân mật sao? Một phen lời nói đem Tần Chấn Sơn hông đến toàn thân thoải mái, liền ngươi nói ngọn. Tần Chấn càng đám người biết Tần Hương cần ở bên ngoài, để tránh bị kia đối mẫu tử cấp ghê tầm đến, bọn họ chỉ đem Tần Chấn Sơn phụ tử đưa ra cửa phòng. Liền dừng lại bước chân, nhìn theo bọn họ đi ra viện môn. Tần ấn ra xe bò, chở tần chân sơn, tần hương cần cùng quách kim đấu hướng ra đi. Chờ bọn họ vừa đi, tần ra viện môn đã bị một lần nữa đóng lại. Tần liệt đuổi theo tần mục hỏi, người chèo thuyền sự tình, ngươi suy xét đến thế nào? Tần mục nhìn hắn một cái, đi trước hỏi một chút trao ý kiến lại nói. Nghe đại ca nói như vậy, liền ý nghĩa việc này hấp dẫn, tần liệt trong lòng vui vẻ, lập tức liền lòn ton mà đi theo đại ca vào nhà đi. Huynh đệ hai người trước đem chuyện này cùng phụ thân nói một lần. Tần chấn càng không đồng ý, nhà ta hiện tại nhật tử còn có thể, không thiếu kia mấy lượng bạc, ngươi không cần thiết đi lấy thân phạm hiểm. Nay không chỉ là tiền vấn đề tần liệt sớm đã tưởng hảo thuyết tử, thông dòng ứng đối, ta ở cùng thuyền thời điểm, còn có thể nhân tiện từ phương Nam vận chút mới mẻ hóa trở về bán, từ giữa kiếm lấy trên lệch giá, nơi này lợi nhuận có thể so chúng ta làm buôn bán nhỏ muốn cao nhiều. Chính là trên thuyền quá nguy hiểm, như vậy lớn lên thời gian. Ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Phú quý hiểm trung cầu, ngài phải đối ta có tin tưởng, ta sức lực đại, biết bơi lại hảo, người thường không làm gì được ta. Lời tuy nói như vậy, tần chấn càng như cũ không nghĩ phóng hắn đi mạo hiểm. Tân liệt vẫn không buông tay, cha, ngài phía trước còn nói ta đã trưởng thành, không thể lại hành động theo cảm tình sao. Ta hiện tại liền nghĩ đến rất rõ ràng, ta muốn đi ra ngoài sông vào một lần, nhiều kiếm chút tiền cho ngài cùng tức phụ nhi quá ngày lành. Ta không nghĩ hoa ở cái này tiểu địa phương, một chăn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, chẳng sợ tức phụ nhi bị người khi dễ, ta cũng chưa biện pháp đấu tranh. Lời này nói được tần chấn càng trong lòng chấn động. Hắn nhớ tới năm đó chính mình, từ khi nào hắn cũng là như thế này tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực giao tranh, liền nhất định có thể làm trong nhà già trẻ quá thượng hảo nhật tử. Đáng tiếc thiên tính không bằng người tính, hắn thuê tử liền ở trong nhà bị người cấp hám hại, hại nàng người thế nhưng vẫn là hắn nương. Khi đó hắn duy nhất có thể làm sự tình Liền mang theo thê Nhi rời đi Hắn đến bây giờ đều còn phi thường hối hận Nếu lúc trước hắn có thể bảo vệ tốt doanh đương Nàng liền sẽ không bị khi dễ Cuối cùng cũng sẽ không sớm mà bệnh chết Chuyện này thành hắn trong lòng vĩnh viên bóng đẻ Mà hiện giờ Hắn chẳng lẽ muốn cho Nhi tử Cũng sinh ra sinh ra đồng dạng bóng đẻ sao Đáp án tất nhiên là phủ định Hắn gian nan mà lại tối nghĩa mà mở miệng nói Nếu ngươi đã nghĩ kỹ Vậy đi làm đi Dù sao ta tuổi lớn quản không được các ngươi. chương 209 Bắc Giang. Nhìn thấy phụ thân rốt cuộc nhà ra đáp ứng, Tân Liệt vui sướng không thôi, hắn vội vàng chấn An nói, cha một chút đều bất lão. Ngài bản lĩnh, có thể so chúng ta ngũ huynh đệ thêm lên còn cường. Tần chấn càng tức giận mà trừng hắn, được tiện nghi còn khoe mẽ, chạy nhanh lăn, nhìn đến ngươi liền phiền lòng. Được rồi. Tân Liệt lanh lẹ mà lăn đi ra ngoài. Hắn cùng Tân Mục cùng đi tìm xanh đen, đem quyết định của chính mình nói ra. xanh đen đối với bọn họ lựa chọn cũng không ngoài ý muốn, sảng khoái mà đồng ý, nhị lang cũng là không tồi, sức lực đại, còn hiểu biết bơi, thực thích hợp đương người chèo thuyền. Ta đây liền tu thư một phong, quay đầu lại ngươi cầm thư tín đi thủy vận thương hội, cho bọn hắn quản sự, bọn họ sẽ cho ngươi an bài hảo hết thảy. đa tạ đạo trưởng. xanh đen lập tức viết hảo thư giới thiệu, làm khô nét mực, đem thư tín giao cho tần liệt, lời nói thâm thiế mà nói, người trẻ tuổi có hùng tâm tráng trí là chuyện tốt, nhưng cũng muốn bận tâm người nhà. Trước khi đi nhớ rõ đem sự tình cùng ngươi tức phụ nhi nói rõ ràng, miễn cho nàng vì ngươi lo lắng. Ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói. Đường mật lúc này đang ở lột bắp viên, trong tầm tay đã lột ra một tiểu buồn. Tân liệt đi vào tới sau, ở bên người nàng ngồi sổng xuống, xuống, thuận tay nhặt lên cái bắp, giúp đỡ cùng nhau lột, trong miệng nói, tức phụ nhi, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngươi nói, ta chuẩn bị đi đưa người chèo thuyền. Đường mật động tác một đốn, người chèo thuyền. Thủy vận thương hội mỗi năm mùa đông đều sẽ phái thuyền Nam Hạ Thu mua vật tư, yêu cầu rất nhiều người chèo thuyền, ta tính toán đi theo thuyền, không chỉ có có thể kiếm chút tiền công, quay đầu lại còn có thể nhân tiện mang chút mới mẻ đồ vật trở về bán. Đường mật như mày, mơ hồ cảm thấy chuyện này không hắn nói được đơn giản như vậy. Theo nàng biết, thời đại này thuyền vận hệ thống cũng không hoàn thiện, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không nói đến thời tiết biến hóa mang đến ảnh hưởng, chỉ là trên sông thủy tặc liền đủ bọn họ uống một hồ. Nhưng nàng cũng không vội vã phản đối, mà là đem chuyện này lại tỉ mỉ hỏi rõ ràng. Biết được cái này việc là xanh đen hỗ trợ giới thiệu, đường mật trong lòng hơi chút thả lòng chút, xanh đen tuy rằng tham ăn, thoạt nhìn lôi thôi lít thiết, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn nếu có thể mở miệng giới thiệu, ít nhất có thể thuyết minh cái này việc phúc lợi đãi ngộ sắc thật không tồi. Đến nỗi trong đó tiềm tàng nguy hiểm, còn phải đương sự chính mình đi phân tích quyết định. Đường mật nghiêm túc hỏi, người nghĩ kỹ sao? cùng thuyền không ngươi tưởng tượng đến như vậy nhẹ nhàng không chỉ có vất vả còn rất nguy hiểm vạn nhất ngươi có bất chấp gì ta chính là sẽ không cho ngươi thủ tiết cuối cùng hai câu lời nói là nàng cố ý nói đến kích thích hắn muốn nhìn một chút hắn có thể hay không vì thế thay đổi chủ ý ai ngờ tần liệt lại ngoài ý muốn xem đến khai ngươi không cần cho ta thủ tiết trong nhà còn có đại ca cùng tam lang tứ lang ngũ lang ngươi đi theo bọn họ hảo hảo sinh hoạt là được đường mặt không biết nên nói cái gì mới hảo tân liệt môi cười nói Ta nghe nói phía nam vải dệt nhan sắc tươi đẹp xinh đẹp, chấn trên rất nhiều cô nương đều thực thích, quay đầu lại chờ ta đi phía nam, liền mua rất nhiều vải dệt trở về cho ngươi làm quần áo mới, một ngày một bộ, một tháng đều không trùng lập nhi. Gia hỏa này tuy rằng tính tình hư, còn thực xúc động, nhưng tâm tính rồi lại vượt mức bình thường chân thành. Hắn là thật sự ở đem hết toàn lực làm nàng quá đến càng tốt. Đường mặt đôi mắt có chút nóng lên, nàng vội vàng túi đầu, tức giận mà nói, ngươi cái ngốc tử, ta muốn như vậy nhiều siêm ý để làm gì. thầy lên đều lao lực nhi ta đây liền kiếm tiền cho ngươi mua hai cái nha hoàn làm các nàng hầu hạ ngươi giúp ngươi giặt quần áo ta không cần nha hoàn ta chỉ hy vọng các ngươi đều bình bình an an tân liệt thể ta nhất định sẽ bình an trở về trong nhà có cái như vậy xinh đẹp tiểu tiếu tiểu tức phụ nhi hắn nhưng luyến tiếc ném xuống nàng hắn đương nhiên muốn tồn tại trở về cùng nàng tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt tương lai tái sinh một đống lớn hài tử tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tứ tư, tư. Đường mật đem bắp viên tẩy sạch phơi khô, chờ trong nổi thịt heo hòa tan sau, đem bắp viên đảo đi vào, nhanh chóng đắp lên nắp nổi. Chỉ chốc lát sau liền nghe được trong nổi mặt truyền ra bùn bùn tiếng vang. Đang ở trong viện luyện quyền xanh đen nghe được động tĩnh, bay nhanh mà vọt vào nhà bếp, tiêu to, thứ gì ở vang? Là ai ở trong phòng nã pháo trúc sao? Đường mật vô ngữ mà nhìn hắn một cái, nào có cái gì pháo trúc, là ta ở làm bắp giang. Bắp giang? Là ăn sao? ân. đường mật đem hỏa lộng nhỏ một chút, bưng lên xào nổi lung lay vài cái. trong nổi tiếng vang dần dần nhược đi xuống, chờ xác định không có động tĩnh lúc sau, nàng lúc này mới vạch trần nắp nổi, giải đem đường trắng đi lên, dùng nổi sạn phiên động vài cái, chờ đường trắng hòa tan sau, lúc này mới hoàn toàn tắt lửa. xanh đen sớm đã kìm nén không được, nhìn đến bắp giang ra khỏi nổi, chạy nhanh thỏ qua tới, không rảnh lo phòng tay, nắm lên một phen bắp giang liền hướng trong miệng tác. hào năng, đường mật thực bất đắc dĩ, một phen tuổi. Ngươi liền không thể ổn trọng điểm sao? Đợi chút lại ăn, bắp giang lại chạy không thoát. Xanh đen trong miệng bẹp bẹp mà nhai bắp giang, mơ hồ không rõ mà nói, chính là ta thèm A. Miệng một thèm, tay liền không chịu không chế, cho dù là bị năng đến cũng muốn trước đem đồ vật ăn vào trong miệng lại nói. Đường mật liền chưa thấy qua như vậy tham ăn đạo nhân, may mắn ngươi không phải hòa thượng, hòa thượng chính là muốn giới thức ăn mặn. Xanh đen đắc ý rào dạt, cho nên nói ta tương đối có dự kiến trước, và nguyên thủy thiên tôn môn hạ. Thành đạo gia truyền nhân, muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống, miễn bản nhiều tiêu giao tự tại. Hắn lần đầu tiên ăn đến bắp giang, cảm giác thực mới mẻ, nhưng thứ này ăn nhiều có điểm nhị. Xanh đen thực mau liền dừng miệng, túm lên bên cạnh ấm trà, cho chính mình đổ chén nước, đoán một cái trong miệng ngọc nhị. Hắn tạp đi miệng, tiểu hài tử hẳn là sẽ tương đối thích này bắp giang. Đường mật bưng bắp giang đi cấp trong nhà những người khác nhóm nháp. Sự thật chứng minh xanh đen nói được không sai, đại gia tuy rằng đều cảm thấy bắp lạ cũng thực nghề tình mà nếm không ít, nhưng thích nhất bắp giang người cũng chỉ có tần lãng. đương nhiên, tần lãng là sẽ không thừa nhận chính mình vẫn là tiểu hài tử. đường mật từ tần lãng trên người thấy được thương cơ, chưa hôm đó đậu hủ quán thượng, liền nhiều ra bắp giang. bắp giang mới ra nổi thời điểm phi thường thơm ngọt, lập tức liền đưa tới không ít người dò hỏi. đường mật dùng cơm chén trang thượng tràn đầy một chén, một văn tiền một chén. cùng quán nhi thượng mặt khác đổ vật so sánh mới, một văn tiền định giá đã thực tiện nghi, rất nhiều người đều có chút tâm động. Đương mật cố ý giả bộ một chén nhỏ cung đại gia nhóm nháp. Các đại nhân ở hưởng qua lúc sau, cảm thấy tư vị tuy hảo, nhưng thứ này không no bụng, lại không thể thiêu đồ ăn, cũng vô pháp tồn lên đại khách, giá trị sử dụng tiên thấp. Nhưng không chịu nổi tiểu hài tử thích ra. Rất nhiều tiểu hài tử ở hưởng qua bắp giang sau, liền quấn lấy cha mẹ gia trưởng thế nào cũng phải muốn mua kia bắp giang. Rất nhiều gia trưởng chịu không nổi quay nhiễu, liền nhả ra mua một chén. Dù sao cũng liền một văn tiền mà thôi, lúc ấy cấp hài tử đã thèm. Mua được bắp giang bọn nhỏ hưng phấn cực kỳ, ôm bắp giang liền đi theo các đồng bạn khoe ra, thực mau liền khiến cho càng nhiều hài tử đi quấn lấy ra trưởng mua bắp giang. chương 210 phân biệt. Chỉ chốc lát sau, quán nhi thượng bắp giang liền bán xong rồi. Không có thể mua được bắp giang hài tử đặc biệt thất vọng, có chút tuổi còn nhỏ, trực tiếp liền khóc ra tới. Đường mật vội vàng nói, đừng khóc đừng khóc, ta đây liền đi làm chút bắp giang ra tới. Nghe được lời này, bọn nhỏ mới thoáng dừng tiếng khóc. bọn họ kéo ra trưởng canh dự ở đậu hủ quán nhi bên cạnh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm tần ra viện muốn khẩu chờ đợi mới mẹ bắp giang ra nổi may mắn hôm nay lột bắp viên còn có thửa đường mật đem những cái đó bắp viên tất cả đều đảo tiến trong nồi, nổ thành bắp giang sau dài lên đường trắng nàng bưng mới mẻ ra lò bắp giang đi ra trong không khí thơm ngọt hương vị tức khắc liền càng thêm nồng đậm những cái đó ra trưởng ở bọn nhỏ thúc giục hạ vội không ngừng mà bỏ tiền mua sắm bắp giang bởi vì hôm nay bắp giang sinh ý tương đương hòa bạo Dẫn tới hôm nay thu vào cũng phiên gấp đôi. Đường mật mừng rỡ cười con mắt, lần trước Lý Chính đưa tới những cái đó bắp đã dùng hết, tưởng lại làm bắp giang bán nói, còn phải đi lại đi mua chút bắp. Cũng may trong thôn loại bắp nhân ra không ít, thứ này hẳn là không khó mua. Nàng tìm tới Tân Ngục hai người trực tiếp đi Lý Chính ra, dò hỏi nhà hắn hay không còn có dư thừa bắp. Dù sao đều là phải làm sinh ý, chi bằng làm Lý Chính kiếm này số tiền, còn có thể còn Lý Chính lúc trước đối nhà bọn họ quan tâm chi tình. Lý Chính Vương toàn hỉ nghe được bọn họ muốn mua bắp, bàn tay vung lên, nhà ta có 10 mẫu ruộng bắp, năm nay bắp thu hoạch pha phòng, hầm còn tồn không ít, các ngươi muốn nói, ta đây liền cho các ngươi lấy cái mười mấy cân. Đường Mật vội nói, chúng ta là phải dùng bắp tới làm buôn bán, muốn lượng không ít, ít nhất cũng đến 50 cân, giá cả liền dựa theo một văn tiền một cân tới tính, có thể chứ? Trên thị trường bắp là một văn tiền hai cân, Đường Mật thoáng đem giá cả hướng lên trên để ra chút, cũng là vì cấp Lý Chính chiếm chút tiền nghi. Ai ngờ lý chính lại chết sống cũng không chịu tiếp thu. Nên là bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền, ta vương toàn hỉ tuyệt đối không phải cái loại này sẽ chiếm người tiện nghi người. Ngươi nếu là thế nào cũng phải ấn một văn một kim tới tính nói, vậy đi nhà khác mua đi. Nói đến cái này phân thượng, đường mật còn có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hào đi, liền dựa theo ngài nói một văn tiền hai cân, trước cho chúng ta 50 cân. Nếu là sinh ý không tồi nói, về sau khả năng còn phải tới ngài nơi này mua. Vương Toàn hỉ sảng khoái mà đồng ý, nhà ta khác không nhiều lắm, chính là bắp nhiều, tùy thời hoan nên các ngươi tới mua. Này bút sinh ý làm được tương đương nhanh chóng, hai bên tiền trao cháu múc. Tần Mục đem chọn ăn mặc mãn bắp cái sọn cùng Đường Mật cùng nhau về nhà đi. Về đến nhà sau, Tần Chấn càng biết được bọn họ mua 50 cân bắp, không khỏi đau lòng lên, nhiều như vậy bắp, hoa không ít tiền đi. Đường Mật cấp Tần Mục đổ chén nước, làm hắn giải giải khát, nàng cười nói, tổng cộng cũng liền 25 văn tiền, Lý Chính cấp ra giá cả thực công đạo. Tần chấn càng cũng biết cái này giá cả thực công đạo, nhưng hắn chính là cảm thấy đau lòng. nay bắp lại không phải gì khó được đồ vật, lại còn muốn cố ý phí tiền đi mua, ai? Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ ngày mai đầu xuân, hắn đem kia 5 mẫu ruộng cạn toàn bộ loại thượng bắp, đỡ phải về sau lại phí tiền đi nhà người khác mua bắp. Nghĩ đến đây, tần chấn càng tức khắc lại có tinh thần. Hắn đến đi cân nhắc cân nhắc 15 mẫu đất muốn loại chút cái gì mới tốt. Trận này tuyết, liên tiếp hạ ước chừng 3 ngày, mới vừa rồi dừng lại ánh nắng phá vân mà ra ánh mặt trời chiếu vào tuyết địa thượng chiết xạ ra sán lạng quan huy hôm nay là cuối tháng là trấn trên họp chợ nhật tử khâu cá sáng sớm liền lên bộ hảo xe bò đi vào tần gia viện môn khẩu dừng lại phát hiện tần gia người thức dậy sớm hơn bọn họ trời còn chưa sáng liền lên đem đậu hủ làm tốt lúc này đang ở hướng cái sọt bên trong điệp đậu hủ chứ bỏ đậu hủ ở ngoài đường mật còn hướng cái sọt bên trong hảo chút bánh kem bánh nhân thịt rau ngâm đậu nhự cùng heo ra đông lạnh nhiều như vậy đồ vật trưởng trang tam đại cái sọ hôm nay là lần đầu tiên làm khâu cá hỗ trợ đem đồ vật vận đến chân trên đi bán đường mật lo lắng hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc khiến cho tần mục đi theo hỗ trợ nhân tiện giúp nàng đi chân trên nhìn xem bán sữa bò người còn ở đây không cùng bọn họ cùng đi còn có tần liệt tần liệt chuẩn bị hôm nay liền từ chân trên xuất phát đi trước phủ thành thủy vận thương hội nếu vô tình ngoại hắn này vừa đi phải đợi hai tháng về sau mới có thể trở về đại gia lưu luyến không rời mà đưa bọn họ đưa đến cửa thôn tần mục ngồi trên xe chiều nàng phất phất tay bên ngoài lạnh, ngươi mau trở về đi thôi đường mật nhịn không được tiến lên hai bước trên đường chậm một chút đi đi sớm về sớm nhị lang ngươi tới rồi phủ thành có cơ hội nói liền cấp chúng ta viết phong thư tần liệt lớn tiếng đáp ta đã biết xe bỏ càng đi càng xa thẳng đến bọn họ biến mất ở tâm mắt của ấy, đường mật lúc này mới thu hồi ánh mắt quay người lại liền nhìn đến tần chấn càng ở mặt đôi mắt cha Tần chấn càng đôi mắt hồng hồng, hắn miễn cưỡng bài trừ tươi cười, ta không có việc gì, tuổi lớn, chịu không nổi phân biệt, đợi chút thì tốt rồi. Đường mật đỡ lấy hắn, chúng ta trở về đi. Trên mặt đất tất cả đều là băng tuyết, đi lên thực hoạt, tần chấn càng chân càng không nhanh nhẹn, đi lên thực lao lực nhì, hơn nữa tâm tình hạ xuống, lần này hắn không có đẩy ra đường mật, tùy ý nàng đỡ chính mình chậm rãi trở về đi. Hôm nay là 30, tính tính nhật tử tiên hương lâu người hẳn là sẽ đến thu hóa Đường mật kêu lên người trong nhà, cùng nhau đem lúc trước làm tốt heo huyết viên dọn ra tới, số ra 100, mới vừa đóng gói hảo, tiên hương lâu người liền giá xe bỏ tới. Lệnh đường mật không nghĩ tới chính là, tiên hương lâu dễ trưởng quầy thế nhưng tự mình tới. Dễ trưởng quầy vào cửa sau liền đánh giá nổi lên tần ra tiểu viện, sân tuy nhỏ, lại thu thập thực chỉnh tề, cây ăn quả chi đầu treo đầy băng tuyết, nhưng bị bao vây ở băng tuyết chung lá cây như cũ xanh ngắt, thoạt nhìn tràn ngập sinh cơ. Đường mật mời hắn vào nhà ngồi xuống. Lại cho hắn bưng lên táo đỏ trà gừng, này trà ở vào đông nhất thấm thân. Một ly xuống bụng, dễ trưởng quay cảm giác chính mình bị đông cứng tay chân thực mau liền khôi phục cấm áp. Hắn thư khẩu khí, nhẹ nhàng rất nhiều, vừa rồi ta nhìn đến nhà người đại lang ngồi xe bỏ đi chấn trên, trên xe còn trang không ít đồ vật, đều là vận đi chấn trên bán đi. Đường mật thản nhiên thừa nhận, ân, vừa lúc hôm nay họp trợ, cầm đi bán điểm tiền trợ cấp gia dụng. Dễ trưởng quay trong mắt vừa chuyển, nơi đó mặt có heo huyết viên sao? Đường mặt biết hắn ở lo lắng chút cái gì, cười nói, không có. Cái này đáp án làm dễ trưởng quầy rất là vừa lòng. Hắn chuẩn bị đem heo huyết viên làm tiên hương lâu chiêu bài đồ ăn chi nhất, nếu là đồ ăn còn không có đẩy ra đi, tần ra người liền đi trước chấn trên nơi nơi bán heo huyết viên, kia hắn này sinh ý còn như thế nào làm. Tân liệt cùng tần dung nâng cái cái sọt đi vào tới. Dễ trưởng quầy, đây là 100 heo huyết viên, ngài điểm điểm xem. Dễ trưởng quầy tùy tay cầm lấy cái heo huyết viên nhìn nhìn. Xác định nhan sắc khí vị đều thực không tồi, sau đó mới gọi tới tiểu nhị, hai người thực mau liền kiểm kê xong, xác định 100 heo huyết viên không có lầm. Hắn sảng khoái mà cho tiền, làm tiểu nhị đem heo huyết viên dọn thượng xe bò, nhưng hắn bản nhân lại còn ngồi ở nhà chính bên trong, không có phải đi ý tứ. thấy thế, đường mật nhịn không được hỏi, dễ trưởng quay chính là còn có khác sự tình. mười 211 huyện quan không bằng hiệu quản, dễ trưởng quay cũng không cùng nàng vòng quanh, cười tủm tỉm mà nói. ta đã sớm nghe nói nhà ngươi đậu hủ hương vị thực không tồi ta khó được tới một chuyến các ngươi có không làm ta kiến thức một chút kỳ thật sớm tại mấy ngày trước hắn liền nhờ người mua tới đậu hủ làm đầu bếp đốt thành đồ ăn tự mình hưởng qua hương vị đích xác thực hảo hiện giờ như vậy vừa nói bất quá là tưởng tìm cái cớ có thể nhiều mua chút đậu hủ mà thôi đương nhiên có thể đường mật rất là sảng khoái lập tức bưng tới một khối đậu hủ mặt khắc còn có tảo phớ cùng sữa đậu nành đậu hủ dễ trưởng quay là gặp qua Nhưng là mặt khác hai dạng đồ vật hắn lại chưa thấy qua, không khỏi phi thường tò mò, đây là thứ gì? Đây là tàu phớ cùng sữa đậu nành, chúng nó cùng đậu hủ giống nhau, đều là dùng cây đậu làm được đồ ăn. Ta có thể nếm thử sao? Đương nhiên có thể. Sữa đậu nành thả đường, là ngọt, đến nỗi tàu phớ tắc chia làm hai cái khẩu vị, phân biệt là ngọt khẩu cùng hàm tay khẩu. Dễ trưởng quay mỗi loại đều nếm hai khẩu, hương vị mỗi người mỗi vẻ, đều ăn rất ngon, nếu là có thể dịch đến tiên hương trong lâu đi bán. có lẽ lại có thể đưa tới không ít sinh ý. Hắn nhịn không được hỏi, này sữa đậu nành cùng tàu phớ bán sao? Nhìn thấy con cá thượng câu, đường mật cười đến tương đương đáng yêu, đương nhiên cũng là bán, này đậu hủ là một văn tiền một khối, sữa đậu nành cũng là một văn tiền một chén, tàu phớ hơi chút quý điểm nhi, muốn tam văn tiền một chén. Tam văn tiền một chén tàu phớ đối các thôn dân tới nói khả năng có điểm quý, nhưng đối dễ trưởng quậy tới nói, quả thực liền cùng không cần tiền dường như. Hắn kiềm chế trụ trong lòng hưng phấn. lấy ra thân là thương nhân khôn khéo bộ dáng nghiêm trang mà nói ta tưởng từ nhà ngươi tiến mua đậu hủ sữa đậu nành tạo phớ phóng tới tiên hương trong lâu bán ngươi cho ta cái lợi ích thực tế điểm giá cả đi đường mật đáp ứng thật sự thông khoái có thể a dễ trưởng quay mới vừa cao hứng lên liền nhìn đến nàng cầm lấy chiếc đũa đem đậu hủ một phân thành hai nàng chỉ vào kia nửa khối đậu hủ nói lớn như vậy đậu hủ ta bán ngươi nửa văn tiền như thế nào dễ trưởng quay đương nhiên sẽ không bị nàng như vậy cấp lừa dối Lập tức phản bác, nửa khối đậu hủ nửa văn tiền, cùng một khối đậu hủ một văn tiền có gì khác nhau. Đương mật cười, là không khác nhau, nhưng có thể làm ngài cảm giác chính mình kiếm lời. Dễ trưởng quay không lời gì để nói. hắn dây rùa nói, nhưng ta mua nhà ngươi sữa đậu nành cùng tàu phớ, cũng không cần ngươi thêm phối liệu, này liền tương đương với là cho ngươi tỉnh phối liệu tiền, còn cho ngươi tỉnh không ít người công, ngươi liền không thể lại cho ta một chút ưu đãi sao. Đương mật giả hoặc cười. Ta đây có thể đem ngọt khẩu cùng hàm cay khẩu tàu phớ phối liệu có này đó đều nói cho ngươi, này cũng tương đương với là tặng ngài một cái phối phương đâu. Dễ trưởng quay càng thêm vô ngữ. Vừa rồi hắn nếm hai khẩu, cũng đã đại khái có thể nếm ra nàng ở tảo phớ bên trong thả nào vài loại gia vị, còn dùng đến nàng đưa tặng phối phương sao. tựa hồ là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, đường mật lại nói, như vậy đi, xem ở ngài thành tâm tưởng cùng chúng ta làm buôn bán phân thượng, ta có thể lại đưa ngài một cái phối phương. Cái gì phối phương? chế tác đậu phụ khô phối phương. Đương Mật lấy tới một khối đậu phụ khô cho hắn xem. Dễ trưởng quay bẻ ra một tiểu khối đậu phụ khô, bỏ vào trong miệng nếm nếm, trong đầu lập tức liền nghĩ ra vài trồng giao thức, không khỏi trước mắt sáng ngời, này đậu phụ khô phối phương thật có thể đưa ta. Đương nhiên, Dễ trưởng quay lập tức đánh nhịp, chỉ cần ngươi có thể đưa ta chế tác đậu phụ khô phối phương, liền dựa theo ngươi định giá cả tới tính tiền. Đương Mật lại nói, ngài mua sắm số lượng khá lớn, ấn chén tính tiền không có phương tiện. Không bằng đổi cái phép tính. Đậu hủ một văn tiền một cân, sữa đậu nành 50 văn một thùng, tào phớ 100 văn một thùng, ngài xem như vậy như thế nào. Dễ trưởng quay âm thầm tính tính, cảm thấy như vậy phép tính sẽ không làm hắn chiếm bao lớn tiện nghi, nhưng cũng sẽ không có hại, vì thế gật đầu đồng ý, hành, liền ấn ngươi nói làm. Ngài yêu cầu chúng ta đưa hóa sao? Muốn chúng ta đưa hóa nói, mỗi một chuyến đến nhiều hơn 10 văn tiền lộ phí. Phía trước đồng tiền lớn đều ra. dễ trưởng quay cũng lời đến lại đi để ý điểm này tiền trinh thống khoái mà đồng ý có thể tiên hương lâu dưỡng một chiếc xe bò nhưng tiểu lâu ngày thường chọn mua đều yêu cầu dùng đến xe bò nếu là đem xe bò phái tới đông hà trang vận chuyển đậu hủ chẳng khác nào ngày này xuống dưới xe bò trừ bỏ vận chuyển đậu hủ mặt khác sự tình tất cả đều làm không được nay quá chậm trễ chuyện này đối mọi chuyện tính toán tỉ mỉ dễ trưởng quay tới nói thực không có lời kế tiếp hai bên liền sinh ý chi tiết thương lượng lên trải qua một phen lôi kéo Xác định về sau mỗi ngày tần gia đều phải cung cấp tiên hương lâu đậu hủ sữa đậu nảnh tạo phớ các 100 cân, mỗi tháng mùng một mười lăm tính tiền. Đường mật lập tức lập hạ chứng tử, nhất thứ hai phân, hai bên ký tên ấn dấu tay. Sự tình làm thỏa đáng lúc sau, dễ trưởng quầy thanh toán 100 văn làm tiền đặc cọc, ngay sau đó đứng dậy cáo tử, tiểu lâu sự tình phôn đa, ta phải chạy trở về bận việc, về sau có rảnh ta lại đến bái phỏng Đường mật cùng tần dung đem hắn đưa ra viện môn khẩu. Đám người đi rồi Đường mật cùng Tần Dung trở lại trong phòng. Tần Chấn Càng có vẻ lo lắng sốt ruột, nhị lang đi đương người chèo thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về, nhà chúng ta thiếu cái tráng lao động, nhân thủ vốn dĩ liền có chút căng thẳng, lúc này lại tiếp được lớn như vậy cái đơn tử, quay đầu lại vội đến lại đây sao. Đường mật thông giọng nói, chuyện này ta đang chuẩn bị cùng các người thương lượng đâu, ta chuẩn bị chiêu mấy cái đứa ở, giúp chúng ta làm đậu hủ. Nhưng như vậy gần nhất, chúng ta làm đậu hủ tay nghề chẳng phải là phải nói cho người khác. ta nguyên bản cũng không tính toán giấu cả đời làm đậu hủ tuy rằng kiếm tiền nhưng kỳ thật kiếm được chỉ là cái vất vả tiền ta tính toán khai cái xưởng thỉnh người tới làm đậu hủ chúng ta chỉ cần phụ trách quản lý xưởng là được chúng ta có thể cùng đứa ở ký kết khế ước chỉ cần bọn họ ở chúng ta xưởng làm mãn thời gian nhất định chúng ta là có thể đem đậu hủ tay nghề miễn phí truyền thụ cho bọn hắn kia về sau nếu là bọn họ đều học xong làm đậu hủ toàn đi xây nhà bếp khác đoạt nhà chúng ta sinh ý làm sao đường mật một chút đều không sợ Nhà chúng ta lại không phải chỉ bán đậu hủ một thứ, rau ngâm đậu nhự đều có thể bán tiền, còn có ta gần nhất làm bắp rang, nguồn tiêu thụ cũng là thực không tồi. Tần Dung bổ sung nói, hơn nữa chúng ta đã có tiên hương lâu cái này ổn định đại khách hàng, cho dù có những người khác bán đậu hủ, đối chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Ngay bọn hắn như vậy vừa nói, Tần Trấn càng lúc tiệm giao động. Hắn do dự nói, thật muốn ấn các ngươi nói như vậy làm, chúng ta muốn đứa ở nhất định phải nhân phẩm hảo, đáng tin. Vạn nhất gặp phải cái ý số người, học trộn bọn họ làm đầu hủ phương pháp, quay đầu liền đem phương thuốc giá cao bán đi, đến lúc đó bọn họ tần ra đã có thể thiệt thòi lớn. Đương mật gật đầu nhận đồng, đúng vậy, nhất định phải đáng tin, tra đối trong thôn người tương đối thủ, người này còn phải có ngài ra mặt đi tìm, tốt nhất là có thể thỉnh lý chính hỗ trợ làm chứng kiến. Có lý chính làm chứng kiến nói, mức độ đáng tin có thể cao rất nhiều, rốt cuộc huyện quan không bằng hiện còn sao. Tân Trấn càng cảm giác chính mình bị ủy lấy trọng trách. Một cổ tử ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Hắn nghiêm túc mà làm ra bảo đảm, chuyện này bao ở ta trên người, bảo đảm không cho những cái đó đầu trâu mặt ngựa trả trộn vào tới. Đương mặt cùng Tần Dung đều lại cười nói. Vậy làm ơn cha. mười 212 chiêu đứa ở. Trưa hôm đó Tần Trấn càng liền đi Lý Chính ra, hai bên Hàn huyên hồi lâu. Lý Chính Vương toàn hỉ đối Tần ra chuẩn bị kiến xưởng chiêu đứa ở kế hoạch phi thường duy trì. Chúng ta trong thôn có hảo chút không đất người. bọn họ có chút vận khí tốt có thể thuê đến vài mẫu đất cho nhân ra đương tá điển miễn cưỡng hồ cái khẩu vận khí không tốt cũng chỉ có thể tới chỗ làm việc vặt có chút còn chạy tới bến tàu cho người ta dọn hóa thường xuyên là ăn bữa hôm lo bữa mai nhà ngươi xưởng nếu là cái đi lên những người này là có thể thêm một cái kiếm ăn nơi đi liền toán học không đến làm đậu hủ tay nghề hỗ trợ đánh cái xuống tay kiếm điểm khoản thu nhập thêm cũng là không tồi tần chấn càng cũng đối những người đó rất là đồng tình nhưng hắn vẫn không quên nhi tử con dâu công đạo Đặc biệt Cường Điệu nói, nhà ta muốn chiêu đưa ở, cần mẫn có khả năng là tiếp theo, quan trọng nhất chính là nhân phẩm hảo, nếu có thể đáng tin. Ta hiểu ngươi ý tứ, các ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta sẽ không làm người cho các ngươi kéo chân sau. Được Vương Toàn hỉ những lời này, tần chấn càng trong lòng lập tức liền có nắm chắc, đà tạ. Theo sau Vương Toàn hỉ liền cho hắn một chuỗi người danh danh sách. Này đó đều là tính tình đôn hậu đáng tin cậy buồn thôn người, ngươi có thể đi tìm bọn họ tâm sự. Xem bọn hắn hay không nguyện ý cho các ngươi ra sản đứa ở. Tần chấn càng tiếp nhận danh sách, luôn mãi bái tạ. Chờ hắn đi rồi, Vương Toàn hỉ đem việc này cùng trong nhà thê nhi nói hạ. Hắn thê tử đối những việc này không có gì đặc biệt ý tưởng, dù sao cùng nhà hắn không nhiều lắm quan hệ, nhưng thật ra tiểu nhi tử vương trường thắng động điểm tâm tư. Cha, không bằng ta đi tần gia thủ công đi. Không chỉ có có thể kiếm tiền, còn có thể học môn tay nghề. Vương Toàn ý mừng nơi khác nhìn hắn. làm đứa ở cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng việc liên can phải hai ba năm ngươi xác định ngươi có khả năng đến xuống dưới vương trường thắng cười hắc hắc chỉ cần cha không cảm thấy nhi tử ta đi cho người ta làm đứa ở mất mặt ta là có thể làm được xuống dưới ta có cái gì hảo mất mặt ngươi bằng vào chính mình lao động kiếm tiền thiên kinh địa nghĩa cũng không so người thấp nhất đẳng nói nữa tần gia nhân phẩm tin được chỉ cần ngươi hảo hảo làm bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi vương trường thắng trà sắc tay có ngài những lời này ta cứ yên tâm lạc. Vương Toàn Hỷ thê tử nguyên bản cảm thấy nhi tử cho người ta đương đứa ở có điểm mất mặt, rốt cuộc nàng nam nhân chính là lý chính, tại đây làng trên xóm dưới cũng là nổi danh hào nhân vật, nhưng nàng nhìn đến Vương Toàn Hỷ cùng nhi tử đều đã quyết định hảo, nàng làm một cái nữ tác nhân ra, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Tần chấn càng ở về nhà trên đường, cố ý đường vòng đi tranh nô ra, đưa bọn họ ra chuẩn bị khai đầu hủ xưởng sự tình nói với hắn nói, do hỏi hắn có nguyện ý hay không đi tần ra làm đứa ở Nô đại lang không chút suy nghĩ liền một ngụm đáp ứng hành a gì thời điểm khởi công nhà hắn chỉ có hai mẫu đất cản chỉ dựa vào địa lý về điểm này thu hoạch căn bản dưỡng không sống một nhà già trẻ ngày thường chỉ có thể dựa khắp nơi cho người ta chuẩn bị việc vặt tới trợ cấp gia dụng đứa ở đối hắn mà nói là một phân lại thích hợp bất quá công tác đã có thể kiếm tiền dưỡng ra còn có thể học môn tay nghề ngay cả ngô đại lang tức phụ nhi cũng đặc biệt vui mừng nếu không phải trong nhà lão nhân bên người không thể không ai chiếu cố Nàng đều tưởng đi theo đi đương đứa ở kiếm tiền. Tần chấn càng nói, đậu hủ xưởng khai trương thời gian còn không có định ra tới, chuyện này ta cũng chính là trước cùng ngươi thông báo một tiếng, quay đầu lại chờ hết thể định ra tới, ta sẽ đến thông chi ngươi. Hảo hảo hảo, vậy phiền tói ải. Nô Đại Lang tự mình đem tần chấn càng đưa ra cửa nhà, thẳng đến người đều đi xa, Nô Đại Lang lúc này mới xoay người trở lại trong phòng, hướng nhà mình tức phụ nhi cùng lao nương lộ ra vui sướng tươi cười. tần gia đậu hủ xưởng khẳng định thiết lập tại đông hà trong trang ta đi nơi đó làm việc nói về sau về nhà sẽ thực phương tiện các ngươi nếu là có việc cũng có thể tới tần gia tìm ta trước kia ngô đại lang đi bên ngoài làm việc chậm thi một hai ngày nhiều thì mười ngày nửa tháng mới có thể trở về trong nhà việc chỉ có thể dừng ở nàng tức phụ trên người hơn nữa tê liệt trên giường lao mẫu thân hắn tức phụ nhi có đôi khi mệnh đến liền eo đều thẳng không đứng dậy ngô đại lang đối này thật cảm thấy hổ thẹn về sau nếu là ở trong thôn làm việc Hắn về nhà liền phương tiện nhiều, cứ như vậy hắn tức phụ nhi là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Càng là như vậy tưởng, hắn liền càng thêm cảm kích tần gia có thể cho hắn công tác này. Tần Trấn càng kế tiếp lại tham viếng vài hộ nhân gia, tất cả đều là lý chính cấp danh sách người trên gia. Đại bộ phận người đều nguyện ý đi cho hắn gia hỗ trợ làm việc, nhưng vừa nghe đến là ít nhất hai ba năm đứa ở, liền có có chút người lui bước. Đứa ở cùng làm giúp bất đồng, làm giúp chỉ cần hỗ trợ làm điểm sống, chủ nhân bao một hai bữa cơm. lại cấp điểm đồ vật ý tứ một chút là được, quay lại tương đối tự do. Nhưng đứa ở lại không được, khế ước thượng quy định là mấy năm, nhất định phải muốn làm mãn mấy năm, tại đây mấy năm thời gian, đứa ở hoàn toàn muốn ý theo chủ nhân ý tứ tới làm việc, mặc dù trong nhà vội đến không được, cũng muốn ưu tiên giúp chủ nhân đem việc làm xong mới được. Nói trắng ra là, đứa ở liền tương đương với là nửa cái gia phó, có chút lòng dạ hơi chút cao điểm người, đều không vui làm loại này mất mặt sự tình. Lùi bước người không ít, nhưng nguyện ý người càng nhiều Những người này phần lớn ra cảnh nghèo khó, nhu cầu cấp bách một phần ổn định thu vào tới duy trì sinh kế, đối bọn họ tới nói, mất mặt liền mất mặt, không có gì so lấp đầy bụng càng chuyện quan trọng. Trải qua một phen chọn lựa, tần chấn càng từ giữa tuyển ra 5 nam 2 nàng, hai bên nói định bước đầu ý đồ lúc sau, tần chấn càng liền mang theo xác định tốt danh sách về đến nhà. Nô Hồng Giáp, Võ Khánh Vân, Viên Xuân, Nhậm Kiến Vân, Phùng Bảo Thành, Diêu Phương Mới Vừa, Diêm Chí Lan, với màu đỏ thâm tần chấn càng buông danh sách. Chỉ vào mặt trên vẽ quyển quyển nhân mệnh, tạm thời liền này 8 người, các ngươi xem đủ rồi sao? Đường mật thực tín nhiệm tần chấn càng ánh mắt, lập tức nói, tạm thời liền này 8 người đi, quay đầu lại nếu là nhân thủ không đủ, chúng ta lại suy xét thêm vào nhân thủ. Hành! Đứa ở người được chọn xác định xuống dưới sau, chính là nên kiến xưởng Chờ đến lúc chẳng vạng, tần mục về đến nhà, nghe người trong nhà vừa nói, thế mới biết trong nhà chuẩn bị kiến tạo xưởng còn định hảo 8 đứa ở người được chọn. Tần mục lần này đi chấn trên làm buôn bán, kiếm lời ước chừng có hai lượng nhiều bạc, hắn nguyên bản còn cảm thấy nhà mình kiếm tiền tốc độ thực mau, nhưng hiện tại xem ra, trong nhà tiêu tiền tốc độ cũng thực mau, chỉ là kiến tạo xưởng liền phải hoa không ít tiền, càng miễn bản lúc sau còn muốn chi trả đứa ở tiền công. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng sinh ra một khẩu nguy cơ cảm, cần thiết đến nhiều kiếm tiền mới được. Tần mục nguyên bản là tính toán ở nhà mình hậu viện lộng cái đầu hủ xưởng, nhưng tần dung cảm thấy như vậy không tốt. Những cái đó đứa ở thường xuyên ở nhà ra vào, sẽ làm tức phụ nhi nhiều có bất tiện. Hai huynh đệ cộng lại một chút, quyết định ở sân cách vách kiến cái tiểu xưởng. Dù sao nhà hắn cách vách chính là cái đất trống, dùng để kiến cái xưởng hẳn là không thành vấn đề, quay đầu lại chỉ cần cùng thôn trưởng lên tiếng kêu gọi là được. Nói làm liền làm, bọn họ đi thôn bên mua tới bó tuổi, triệu tập nhân thủ, liền bắt đầu động thủ xây nhà. Bọn họ mời đến hỗ trợ người, vừa lúc chính là tần chấn càng lúc trước định tốt kia tám đứa ở người được chọn. Hiện tại bọn họ còn không có ký kết khế ước, tần gia người tính toán trước nương xây nhà trong khoảng thời gian này, khảo sát một chút 8 người nhân phẩm, xác định đủ tư cách lúc sau lại ký kết đứa ở khế ước. mười 213 bầu trời rất bánh có nhân. Xây nhà không phải việc nhỏ nhi, thực mau tần gia muốn nên đậu hủ xưởng tin tức, liền truyền khắp toàn bộ đông hà trang, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có thôn dân lại đây nhìn vài lần náo nhiệt. Nếu là phải dùng tới làm xưởng, phòng ở liền không cần thiết dựng đến quá phức tạp. Chủ yếu vẫn là lấy rộng mở sáng ngời là chủ Thần Dung giúp hai ngày vội Sau lại đã bị Tần Mục chạy trở về Lại quá nửa tháng chính là phủ khảo Người chạy nhanh trở về ôn tập công khóa Nhiều xem điểm thư Nhưng đừng thi rớt Nơi này có ta cùng cha nhìn là được Tần Dung thấy bọn họ nhân thủ đủ nhiều Nhiều hắn một cái thiếu hắn một cái cũng không gì khác nhau Hắn liền an tâm mà trở lại trong phòng đi đọc sách Đường mật sợ hắn đọc sách viết chữ thời điểm tay lánh Cố ý đi trong thôn mã người bán hàng rong ra mua cái bình nước nóng. Mã người bán hàng rong nói kêu bình nước nóng sử dụng đồng làm, nhưng đường mật xem nó kêu đen như mực tỷ lệ, bên trong khẳng định bỏ thêm không ít thiết, nhưng cho dù như vậy, mã người bán hàng rong trào giá cũng không thấp, mở miệng liền phải một lượng bạc tử. Đường mật cùng hắn khuyên căn mãi, mới đem giá cả hàng đến 500 văn. Mã người bán hàng rong tiếp nhận tiền, không được mà thở dài, này bình nước nóng là ta hoa 500 văn thu tới, hiện tại 500 văn bán cho ngươi, ta không kiếm ngươi một văn tiền. Đường mật mới không tin hắn thật sự không kiếm tiền. nhưng trên mặt vẫn là cười nói đều là một cái thôn nhi lần này ngươi cho ta tiện nghi điểm về sau ta còn tới chiếu cố nhà ngươi sinh ý nàng suy bình nước nóng về đến nhà đem bình nước nóng trong ngoài rửa sạch sẽ còn cố ý làm cái bố bộ chóng lên bình nước nóng bên ngoài hướng bình nước nóng bên trong rót mãn nóng bỏng nước cấm sau đường mật suy bình nước nóng chạy đi tìm tần dung tam lang đưa ngươi cái vật nhỏ tần dung túi đầu nhìn trong tay nhiều ra tới bình nước nóng này bình nước nóng cái đầu thiên tiểu Suy ở trong tay vừa vặn thích hợp, cách bố bộ có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong độ ấm. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mặt tiểu tức phụ nhi, nghe nàng cười tủm tỉm mà nói. Ta xem ngươi thường xuyên viết trong chốc lát tự liền phải dừng lại năn năn ngón tay, có cái cái này bình nước nóng, về sau ngươi chỉ cần suy nó, là có thể an tâm mà viết chữ. Tân dung cảm giác chính mình không chỉ có là ngón tay bị ấm áp, ngay cả toàn bộ lồng ngực đều cảm giác ấm áp. Từ mẫu thân qua đời lúc sau, còn không có người như thế quan tâm quá hắn. Tuy nói đại ca cũng thực chiếu cô hắn, nhưng đại ca dù sao cũng là nam tử, rất nhiều việc nhỏ thượng đều không bằng nữ tử tinh tế. Tần Dung nắm chặt bình nước nóng, lại cười nói, nương tử đối ta thật tốt, ta cũng không biết dùng cái gì vì báo mới hảo. Đường mật làm bộ không nghe ra hắn lời nói trêu đùa ý vị, nghiêm trang mà nói, ta không cần ngươi hồi báo, ngươi chỉ cần hảo hảo niệm thư, đừng cô phụ người trong nhà chờ mong là được. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Băng thiên tuyết địa xây nhà. để tránh đại gia bị đông lạnh hỏng rồi đường mật mỗi ngày đều sẽ ngao thượng một nồi to nồng đậm canh xương hầm cho đại gia nghỉ ngơi thời điểm đánh bữa ăn ngon chờ canh uống xong rồi xương cốt vớt ra tới gọn nát còn có thể hút bên trong cốt thủy hương thật sự mỗi lần uống xong nhiệt canh sau đại gia làm việc đều càng có sức lực trong lúc vương trường thắng cũng tới hỗ trợ cũng hướng tần gia người lộ ra hắn cũng nguyện ý đảm đương đứa ở ý nguyện tần chấn càng tỏ vẻ chuyện này phải đợi phòng ở cái hào lúc sau lại nói vương trường thắng người thực cơ linh Vừa nghe lời này liền biết có phương pháp, lập tức cười hì hì nói, hành, ta giúp các ngươi xây nhà, này xưởng sớm một ngày cái hảo, ta cũng có thể sớm một ngày lên làm đứa ở, lanh bắt đầu làm việc tiền. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, tần gia đậu hủ xưởng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần non nửa cái nhiều tháng công phu liền kiến thành. Trong lúc này đường mật thu được đến từ tần liệt gửi tới tin. Gia hỏa này tự cùng người khác giống nhau, phi thường đại, một chương giấy viết thư. Bị hắn đủng hai mê tới cái tự liền cấp chiếm đầy. Càng buồn cười chính là, gia hỏa này còn viết vài cái lỗi chính tả. Cũng may Tần Dung biết nhị ca là cái cái gì Đức Hạnh, liền đoán mang mông đem này phong thư cấp xem đã hiểu. Trước sau cùng sở hữu tam trương giấy viết thư, đem hắn trước mắt tình huống đại khái nói một lần. Hắn ở viết phong thư thời điểm, đã thuận lợi đến thanh Sơn phủ, hơn nữa tìm được rồi thủy vận thương hội, đem xanh đen đạo trưởng thư giới thiệu giao cho thương hội quản sự. Nguyên Lai Thủy vận người chèo thuyền cũng không phải tùy tiện bất luận kẻ nào đều có thể đương được với, có thể bị mướn, phần lớn là kinh nghiệm phong phú thả tuổi trẻ lực tráng lão người chèo thuyền, tân liệt nửa điểm kinh nghiệm đều không có, nguyên bản hẳn là vô pháp bị mướn. Cũng may trong tay hắn cầm xanh đen đạo trưởng thư giới thiệu, thương hội quản sự xem ở xanh đen đạo trưởng mặt mũi thượng, cho hắn khai cái cửa sau, Lâm thời giúp hắn ở trên thuyền xếp vào một vị trí. Chờ đương mật bọn họ thu được này phong thư thời điểm, tân liệt hẳn là đã ở Nam Hạ trên thuyền. Thần Dung buông giấy viết thư, Thiên Trung cũng chỉ nói nhiều như vậy. Mọi người đều ở yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tần Liệt lần này cùng thuyền có thể xuôi gió xuôi nước, lên đường bình an. Tần Trấn càng lại lần nữa hướng Xanh Đen nói lời cảm tạ, nếu không phải đạo trưởng tương trợ, Nhị Lang lần này sợ là muốn tay không mà về. Xanh Đen vẫy vẫy tay, tùy ý mà nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trải qua non nửa tháng tới khảo sát, bao gồm Vương Trường Thắng cùng Lô Đại Lang ở bên trong chín người, tất cả đều thông qua khảo hạch. Tần gia người quyết định theo chân bọn họ ký kết đứa ở khế ước. Ở ký hợp đồng phía trước, Đường Mật trước đem yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng bọn họ nói rõ ràng. Nhà của chúng ta là làm đậu hủ, này việc tương đối vất vả, khả năng trời còn chưa sáng phải lên làm việc. Hơn nữa nhà ta quy củ tương đối nhiều, các ngươi cần thiết muốn rửa theo chúng ta yêu cầu tới làm việc, không được lười biếng dùng mánh lưới đầu, càng thêm không chuẩn trộm lấy nhà của chúng ta từng đường kim mũi chỉ. Một khi phát hiện, các ngươi yêu cầu bồi thường 20 lượng tiền vi phạm hợp đồng. Nói tới đây, đường mật chuyện vừa chuyển, mặt lộ vẻ ý cười, nhưng nếu các ngươi nguyện ý lưu lại nói, mỗi cách 5 ngày là có thể nghỉ ngơi hai ngày, ngày lễ ngày Tết còn có thêm vào kỳ nghỉ cùng quà tặng trong ngày lễ. Nếu là trong nhà có sự yêu cầu xin nghỉ, cần thiết muốn trước tiên cùng ta nói, tuyệt không cho phép bỏ bê công việc. Tiền công là mỗi người mỗi tháng 500 văn, tương lai chờ các ngươi làm mãn 2 năm kỳ hạn, có thể lựa chọn về nhà, hoặc là lưu lại gia hạn hợp đồng. Nhưng mặc kệ các ngươi già sao lựa chọn, các ngươi đều có thể học được làm đầu hủ tay nghề về sau các ngươi muốn tự lập môn hộ làm đầu hủ mua chúng ta cũng là cho phép các ngươi nếu có thể tiếp thu điều kiện này liền ở cái này khế ước mặt trên ký tên ấn dấu tay khi bọn hắn nghe được có thể mỗi cách 5 ngày nghỉ ngơi hai ngày thời điểm liền nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc mặt sau lại nghe được ngày lễ ngày tết có nghỉ phép có lễ vật càng là đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng như thế phong phú lãnh ngộ quả thực là bọn họ không dám tưởng tượng còn có kia năm văn tiền công Liên tính là chấn trên tiểu lầu tiểu nhị, một tháng tiền công cũng bất quá 400 văn mà thôi, bọn họ tiền công có thể so tiểu nhị còn muốn cao 100 văn đâu. Càng miễn bản còn có thể học được làm đậu hủ tay nghề. Tần gia đậu hủ sinh ý có bao nhiêu hảo, mọi người đều là rõ như ban ngày, bọn họ nếu là thật có thể học được làm đậu hủ, tương lai chính mình đi làm đậu hủ bán tiền, liền chờ càng là nửa đời sau đều có dựa vào. Nay quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân rất tốt chuyện này. mười 214 Khai Trương Trong lòng mọi người một trận lửa nóng, cơ hồ không thể tin được đường mật nói được là thật sự. Đường mật nói xong lúc sau, nhìn thấy mọi người đều không phản ứng, rất là nghi hoặc, chẳng lẽ các ngươi đối cái này đãi ngộ không hài lòng. Vương trường thắng cái thứ nhất phản ứng lại đây, dùng sức gật đầu, vừa lòng vừa lòng. Lại vừa lòng bất quá. Những người khác cũng sôi nổi phục hồi tinh thần lại, phía sau tiếp trước mà nói vừa lòng. Đường mật lúc này mới cười, nếu các ngươi không có khác dị nghị, vậy ký tên ấn giấu tay đi. Chín người chung. chỉ có vương trường thắng biết chữ hắn bay nhanh mà viết xuống tên của mình vài người khác tắt dùng dấu tay tới thay thế ký tên theo sau tần chấn càng cùng tần mục cũng trước sau ký tên ấn dấu tay ngay cả làm công chứng viên lý chính vương toàn hỷ cũng ở khế ước thượng ký xuống tên đường mật đem thuộc về bọn họ kia phân khế ước đưa qua đi các người đem khế ước thu hảo sáng mai giờ mẹo liền tới bắt đầu làm việc đi chín người đem từng người khế ước tiểu tâm thu hảo ngay sau đó liền về nhà đi đại bọn họ sau khi trở về đem tin tức tốt này nói cho người nhà, lại là như thế nào vui mừng, liền tạm thời không để cập tới. Đường mật đi sưởng bên trong xoay hai vòng, phòng ở kiến tạo đến phi thường đơn giản, tổng cộng cũng, cũng chỉ có trước sau hai gian đại nhà ở, phía trước nhà ở dùng để phao cây đậu ma cây đậu, mặt sau nhà ở dùng để nấu sữa đậu nành điểm tương áp mô thành hình. Hiện giờ hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngày mai khai trương. Trong nhà giường sưởi trải qua trong khoảng thời gian này ngày ngày nhóm lửa hăng khô. sớm đã làm thấu. Buổi tối đường mật nằm ở nóng hầm hập trên giường đất, trong lòng miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Không chỉ có là nàng, ngay cả tần mục cũng cảm thấy này nhiệt giường đất ngủ lên phá lệ thoải mái, so với kia lệnh như băng giường ván gô khá hơn nhiều. tân mục không khỏi lại lần nữa ở trong lòng đối tức phụ nhi thông minh tài trí cảm thấy bội phục, cũng cũng chỉ có nhà hắn tức phụ nhi mới có thể nghĩ ra như vậy rượu đồ vật. Duy nhất làm hắn không lớn cao hứng chính là tức phụ nhi từ ngủ nhiệt giường đất, liền không hề nguyện ý bị hắn ôm ngủ Ôm một cái phúc lợi đã không có, liền tính là ngủ nhiệt dương đất, tần mục cũng cảm thấy lần cảm mất mát. Ngủ phía trước, đường mật cô ý dặn dò nói, ngày mai nhà ta xưởng muốn khai trường, ngươi nhớ rõ sớm một chút đều ta lên. Ân. Ngày kế trời còn chưa sáng, tần mục liền tỉnh. Hắn nhìn còn ở ngủ say trung tức phụ nhi, không đành lòng đánh thức nàng, hắn gión ra giòn rén mà xuống giường, càng mặc tốt quần áo, liền phát hiện đường mật tỉnh. Nàng xoa xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ, ôm ồm hỏi. ngươi sao không gọi ta lên đâu Tân mục nhìn nàng còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng có chút đau lòng hiện tại còn sớm đâu ngươi lại ngủ nhiều một lát đi không được các ngươi đều ở làm việc ta một người ngủ không yên ổn đường mật cổ đủ dũng khí phí thật lớn kính nhi mới từ ấm áp trong ổ chăn mặt bò ra tới nàng bay nhanh mà mặc tốt quần áo mới vừa vừa đi ra khỏi phòng tử đã bị nên diện đánh tới lanh không khí hiểu được đánh cái giật mình thật là hảo lanh a nàng xúc cổ đôi tay cắm ở ống tay áo. run run rẩy rẩy mà chạy tới nhà bếp cho đại gia chuẩn bị cơm sáng đường mật lấy ra tối hôm qua thượng cũng đã hòa hảo cục bột để tránh nó bị đông lạnh trụ nàng cố ý đem cục bột đặt ở bếp bên cạnh dựa vào bếp tàn lưu dư ôn nó như cũ giữ lại mềm xốp trạng thái nàng một tay cục bột một tay dao thay bay nhanh mà mỉ điều chờ trong nồi nhiệt canh thiêu khai trực tiếp đem mì sợi hạ đi vào lại thêm chút rau ngó xuân dải lên hành thái trên bảy cái thơm ngào ngạt trứng trắng bao cơm sáng liền tính đại công cáo thành Hiện tại thời tiết thật sự quá lạnh, Đường Mật quyết định ở Tây Phòng ăn cơm. Vì thế nàng trước hai ngày còn cố ý thỉnh Tần mục bất thời giờ làm cái tiểu bàn lùn. Đường Mật gọi tới Tần mục, làm hắn hỗ trợ đem mới vừa làm tốt mì nước hợp với tiểu nồi cùng nhau đoan đi Tây Phòng. Trong phòng giường đất còn ở thiêu hỏa, đầu giường đất ngồi hồ thủy. Đường Mật vội vàng đem ấm nước xách hai, làm Tần mục đem tiểu nồi phong tới bếp, lại ở trên giường đất dọn xong bàn nhỏ, chén đũa cũng chỉnh lý thỏa đáng. Lúc này mới đẩy cửa ra hô, lại đây ăn cơm. Thanh âm vừa rơi xuống đất, xanh đen liền cái thứ nhất lao tới, theo mùi hương chui vào tây phòng. Hắn lanh lẹ mà cởi ra giày bò đến trên giường đất ngồi xong vui dạo rực hỏi, sáng nay ăn gì? Đào tức diện. Chỉ chốc lát sau tần ra những người khác cũng lần lượt tiến vào, đại gia tất cả đều thượng giường đất, vây quanh cái bàn ngồi song. Đường mật từ trong nổi vớt ra mặt điều, bỏ vào đại gia trong chén, lại tới thượng nước canh, cuối cùng đắp lên một cái kim hoàng trứng trắng bao. Xanh biết rau ngó xuân phối hợp tuyết trắng đào tức diện. hơn nữa ngoại tiêu nội nộn trứng trắng bao tư vị nhi phi thường hảo đại gia tất cả đều vùi đầu ăn nhiều mắng lưu sách mặt thanh hết đợt này đến đợt khác đợi cho ăn uống no đủ đại gia sôi nổi đứng dậy giúp đỡ thu thập cái bàn chén đũa Tân mục chủ động cầm chén đũa cấp giặt sạch thực mau vương trường thắng cùng ngô đại lang chờ chín đứa ở cũng tới hôm nay là bọn họ ngày đầu tiên chính thức bắt đầu làm việc cũng là tần gia đậu hủ phương ngày đầu tiên chính thức khởi công đại gia tâm tình đều có chút kích động đương mật cố ý nhờ người mua một quả pháo đốt treo ở cây gậy trúc thượng, bậc lửa sau bùm bùm một trận giòn vang. nhìn con rất náo nhiệt, tiếng vang hấp dẫn không ít thôn dân tiến đến vây xem, có người tưởng vào cửa đi tham quan xưởng bên trong tình cảnh, nhưng đều bị tần lãng cấp ngăn lại tới. Tần lãng đúng lý hợp tình mà nói, ta ca mang theo người ở bên trong làm đậu hủ, người ngoài không chuẩn nhìn lén. Đại gia cũng chính là Tomo, không muốn đi học trộm làm đậu hủ, mặc dù có mấy cái tưởng học trộm, lúc này nghe tần lãng như vậy một đều, cũng đều sôi nổi tắt tâm tư. Thành thật mà đại ở xưởng bên ngoài. Có người nhịn không được hỏi, nhà ngươi khai xưởng về sau làm đậu hủ số lượng có phải hay không muốn gia tăng rất nhiều. Đường mật mới vừa ở xưởng bên trong tham quan xong xác định hết thể vận chuyển bình thường. Nàng mới vừa đi ra khỏi phòng tử liền nghe được người khác hỏi như vậy, lập tức cười đáp, đó là đương nhiên, chúng ta đã cùng chấn trên tiên hương lâu đạt thành hiệp nghị, về sau nhà của chúng ta hội trưởng kỳ cấp tiên hương lâu cung cấp đậu hủ. Nói lên tiên hương lâu. Đại gia liền không khỏi nhớ tới nhà hắn gần nhất phi thường nổi danh một đạo đặc sắc đồ ăn, theo huyết viên. Trước đó không lâu tiên hương lâu đẩy ra này nói đặc sắc đồ ăn, đã chịu các thực khách nhiệt liệt hoan nghênh, tiên hương lâu sinh ý cũng bởi vậy thẳng tắp bay lên. Hiện giờ tiên hương lâu đã ẩn ẩn có trở thành xuân giang chấn lớn nhất tiểu lầu xu thế. Mà tần gia đậu hủ xưởng cư nhiên cùng tiên hương lâu có trưởng kỳ hợp tác quan hệ, xem ra tần gia đậu hủ là thật sự muốn nổi danh. Rất nhiều người đều hướng đường mật chúc mừng. chúc nhà nàng thanh âm càng làm càng rực rỡ nhưng ở trong những người này cũng có như vậy mấy cái không có hảo ý người thì như nói vương lão thái bà nàng cũng là bị pháo trúc thanh cấp hấp dẫn lại đây nhìn thấy tần gia đậu hủ sinh ý càng làm càng lớn nàng trong lòng như là ăn một chỉnh đàn năm xưa lao dấm toan đến nàng cơ hồ muốn buồn nôn vương lão thái bà nhịn không được nặng nề mà hừ nói còn không phải là bán mấy khối đậu hủ sao có cái gì hảo đắc ý nhân gia tiên hương lâu có heo huyết viên làm đặc sắc đồ ăn căn bản là không hiếm lạ nhà ngươi này mấy khối lạn đậu hủ trước hai ngày nàng cùng nhi tử vương trí đi chấn trên vấn an khuê nữ vương chiêu đệ vương chiêu đệ cố ý thỉnh nàng cùng vương trí đi tiên hương lâu ăn cơm trong đó liền có kia nói heo huyết viên món ăn kia hương vị sắc thật hảo nhưng giá cả cũng không tiện nghi lại còn có hạn lượng cung ứng mỗi ngày chỉ bán 30 mươi phân vương lão thái bà trong lòng tràn ngập khinh thường cũng có chỉ có này đàn chưa hiểu việc đời đồ quê mùa mới có thể cảm thấy tần ra kia mấy khối lạn đậu hủ có gì đặc biệt hơn người Cùng kia heo huyết viên hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Đêm nay trước càng này mời trương, ngày mai xem tình huống lại bổ mấy trương. mười 215 tài lộ. Đối mặt vương lão thái bà trào phúng, đường mật chỉ cảm thấy buồn cười. Vương lão thái bà muốn dùng heo huyết viên tới chen ép tần da đậu hủ, lại không biết kia heo huyết viên kỳ thật cũng xuất từ tần da, nhưng đường mật không chuẩn bị đem chân tướng nói ra. Rốt cuộc, loại này ta biết mà ngươi không biết cảm giác còn rất sảng. Đường mật vui vẻ thoải mái hỏi. xem ra ngài lão nhân ra hẳn là ăn qua tiên hương lâu heo huyết viên ngài cảm giác hương vị như thế nào a lời này vừa lúc đã hỏi tới vương lão thái bà tâm khảm nàng không chút nghĩ ngợi liền cao giọng đáp kia đương nhiên là phi thường tốt hương tay ngon miệng làm người ăn liền rừng không được tới xong rồi còn dư vị vô cùng có thể so nhà ngươi này mấy khối lạn đậu hủ mạnh hơn nhiều đường mật trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm nghe ngài nói như vậy ta liền an tâm rồi vương lão thái bà thấy nàng không những không sinh khí Ngược lại cười đến quái quái, không cấm có loại một đám đánh vào đông thượng cảm giác vô lực, trong lòng càng thêm không dễ chịu Nhi. Nàng tâm niệm vừa động, đông nhiên nghĩ ra cái chủ ý, nhưng chuyện này tạm thời còn không thể nói ra, đến đi về trước cùng Nhi tử thương lượng một chút mới được. Nghĩ đến đây, vương Lão thái bà đã không có lại lưu lại nơi này lãng phí miệng lưỡi tâm tư, xoay người liền hướng ra chạy tới. Tần lãng tiến đến đường mật bên người nhỏ giọng nói thầm, vương Lão thái bà sao liền bỗng nhiên đi rồi. nên sẽ không lại muốn nghẹn cái gì hư chiêu nhi đi đường mật tương đương chấn định không sợ vô luận nàng xử cái chiêu gì nhi chúng ta đều có thể chắn trở về vì chúc mừng đậu hủ xưởng khai trương giữa trưa đường mật cố ý sửa trị một bàn hảo cơm hảo đồ ăn còn lấy ra chân quý thạch liệu rượu còn đem lý chính thôn trưởng cũng thỉnh lại đây đại gia vây quanh cái bàn ăn đến miệng bóng nhấy náo nhiệt cực kỳ đậu hủ xưởng mới vừa khai trương trước hai ngày mọi người đều còn ở ma hợp kỳ hiệu suất tương đối thấp mỗi ngày làm được đậu hũ trừ bỏ cung ứng cấp nhà mình tiêu thụ dư lại cũng liền vừa vặn cũng đủ cung cấp tiên hương lâu một chút giàu có đều không có đến nỗi đưa hoa chuyện này đường mật tìm được rồi khâu cá chúng ta cùng tiên hương lâu dễ trưởng quay ước hảo vận chuyển đậu hũ mỗi tranh có thể được 10 văn tiền lộ phí ngươi nếu là nguyện ý nói này việc liền giao cho ngươi tới làm 10 văn tiền không tính nhiều nhưng cũng không tính thiếu dù sao đối với khâu cá tới nói hắn vốn dĩ liền thường xuyên ở đông hà trang cùng trấn trên giữa hai nơi qua lại chạy Nhân tiện chuyển cái lộ phí đương nhiên càng tốt Vì thế khâu cá rất thống khoái mà đồng ý Có thể, này việc ta tiếp Vận chuyển công tác xem như bị khâu cá cấp nhận đầu Nhưng đường mật vẫn là tưởng mau trong cấp trong nhà mua đồng ưu Không chỉ có ngày thường ra cửa vận hóa tương đối phương tiện Còn có sang năm cày ruộng cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều Nhưng thời buổi này như chính là có thể so với bất động sản quý trọng đồ vật nhi Không chỉ có quý thật sự, lại còn có rất khó mua Trải qua hai ngày thời gian ma hợp đậu hủ xưởng công tác hiệu suất vững bước tăng lên mỗi ngày sản xuất đậu hủ đã có thể nhiều ra không ít có dư đường mật cân nhắc này đó đậu hủ không thể lãng phí à vì thế cùng đầu góc nhất linh hoạt tần dung cùng nhau suy nghĩ cái chủ ý bọn họ đi tìm trong thôn chuyên môn đi khắp hang cùng ngõ hẻm mã người bán hàng rong cùng hắn đề ra cái hợp tác kiến nghị ngươi về sau đi ra cửa bán hóa thời điểm có thể nhân tiện giúp chúng ta bán chút đậu hủ lợi nhuận chúng ta một nửa phân như thế nào mã người bán hàng rong cũng là cái đầu góc cơ linh vừa nghe lời này, lập tức liền nghĩ vậy là cái không tồi thương cơ. Trong thôn đậu hủ sinh ý cơ hồ đều bị tần gia nhận đầu, nhưng phụ cận còn có vài cái thôn đâu, những cái đó trong thôn người muốn mua đậu hủ, cũng chỉ có thể chạy tới Đông Hà Trang, lộ trình tương đương xa. Nếu gần chỉ là vì mua một khối đậu hủ, thật sự là phi thường không có lời, đặc biệt hiện tại thời tiết giá lạnh, trừ phi tất yếu, nếu không không ai nguyện ý ra xa nhà. Mã người bán hàng rong nghĩ nếu là chính mình có thể tiếp được này cọc sinh ý. khẳng định có thể kiếm thượng một bút hắn thông khoái mà đồng ý hành. ngay kế sáng sớm mã người bán hàng rong liền chọn hắn gánh nặng tới tần ra cẩn thận tuyển chút nhìn qua màu sắc xinh đẹp đậu hủ đậu phụ khô cũng cầm chút đến nỗi sữa đậu nành cùng tàu phớ liền không có cầm dù sao cũng là ngày đầu tiên làm này sinh ý không thể tiến quá nhiều hóa vẫn là vững chắc chút tương đối hảo rất nhiều thôn dân đều nhìn thấy mã người bán hàng rong chọn so ngày thường càng thêm trầm trọng gánh nặng rời đi thôn Chờ đến lúc chạm vạng mã người bán hàng rong mới trở về, gánh nặng bên trong đầu hủ cùng đầu phụ khô đã tiêu thụ không còn. Hắn nghĩ hôm nay kiếm được tiền, bước chân phá lệ nhẹ nhàng, trên mặt cười đến rừng không được tới, hiển nhiên đã là nhạc choáng váng. Trên đường có người tò mò hỏi hắn, ngươi đây là gặp được gì chuyện tốt? Mã người bán hàng rong chỉ lo cười, gì đều không nói. Hắn nhưng không nghĩ đem chính mình bán đậu hủ kiếm lời rất nhiều tiền bí mật nói cho người khác, chuyện này hắn muốn gạt, đỡ phải có người đỏ mắt tới cùng hắn đoạt sinh ý. Mã người bán hàng rong về trước ra đem hóa tá, liền khẩu nước gấm đều không rảnh lo uống, liền suy tiền chạy tới tần ra. Hắn đem một cái nặng chiêu túi tiền phóng tới trên bàn, đây là ta hôm nay bán đậu hủ kiếm tiền, các người đếm đếm xem. Đường mật cầm lấy túi tiền, thứ bên trong trảo ra một đống đồng tiền. Bay nhanh mà số xong, tổng cộng có 500 nhiều văn. Nàng ngừng đầu hỏi, đây là tổng số. Mã người bán hàng rong vốn dĩ tưởng nói đây là cuối cùng, nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn là sửa lại khẩu. Ăn ngay nói thật, đây là tổng số một nửa, dựa theo lúc trước ước định, này một nửa tiền về các ngươi. Đường mật tức khắc nở nụ cười, xem ra ngươi hôm nay sinh ý thực không tồi a. Háng ăn là không tồi. Quả thực là hảo đến bạo. Mã người bán hàng rong nhớ tới bán đậu hủ khi, bị người bao quanh vây quanh tranh nhau tranh mua tình cảnh, liền cảm giác cả người đều là kính nhi. Hắn mặt mày hớn hở mà nói, ta hôm nay không đi bao xa, liền đi gần nhất hai cái thôn, mỗi khối đậu hủ bán hai văn tiền, đậu phụ khô bốn văn tiền. Giá cả so nhà người bán đến quý, nhưng tới mua người như cũ có rất nhiều, mới một lát sau, đậu hủ liền toàn bán hết. Nguyên bản hắn không nghĩ nói chính mình lén đề giới sự tình, nếu dựa theo tần ra mua đậu hủ giá cả tới tính, hắn có thể đem nhiều ra kia một bộ phận tiền muội xuống dưới. Này tương đương với bạch thấy một tuyệt bút tiền A. Nhưng theo sau hắn lại nghĩ đến, Đông Hà Trang liền ít như vậy đại, hôm nay hắn đi bán đậu hủ kia hai cái thôn lại không xa, nếu là có người đem hắn bán đậu hủ giá cả chuyển tới tần ra người lốt hai. Đến lúc đó tần gia người khẳng định sẽ cảm thấy hắn người này thực không thật ở, quay đầu lại không muốn lại cho hắn cung hóa. Hiện tại có thể tiến đầu hủ địa phương chỉ có tần gia, mã người bán hàng rong nhưng không nghĩ bởi vì nhất thời tham nghiệm, liền chặt đứt cái này tài lộ. Cân nhắc qua đi, hắn cuối cùng vẫn là nhẫn tâm lựa chọn ăn ngay nói thật. Đường mật gật đầu nói, hôm nay lên thật sự, ngươi chọn lửa gánh nặng đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không dễ dàng, thêm chút tiền cũng là hẳn là, ngày mai ngươi còn tới nhập hàng sao. mã người bán hàng rong dùng sức gật đầu đương nhiên muốn tới ngày kế trời còn chưa sáng mã người bán hàng rong liền khiêng đòn gánh chạy tới tần gia viện môn khẩu ngồi canh chờ xưởng nhóm đầu tiên đậu hủ ra lò hắn liền lập tức tuyển 50 nhiều cân đậu hủ còn có một ít đậu phụ khô đến nỗi tạo phớ cùng sữa đậu nành hắn như cũ không muốn. Kia hai dạng đồ vật trầm thật sự lại còn có chiếm địa phương không tốt lắm cuốn vác chương 216 người cạnh tranh mã người bán hàng rong cố ý gạt chính mình bán đậu hủ sự tình Tưởng nguồn thanh phát đại tài, nhưng mà trên đời này không ra phong tưởng không qua mấy ngày, liền có người đã biết chuyện này. Chuyện này thực mau truyền khắp toàn bộ Đông Hà Trang. Mấy ngày nay trong thôn thường xuyên có người nhìn đến mã người bán hàng rong đi sớm về trễ, mỗi lần trở về thời điểm đều làn lện bước nhẹ nhàng, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhìn dáng vẻ hẳn là kiếm lời không ít tiền. Một ít đầu góc tương đối linh hoạt thôn dân lập tức động nổi lên tâm tư. Nếu mã người bán hàng rong có thể bán đậu hủ kiếm tiền. Vì cái gì bọn họ liền không thể. Bán đậu hủ lại không cần cái gì kỹ thuật, chỉ cần có một đống hảo sức lực, hơn nữa quen thuộc phụ cận địa hình, là được. Thực mau liền có người chủ động tìm được tần gia, hướng tần gia hỏi tham nhập hàng bán đậu hủ sự tình. Tần gia người đối này là thấy vậy vui mừng, tỏ vẻ vô luận là ai tới mua đậu hủ, nhà bọn họ đậu hủ đều là một văn tiền một khối đậu phụ khô sữa đậu nảnh tào phớ cũng đều là dựa theo trước kia lao giá cả. Hôm nay mã người bán hàng rong cứ theo lẽ thường tới tần gia nhập hàng, lại phát hiện tần gia viện môn khẩu đã đợi vài người, đều là bản địa thôn dân, mỗi người đều mang theo đòn gánh cùng cái sọt. Nhìn đến bọn họ này phó tư thế, mã người bán hàng rong trong lòng lập tức liền lộ bộp nhảy dự. Sợ cái gì tới cái gì, đoạt sinh ý người rốt cuộc tới. Mã người bán hàng rong trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt còn phải cười ha hả mà theo chân bọn họ chào hỏi, các ngươi sao sớm như vậy liền tới rồi. không ở nhà ngủ nhiều một lát ta kia mấy cái thôn dân cũng là cười ha hả một bộ phi thường hiền lành bộ dáng nay ngay mùa đông mà đều bị đông lạnh thượng đại ở nhà không việc làm nhàn đến nhàm chán liền nghĩ ra được tìm điểm sự tình làm đúng vậy mỗi ngày đại ở nhà có vẻ xương cốt đều mềm nhà ta tức phụ nhi nghe người ta nói bán đậu hủ có thể kiếm tiền hôm nay sáng sớm liền đem ta từ trong ổ chăn kéo ra tới thúc giục ta chạy nhanh tới tần ra nhập hàng đại gia mồm năm miệng mười mà hàn huyên lên Mã người bán hàng rong trên mặt trước sau treo cười, trong lòng lại hận không thể đem những cái đó lắm một người cấp đánh chết. hắn thật vất vả giấu giếm xuống dưới kiếm tiền bí mật, cái này tất cả đều bị người cấp đã biết. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy người cạnh tranh, về sau sinh ý sợ là sẽ thiếu rất nhiều, tưởng tượng đến chính mình muốn thiếu kiếm rất nhiều tiền, mã người bán hàng rong liền thịt đau vô cùng. Vô luận mã người bán hàng rong trong lòng như thế nào chua sót, tần gia đậu hủ xưởng vẫn là cứ theo lẽ thường buôn bán, chờ ở cửa các thôn dân đều dối trường cổ. Chỉ chờ viện môn một khai, bọn họ liền chạy nhanh vây đi lên, e sợ cho hạ xuống người sau. Cùng với bán đậu hủ kiếm tiền chuyện này truyền bá hơn tới càng quảng, mỗi ngày tới tần gia nhập hàng thôn dân cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao lúc này trời ra rét, lại không thể xuống đất làm ruộng, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể ra cửa kiếm ít tiền đương nhiên càng tốt. Tần gia đậu hủ quán nhi như cũ mỗi ngày buôn bán, nhưng bọn hắn ra tiêu thụ trọng tâm, đã dần dần từ bán lẻ chuyển rời đến bán sỉ mặt trên. mỗi ngày đếm chuyển tiến vào tiền đường mật mừng rỡ không khép miệng được thời gian quá thật sự mau đảo mắt liền mau đến phủ khảo nhật tử tần dung muốn đi trước thanh châu phủ tham gia phủ khảo này vừa đi phải năm sáu thiên đường mật không yên tâm tần dung lẻ loi một mình đi như vậy xa địa phương trái lo phải nghị cuối cùng quyết định bồi hắn một khối đi tham khảo nàng đem cái này ý tưởng cùng người trong nhà nói hạ tần Trấn càng tỏ vẻ duy trì trong nhà đậu hủ sinh ý có ta cùng đại lang nhìn ra không được sai ngươi chỉ lo bồi tam lang đi phủ thành hảo sinh chiếu cố hắn làm hắn có thể an tâm khảo thí nếu một nhà chi chủ đều đánh nhịp đồng ý mấy tiểu bối tự nhiên không dám có dị nghị vào lúc ban đêm đường mật cơm nước xong liền bắt đầu thu thập hành lý bởi vì chỉ đi mấy ngày chỉ cần mang hai bộ tắm rửa áo trong quần cùng vớ là được còn có khẩn cấp dùng dược vật có chị thương phong cảm mạo thuốc viên có đề thần tỉnh não rực du còn có chị bị thương rượu thuốc tất cả đều từ tần vũ cùng xanh đen hữu nghị tài trợ Đường Mật đem mấy thứ này toàn bộ nhét vào bọc hành lý bên trong, chỉ chốc lát sau liền sửa sang lại ra một cái tròn triệu đại tay nải. Nàng thử sách hạng, hơi chút có điểm trầm, nhưng cũng còn có thể tiếp thu. So sánh với dưới, Tần Dung mang đồ vật liền phải đơn giản nhiều, tất cả đều là chút giấy và bút mực cùng thư tịch, tràn đầy mà trang toàn bộ hòng xỉu. Ngay kế sáng sớm, Đường Mật cùng Tần Dung ăn xong cơm sáng sau, liền ở nhà mọi người nhìn theo hạ, ngồi xe bỏ rời đi Đông Hà Trang. Đánh xe người tự nhiên là khâu cá. hắn hôm nay tìm liền phải đi chấn trên đưa đậu hủ nhân tiện mang đường mật cùng tần dung đoạn đường biết được tần dung muốn đi phủ thành tham khảo khâu cá đã hâm mộ lại chờ đợi ngươi học vấn tốt như vậy tương lai khẳng định có thể kim bảng đề danh Tần dung lại cười nói thưa ngươi cắt ngôn hắn cố ý đi phía trước xây dịch giúp đường mật ngăn trở nên diện thổi tới gió lạnh đường mật tự nhiên là đối hắn săn sóc cảm thấy ấm áp xe bỏ thuận lợi đến xuân giang trấn đường mật cùng tần dung mang theo hành lý xuống xe hướng khâu cá từ biệt sau chuẩn bị đi thuê cái xe lửa lao tới Thanh Châu Phủ. Xuân Giang chấn thuộc về Thanh Châu Phủ danh nghĩa khu trực thuộc chi nhất, hai mà cách xa nhau không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không tính gần, nếu là đi bộ đi đường, ít nhất phải đi hai ngày một đêm, nhưng nếu ngồi xe nói có thể mau rất nhiều, một ngày một đêm hẳn là là có thể đến. Quan trọng nhất chính là, hiện tại thời tiết lánh, đi đường nói qua khiến người cảm thấy lạnh lẽo tần dung nếu là chính mình một người còn chưa tính, nhưng hắn bên người còn cùng cái này tiểu tức phụ nhi. Hắn nhưng luyến tiếc làm tức phụ nhi ai đông lạnh bị liên lụy. Thuê xe địa phương ở phố Tây Cối, nơi đó hàng năm đều sẽ có mấy người ở cho thuê xe bỏ cùng xe lửa. Đương mật vừa đi vừa hỏi, chúng ta tới rồi chấn trên, không cần đi theo đại bá cùng thẩm thẩm lên tiếng kêu gọi sao. Không cần, chúng ta hiện tại đi đại bá ra nói, không chỉ có muốn chậm trễ thời gian, còn phải cấp đại bá thẩm thẩm thêm phiền thoái, chờ ta khảo xong lại đi bái phòng bọn họ cũng là giống nhau tần dung một tay sách theo hòng siểng, một cái tay khác vươn đi. Đem tay nải cho ta lấy đi. Đường mật lắc lắc đầu, miệng dấu ở khăn quàng cổ bên trong, thanh âm có chút buồn, liền vài món quần áo mà thôi, không nặng, ta xách đến động. Vợ chồng son vừa đến phố Tây, liền ngoài ý muốn gặp phải Tân ấn. Tân ấn tượng là ở chỗ này đợi hồi lâu, vừa thấy đến Tần Dung cùng đường mật xuất hiện, hắn lập tức liền đón nhận tiền đến, khi nói chuyện phun ra màu trắng sương ngủ. Đường tẩu, tam lang. Đường mật cùng Tần Dung đều thực ngoài ý muốn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Ta nương để cho ta tới nơi này chờ các ngươi. nàng nói các ngươi khẳng định sẽ đến nơi này thuê xe. Tần ấn dăm ba câu thuyết minh ý đổ đến. Nguyên lai là Tần Trấn Sơn biết lại quá ba ngày chính là phủ khảo, hắn không yên tâm Tần Dung một người đi tham khảo, cho nên cô ý làm Tần ấn đánh xe xe bỏ lại đây, đưa hắn đi phủ thành tham khảo. Quách thị đoán được Tần Dung vì không cho người khác thêm phiền thoái, sẽ đi phố Tây thuê xe sau đó thẳng đến phủ thành, cho nên cô ý làm Tần ấn khưa xe bỏ tới phố Tây đổ người. Không thành tưởng thật đúng là làm quách thị cấp đoán chắc. Tần ấn vô bên người xe bản, cười nói, các ngươi cũng đừng lãng phí tiền đi thuê xe, mau lên đây ngồi đi, ta đưa các ngươi đi phủ thành. Ta cha mẹ đã công đạo, nhất định phải ta đem các ngươi an toàn đưa đến phủ thành, chờ ngươi khảo xong lúc sau, lại an toàn đem các ngươi đưa về tới, nếu không ta vô pháp theo chân bọn họ nhị lao công đạo. Biết đây là đại bá thẩm thẩm một phen tâm ý, Tần Dung không có chối tử, hắn hoài cảm kích tâm tình nhận lấy.